Chợ đen không đi, nhưng là tiền muốn tránh, hài tử sinh ra về sau muốn dưỡng hài tử, muốn dưỡng hoan hoan. Không thể đi chợ đen, nếu muốn cá biệt phương pháp tới kiếm tiền, tìm cái quang minh chính đại con đường kiếm tiền. Quý hồng quân nắm lương hoan tay, thâm thủy đôi mắt mang theo suy tư. Lương hoan không chú ý quý hồng quân thần sắc, nghe được hắn nói gần nhất không đi chợ đen, trong lòng cũng tùng một hơi, đứng lên, nhà ta gần nhất lương thực đủ ăn, đất phần trăm đồ ăn cũng mọc ra tới, đồ ăn cũng có thể ăn một đoạn thời gian. không đi chợ đen chúng ta có thể ăn cơm no. Quay đầu lại nàng thử xem đem hồng quân mang về tới gạo lộng tới trong không gian phát mầm, nhìn xem phát hảo mầm về sau có thể hay không dùng trong không gian suối nước sáng lập một mảnh ruộng nước tới, ở ruộng nước cấy mạ. Trong không gian mà là cao sản mà, hơn nữa gieo trồng ra tới đều là tinh phẩm, ở trong không gian nếu có thể cấy mạ loại lúa nước nói, rất có thể sẽ loại ra cao sản tinh phẩm lúa nước tới, đến lúc đó nhà bọn họ liền không lo ăn. Lương Hoa nghĩ, xúc lên nắp nồi nhìn nhìn trong nồi canh cá canh cá đã ngao thành nãi màu trắng nghe liền rất tươi mới lương hoan ở trong nồi bỏ thêm hạt nêm cho đầm vị theo sau lại bỏ thêm giấm trắng làm canh cá nhất định phải thêm rau thơm rau thơm gia vị ê ẩm canh cá kia hương vị thật là nhất tuyệt lương hoan cắt một phen rau thơm rơi tại trong nồi dùng ngũ nhỏ từ múc một ngụm canh cá nàng nhìn về phía bậy bếp mặt sau quý hồng quân hồng quân ngươi nếm thử này canh mối vị như thế nào nếu hương vị hảo liền có thể thịnh ra tới nếu hương vị thiếu chút nữa Có thể lại thêm chút gia vị gia vị Quý hồng quân há mổm Đem lương hoan cầm cái muông canh cá uống lên Uống xong về sau gật đầu Thực hảo uống Hảo uống kia hương vị chính là vừa phải Lương hoan tiếu tiếu Đem canh cá từ trong nồi thịnh ra tới Xoát nồi, xoát hảo nồi về sau Ở trong nồi trứng cơm Cơm chiều làm tốt Lương hoan cùng quý hồng quân ngồi ở môi du đang hạ ăn cơm Lương hoan ăn nửa chén cơm ăn hai đại khối thịt cá Ăn đến tám phần no Nàng bưng lên một chén nhỏ canh cá ăn canh Hơi toàn canh cá uống đến trong bụng, nàng cả người đều cảm giác thoải mái không ít, này hễ ẩm canh cá, thật sự đặc biệt mỹ vị. Lương Hoan đang chuẩn bị uống đệ nhị khẩu, nàng bụng giật mình. Nàng cầm chén, tay cứng lại rồi, nhận thấy được trong bụng Hải Tử tựa hồ còn ở động, nàng lập tức cầm chén đặt ở trên bàn, trực tiếp túm chặt quý hồng quân tay trái hướng nàng trên bụng phóng. Quý hồng quân tay bị túm chặt trong nháy mắt kia, có chút khó hiểu, đương tay bị Lương Hoan ấn đặt ở nàng trên bụng khi, trên tay truyền đến xúc cảm, nói cho hắn Hải Tử động. quý hồng quân tay đặt ở lương hoan trên bụng vẫn không nhúc nhích tay phải cũng đem chiếc đuôi đặt ở chén thượng hắn rũ mắt đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn lương hoan bụng hai tử lần này thực nghề tình động một hồi cấp quý hồng quân đánh 3 giây đồng hồ tiếp đón hắn lại bất động nam hảo tiếp tục ngủ đi hai tử bất động quý hồng quân tay cũng không có lập tức bung ra hắn bắt tay đặt ở lương hoan trên bụng lẳng lặng thể hội một hồi đợi một hồi lâu về sau thấy hải tử không có lại động hắn mới bung ra tay nhìn về phía lương hoan trong mắt mang theo ngạc nhiên vừa mới bảo bảo động Lại lần nữa cảm giác được bảo bảo thai động, lương hoan trong lòng cũng vui vẻ, nàng gật đầu, ân, bảo bảo ở cùng ngươi chào hỏi đâu. Quý hồng quân thực nghiêm túc gật đầu, ân, bảo bảo thực thông minh. Lương hoan, bảo bảo còn ở nàng trong bụng, hồng quân sao nhìn ra tới thông minh. Bất quá hồng quân nói hắn thông minh liền thông minh đi. Lương hoan khẽ cười, đối với quý hồng quân nói, ăn cơm đi. Tuy rằng này sẽ là cuối xuân, đã mau đến mùa hè, nhưng là cơm phóng thời gian lâu rồi không ăn, cũng là sẽ lạnh. muốn sấn nhiệt đem cơm ăn lương hoan ăn cơm quý hồng quân cũng đoan chén ăn cơm sau khi ăn xong giống thường lui tới giống nhau quý hồng quân soát chén thiêu nước gấm hắn thiêu nước gấm thời điểm lương hoan liền ngồi ở hắn bên cạnh người cùng hắn nói chuyện phiếm nay sẽ thời tiết tấm áp lương hoan nhớ tới nhà bọn họ phòng tám xoay đầu nhìn quý hồng quân khinh thính nói hồng quân chúng ta mua cái đại thùng gỗ đi lập tức tiến vào mùa hè mùa hè dùng thùng gỗ tắm rửa phương tiện ngày mai không bắt đầu làm việc Đi trong thị trấn mua. Quý Hồng Quân trầm giọng nói. Hành, đúng rồi, Hồng Quân, nhà chúng ta còn thiếu cái ấm ấm nước, trong thôn có thể đổi đến ấm nước phía sao. Phía trước chỉ có chúng ta hai cái, không có ấm ấm nước có thể tưởng uống nước tùy thời nấu nước. Về sau hải tử sinh ra, khả năng buổi tối cũng sẽ muốn nước ấm, không thể buổi tối lên nấu nước à vẫn là có cái ấm ấm nước tương đối phương tiện. Có cái ấm ấm nước ngày thường trong nhà tới khách nhân thời điểm cũng tương đối phương tiện, không cần tới khách nhân còn đi nhà bếp nấu nước. có thể trước tiên tiêu hảo nước sôi chiêu đãi khách nhân ấm ấm nước trong thôn là không có quay đầu lại ta đi huyện thành nhìn xem lương hoan cùng quý hồng quân tán gẫu trong nồi nước ấm tiêu hảo lương hoan trước lộng nước ấm đi thủy phòng lau mình nàng tẩy hảo quý hồng quân đi rửa mặt lương hoan thu thập hảo liền về trước phòng lên giường nằm ở trên giường nàng không ngủ nghiêng thân mình nhìn về phía môn phương hướng nhìn về phía quý hồng quân từ bên ngoài lại đây nàng hướng giường đất bên trong nằm nằm cấp quý hồng quân đem bên ngoài vị trí để lại ra tới quý hồng quân bước đi qua đi khởi ra dày xúc lên chăn ở lương hoan bên cạnh người nằm xuống nằm xuống thời điểm hắn bàn tay to hướng lương hoan bên cạnh người rối đi thói quen tính mà đem người vớt tiến chính mình trong lòng ngực hai người thân mình kề sát ở bên nhau quý hồng quân bàn tay to đặt ở lương hoan trên bụng nam nhân nhà mình thân cận chính mình lương hoan thực tự nhiên thả lỏng thân thể dán hắn dựa vào trong lòng ngực hắn khinh khinh nói hai tử này sẽ khả năng ngủ không núp ních. ân trong bóng đêm quý hồng quân hơi hơi du mắt hắn trong trẻo đôi mắt nhìn lương hoan mặt lặng im một hồi khinh khinh mở miệng hoan hoan ngày mai ta đi huyện thành một chuyến lương hoan nghiêng thân mình từ quý hồng quân trong lòng ngực ra tới ngẩng đầu nhìn về phía hắn đi huyện thành có gì sự sao đi tìm nhị thúc dò hỏi điểm sự quý hồng quân nói khinh khinh vỗ lương hoan bả vai thấp giọng nói ngủ đi lương hoan cũng không hỏi quý hồng quân đi dò hỏi gì sự nghe xong hắn nói dựa vào trong lòng ngực hắn chậm rãi đi vào giấc ngủ quý hồng quân ngửa đầu nhìn phía trên xa nhà Như suy tư gì? Hắn muốn dưỡng lao bà Hải tử, chỉ dựa vào CM đổi đến chỉ có lương thực phụ, hắn ăn uống đại, đổi đến lương thực không đủ hắn một người đồ ăn, càng đừng nói hoan hoan cùng Hải tử. Không thể đi chợ đen, tiền nếu muốn biện pháp khác tránh. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 68. Chương 68 ngày kế buổi sáng, huyện thành trên đường phố. Ngày kế buổi sáng, huyện thành trên đường phố Lương Hoan đi theo Quý Hồng Quân bên người cùng hắn cùng nhau hướng Quý Nhị Thẩm ra đi đến. Hồng Quân, ngươi tới tìm Nhị Thúc có gì sự? Buổi sáng ăn cơm xong, Hồng Quân nói muốn tới huyện thành Nhị Thẩm ra. Lương Hoan Nghị có đoạn thời gian không gặp Nhị Thẩm, hôm nay không dùng tới công, nàng ở nhà cũng không có sự tình làm, liền đi theo lại đây. Hỏi một chút đường công nhân sự tình. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, phối hợp Lương Hoan bước chân đi phía trước đi. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói có chút kinh ngạc, đường công nhân. Nhà bọn họ Hồng Quân nghĩ đến huyện thành đường công nhân sao? Phía trước đảo không nghe hắn nói quá. Quý Hồng Quân gật đầu, ơn. Quý Hồng Quân nói hướng lương hoan trên bụng nhìn lại, bàn tay to nắm lấy tay nàng, mềm nhẹ thanh âm chậm rãi vang lên. Đường công nhân, có lương thực cung ứng, cũng có tiền lấy. Quý Hồng Quân nói thực bình tĩnh, nhưng là lương hoan lại từ hắn nói nghe ra hắn tình cảm. Đường công nhân mới có tiền, mới có thể bắt được lương thực tinh phiếu cùng phiếu thịt. Có tiền có lương. mới có thể làm nàng cùng hài tử quá thượng hảo nhật tử. Lương Hoan nghĩ, tâm lại bị ấm, nhìn về phía Quý Hồng quân thời điểm, Lương Hoan mắt có chút nhiệt, hồi nắm lấy Quý Hồng quân tay, nàng khinh khinh nói, Hảo, nhà nàng Hồng quân, ở chung đến càng lâu, nàng trong lòng càng muốn tới gần hắn, người nam nhân này ở trong lòng nàng dấu vết càng ngày càng thơm. Lương Hoan không nói nữa, cùng Quý Hồng quân cùng nhau đi phía trước đi, bất quá đi đường thời điểm, tay nàng vẫn luôn gắt gao mà nắm Quý Hồng quân tay, một tia đều không muốn bung ra. cây bị lương hoan gắt gao túm, quý hồng quân hơi hơi cúi đầu, nhìn lương hoan sườn mặt hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên. hai người từ huyện thành trên đường phố cùng nhau đi phía trước đi, ở sắp đến quý nhị thẩm gia thời điểm, phía trước trên đường phố vây quanh một đám người, không ít người đứng ở tại chỗ chỉ chỉ trò trò. lương hoan hướng bên kia ngắm liếc mắt một cái, theo sau thu hồi tầm mắt, không thế nào cảm thấy hứng thú tiếp tục đi phía trước đi. bọn họ hai cái bình tĩnh đi phía trước đi, bên kia đám người đột nhiên xôn xao lên, vây quanh người bắt đầu khắp nơi chạy trốn. lương hoan nhìn đến từ tận cùng bên trong chạy ra một người người nọ cái chán đều là huyết trong miệng hô to à ta muốn giết ngươi người nọ tựa hồ điên cuồng giống nhau cầm đao đuổi theo một cái mang theo hồng tụ trương người muốn hướng trên người hắn đâm tới mang hồng tụ trương chính là một người tuổi trẻ nam nhân kia nam nhân hoảng loạn chạy vội sợ mặt sau người thật sự giết hắn hai người một cái cầm đao điên cuồng mà truy một cái lung tung chạy trốn trường hợp có chút loạn lương hoan sợ kia hai người chạy đến bọn họ bên này sẽ bị thương đến Nàng tún Quý Hồng quân cánh tay, hai người hướng ven đường né tránh. Có chút thời điểm sự tình liền rất xảo, sự tình tới muốn tránh đều trốn không thoát, cái kia lung tung chạy người vẫn là chạy tới lương hoan bên này, từ lương hoan bọn họ bên người chạy tới. Cầm đao người cũng đuổi theo lại đây, dao nhỏ lung tung múa may, kia đao ở nam nhân trong tay vẫn luôn động, nam nhân từ lương hoan cùng Quý Hồng quân bên người quá khứ thời điểm, dao nhỏ hướng lương hoan trên người rơi đi. Quý Hồng quân sắc mặt lạnh lùng, tay không lưu tình chút nào mà nắm nam nhân thủ đoạn. Nam nhân ăn đầu, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, dao nhỏ bang một tiếng rừng ở trên mặt đất. Dao nhỏ rơi trên mặt đất, quý hồng quân không lưu tình chút nào ném ra nam nhân tay, lan. Đem nam nhân tay ném ra, quý hồng quân nhìn về phía lương hoan, thần sắc khẩn trương, hoan hoan. Lương hoan hoàn hồn, trong ánh mắt tựa hồ còn có dao nhỏ ở, nàng nhìn về phía quý hồng quân, khinh khinh lắc đầu, ta không có việc gì. Quý hồng quân tựa hồ cũng thư một hơi, không có việc gì liền hảo, đi thôi. Quý hồng quân bên này lôi kéo lương hoan phải rời khỏi, vừa mới cái kia chạy trốn mang theo hồng tụ trương tuổi trẻ nam nhân thấy nam nhân trong tay đao đã không có, bước đi lại đây, một chân đá vào nam nhân trên đùi, chào phung nói, cầm đao tử giết ta. Ta làm ngươi có thể, làm ngươi có thể. Hồng tụ trương chân không lưu tình chút nào đá vào nam nhân trên người, một bên đá một bên mắng, cầu nhật hư phần tử, ngươi liền xứng đáng bị đấu, ngươi nên trụ trúng bò, ngươi loại này tiện loại còn muốn đánh ta, ta lộng chết ngươi. Hồng tụ trương nam nhân một bên đá trên mặt đất người một bên mắng, trong miệng nói mắng càng ngày càng khó nghe. Trung quanh vây xem người có chút người khe khẽ nói nhỏ, những người đó đại bộ phận đều là nói nam nhân xứng đáng, ai làm hắn là hư phần tử, xú lão cửu Còn có nói trên mặt đất nam nhân là người tốt, quá đáng thương. Lương Hoan vốn dĩ tính toán rời đi, nghe những cái đó chửi bậy thanh nhịn không được quay đầu lại nhìn trên mặt đất nam nhân liếc mắt một cái, người nọ ôm đầu, trên mặt xuất hiện thống khổ thần xác màu đen quần áo thành ám hắt xác nàng ẩn ẩn có thể ngửi được mùi máu tươi dạ dày có chút quay cuồng lương hoan nhịn không được tưởng phun nàng xoay người đưa lưng về phía người nôn mửa quý hồng quân đứng ở lương hoan bên người nhìn nàng khó chịu bộ dáng môi hơi hơi nhấp bàn tay to đặt ở lương hoan trên vai khinh khinh trụ, muốn cho nàng càng tốt chịu một ít một hồi lâu sau lương hoan dạ dày ghê tởm cảm hảo một ít nàng quay đầu lại nắm lấy quý hồng quân tay ta không có việc gì lương hoan nói quay đầu nhìn về phía trên mặt đất nam nhân Trên mặt đất nam nhân bị đánh đến quần áo lạ, cái chán phá, hắn dây rủa suy nghĩ muốn đứng lên, trên người tựa hồ không sức lực, đứng dậy không nổi. Lương hoan kéo một chút quý hồng quân tay, tâm hơi hơi xúc. Tuy rằng biết thời đại này tàn khốc, nhưng là thật nhìn đến có người bị như vậy ngược đánh, trong lòng còn sẽ khó chịu. Lương hoan kia liếc mắt một cái quý hồng quân chú ý tới, hắn nhìn về phía còn ở đánh người hồng phù hiệu trên tay háo, khinh khinh mở miệng, hắn nếu đã chết, ngươi cũng đến không được hảo. Thực nhẹ thanh âm. lại tựa hồ mang theo nào đó ma lực truyền vào nam nhân lỗ thai làm nam nhân không thể không theo hắn nói nghĩ tới rất nhiều thật đánh chết người hắn cũng sẽ chọc phiền thoái hắn ở hồng tụ trương vị trí có người khác muốn đâu đánh chết người liền sẽ bị người khác bắt được sai hắn chức vị khả năng sẽ khó giữ được hồng tụ trương dừng động tác ấm ngoan mà nhìn về phía trên mặt đất nam nhân tiện nghi ngươi hư phần tử xú lao cửu chạy nhanh cút đi hồng tụ trương nói xong xoay đầu tới nhìn về phía quý hồng quân huynh đệ cảm ơn ngươi Ngươi hôm nay đã cứu ta, về sau gặp được hồng tụ trương nói tên của ta bảo quản tất cả mọi người đối với ngươi tất cung tất kính. Quý hồng quân không thấy kia nam nhân, tầm mắt nhìn về phía phương xa, thực nhẹ ứng một chữ, ân. Kia nam nhân cũng mặc kệ quý hồng quân đối hắn gì thái độ, nghe được quý hồng quân trả lời hắn tiếu tiếu, ta đi trước, ta hiện tại quản lý hồng tụ trương sự tình nhiều lắm đâu, nói cho ngươi huynh đệ, này trong thành phần tử xấu không ít, về sau ngươi gặp được phần tử xấu, muốn giống hôm nay giống nhau, nên đánh liền đánh. Muốn mắng bọn họ ngươi liền tận tình mắng. nay đó phần tử xấu đều là xú lao kiểu, phú nông, những người này tâm nhãn hoài đâu, ăn chúng ta bần nông lương thực, xài chúng ta tiền, đối loại người này nên mắng chết bọn họ, nên mỗi ngày phê đấu bọn họ. Nam nhân hương phân nói, càng nói càng nghiện, để sát vào quý hồng quân rất có tiếp tục nói xu thế. Quý hồng quân hơi không thể thấy mà ngưng một chút mày, nhìn về phía nam nhân thanh âm nhàn nhạt, ngươi không phải quản lý hồng phù hiệu trên tay áo, vội sao. Hồng tụ trương nam nhân lập tức gật đầu. đúng đúng đúng ta quản lý một đôi người đâu ta phải đi hồng tụ trương nam nhân đi rồi vây xem người một đám chỉ chỉ trỏ trỏ đi thì đi tan thì tan có một cái phụ nữ trung niên trần trờ một hồi nàng ngồi xổm xuống, xuống dối tay đi đỡ trên mặt đất nam nhân trương lão sư ngươi có thể lên không được xưng là trương lão sư tuổi trẻ nam nhân đỡ phụ nữ trung niên tay cố sức đứng lên đứng lên về sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan cùng quý hương quân hai mắt không có một chút thần thái cả người cũng tử khí trầm trầm Cảm ơn. Nam nhân nói xong, cũng không đợi quý hồng quân Hảo Lương Hoan nói chuyện, trực tiếp buông lỏng ra phụ nữ trung niên đỡ hắn tay, đôi tay rũ đặt ở bên cạnh người, nâng chân một dầu một quải đi phía trước đi. Phụ nữ trung niên nhìn hắn bối, lẩm bẩm, trời thấy còn thương u, trước kia nhiều phong cảnh người nhà, hiện tại thành như vậy. Lương Hoan bên cạnh, quý hồng quân nắm tay nàng khinh khinh nói, đi thôi. Hảo. Lương Hoan trả lời quý hồng quân, theo sau đi theo hắn cùng nhau đi phía trước đi. bọn họ cùng trương lão sư hướng một phương hướng đi lương hoan cùng quý hồng quân thân thể kiện khang hai người đi đường so bị thương người nhanh không ít thực mau bọn họ vượt qua trương lão sư từ trương lão sư bên người đi qua thời điểm lương hoan cùng quý hồng quân cũng chưa nói chuyện người xa lạ gặp qua một mặt người về sau sẽ không lại có liên quan không cần nhiều lời lời nói trọc phiền toái lương hoan cùng quý hồng quân đi rồi 5-6 phút liền đến quý kiến thiết gia đứng ở cửa khinh khinh gõ cửa gõ một hồi lâu trong phòng mới truyền đến quý nhị thẩm thanh âm Ai? thím là ta cùng hồng quân lương hoan đứng ở bên ngoài thúy thanh trả lời nghe được lương hoan nói quý nhị thẩm lập tức kéo ra phòng môn đứng ở cửa tả hữu nhìn xem thấy không có người ngoài nàng mới nói mau tiến vào lương hoan cùng quý hồng quân cùng nhau đi vào quay đầu lại thấy quý nhị thẩm khẩn trương mà đóng cửa lại nàng khinh khinh dò hỏi thím sao là phát sinh gì sự tình sao quý nhị thẩm làm lương hoan cùng quý hồng quân đi cái bàn biên ngồi nàng thở dài nói trên lầu lao chưng ra Nhi tử không phải đại học lao sư sao Từ đại học đã trở lại Bị phân chia vì hư phần tử Nhà bọn họ mỗi ngày bị hồng tụ trương đấu Những cái đó hồng tụ trương hành động thô lỗ Vào cửa liền đánh đánh giết giết Làm chỉnh đống lâu đều không được căn ổn Hiện tại chỉnh đống lâu người đều Mỗi người cảm thấy bất an Sợ hồng tụ trương người lại đến náo sự Nghe quý nhị thẩm như vậy vừa nói Lương Hoan lập tức nghĩ tới Tới trên đường phát sinh sự tình Nàng đem tới trên đường nhìn thấy sự tình tự thuật một lần Nói xong về sau còn đối với quý nhị thầm nói, Thiểm, ta nghe được có người kêu người trẻ tuổi kia trương lao sư, ngươi nói có phải hay không ngươi nói trên lầu người A. Chiếu ngươi nói rất có thể là, trên lầu lao trương gia mỗi lần tới nháo sự dẫn đầu đều là cái tuổi trẻ nam nhân, khả năng chính là ngươi nói hôm nay đánh người người. Tiêm nghe ngươi kiến thiết ca nói kia dẫn đầu hồng tụ trương trước kia là lao trương gia bảo mẫu nhi tử, không biết lao trương gia sao chọc hắn, người nọ xoay người thành hồng tụ trương, mỗi ngày muốn đấu lao trương gia người. Quý nhị thầm nói, nàng đối lao trương ra phát sinh sự tình cũng thực thổn thức. Lương Hoan nghe xong, trong lòng có chút cảm thán. Quý nhị thúc ở một bên ngồi, hắn quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi hôm nay cứu người theo lý thuyết là đúng, nhưng hiện tại thời cuộc bất đồng, về sau tái ngộ đến chuyện như vậy có thể trốn xa liền rất xa đi. Quý Hồng Quân trước nay đều không phải một cái nhiệt tâm người, người khác sự tình với hắn mà nói đều là không liên quan. Hôm nay lắm miệng cũng chỉ là Lương Hoan nhìn người nọ liếc mắt một cái. Nghe xong quý nhị thúc nói, hắn trực tiếp trả lời, ân. Quý nhị thúc gật đầu, ngươi trong lòng là nắm chắc, ta cũng liền không nhiều lắm ra nói. Ngày hôm qua kiện khang đem yếm nói chuyển cho ngươi đi. Biết quý nhị thúc hỏi chính là gì, quý hồng quân trực tiếp gật đầu, nói. Nói liền hảo, về sau chợ đen liền đừng đi nữa, trong nhà yêu cầu gì, ngươi cùng yêm cùng ngươi thím nói, ngươi kiến thiết ca cùng ngươi tẩu tử là công nhân, bọn họ sẽ hóa đơn, trong nhà có yêu cầu liền từ bên này lấy. chợ đen hiện tại là không thể đột vào quý nhị thúc nhìn về phía quý hồng quân trầm giọng nói lương hoan tử quý kiện khang trong tay đem níu níu tiếp nhận đi ôm níu níu đậu nàng chơi nghe quý nhị thúc đối quý hồng quân lời nói nàng trong lòng có chút hơi hơi nghi hoặc nhị thúc đối hồng quân thật tốt quá tốt không giống như là một cái thuần nhị thúc đối cháu trai chiếu cố làm thúc thúc chiếu cố cháu trai sự tình nàng gặp qua nhưng là không có cái nào làm thúc, thúc nói thẳng dùng nhi tử đồ vật trợ cấp cháu trai Thời đại này phiếu định mức là khó được thứ tốt, nhị thúc thế nhưng nói làm trong nhà thiếu gì, tìm nhị thúc tới muốn phiếu mua. Hắn này đối Hồng Quân cũng không phải là giống nhau hảo a. Lương Hoan nhìn Quý Nhị Thúc liếc mắt một cái, thấy Quý Nhị Thúc trên mặt thần sắc nghiêm túc, rõ ràng lời nói cũng là thật đánh thật thành tâm lời nói, nàng hơi hơi cúi đầu, tiếp tục đầu hài tử chơi. Lương Hoan bên cạnh, Quý Hồng Quân nghe xong Quý Nhị Thúc nói, ngửa đầu nhìn về phía hắn, "Thúc, trong thành hiện tại cái gì công nhân tương đối nổi tiếng?" Quý Nhị Thúc suy tư một lát nói, trong thành hiện tại nhất nổi tiếng chính là xưởng sắt thép cùng vận chuyển đội công nhân, xưởng dẹp công nhân cũng rất nổi tiếng, còn có một ít xưởng thực phẩm công nhân cũng nổi tiếng. Người hỏi cái này làm gì? Quý Nhị Thúc nhìn về phía Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân cũng không giấu giếm Quý Nhị Thúc, nói thẳng, Nhị Thúc, hoan hoan mang thai, ta là có tức phụ hài tử người, không thể làm cho bọn họ đi theo ta loại cả đời mà. Trong trọt có thể ăn đến chỉ có lương thực phụ. Quý Hồng Quân như vậy vừa nói. Quý Nhị thuốc liền biết hắn là ý gì, hắn trầm mặc, một hồi lâu sau mới nói, là không thể loại cả đời mà, ngươi trong lòng có chương chính không. Thời buổi này đương công nhân không dễ dàng, trong thành rất nhiều người đều không có công tác đâu. Ngươi một cái ở nông thôn nghĩ đến trong thành công tác, càng là khó càng thêm khó. Quý Nhị thuốc méo lao tẩu hút thuốc, nhìn về phía Quý Hồng Quân, thực nghiêm túc nói. Ta biết, tới cùng Nhị thuốc nói một tiếng, mặt sau trong thôn nếu có người hỏi ta đương công nhân sự tình. Muốn phiền thoái nhị thúc nói là ngươi giúp ta chu toàn. Quý hồng quân nhàn nhạt nói, trên mặt thần sắc là nhất phái bình tĩnh. Rõ ràng là không có ảnh sự tình, quý hồng quân nói ra giống như đã là kết quả giống nhau. Quý kiện khang xem quý hồng quân này tư thái, trực tiếp ở một bên sen mộm, hồng quân ca, ngươi phải làm gì công nhân A. Quý nhị thúc liếc nhi tử liếc mắt một cái, gian dậy hắn nói, ngươi một cái hài tử, một bên đợi đi. Quý kiện khang bị hắn cha gian dậy cũng không giận, trực tiếp cười hì hì nói, cha. ta cũng không phải là hài tử ta thực mau là có thể bắt được bằng tốt nghiệp hiện tại đại học đều không thành bộ dáng hắn không dùng tới đại học cao trung tốt nghiệp chính là đại nhân người tốt nghiệp cũng là hài tử tiêm cùng ngươi hồng quân ca nói chuyện không cần chen vào nói quý nhị thúc giăn dạy nhi tử lại nhìn về phía quý hồng quân chung tiêm quay đầu lại sẽ nói như vậy buổi trưa lưu lại nơi này ăn cơm đi tiêm làm ngươi thím đi mua đồ ăn lưu lại nơi này ăn cơm muốn ăn quý nhị thúc ra đồ ăn lương hoan tưởng cự tuyệt Nàng bên cạnh Quý Hồng Quân dẫn đầu mở miệng, hảo. Quý Hồng Quân đáp ứng lưu lại ăn cơm, Lương Hoan liền không thể cự tuyệt, chỉ có thể tiếp tục ngồi ở đầu hài tử chơi. Quý Hồng Quân cùng Quý Nhị thúc lại nói một hồi lời nói, hắn quay đầu lại nhìn về phía Lương Hoan nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Lương Hoan không hỏi hắn đi làm gì, trực tiếp gật đầu, hảo. Quý Hồng Quân đi rồi, Quý Nhị thẩm từ Lương Hoan trong tay đem Nữu tiếp nhận đi, Hồng Quân ra, ngươi mang thai, phải cẩn thận điểm, Nữu Nữu ta đây tới ôm. trong bụng có hài tử ôm hài tử ôm một hồi lương hoan liền cảm giác có chút mệt mỏi quý nhị thẩm đem hài tử tiếp nhận đi nàng khét cười ân thím còn đừng nói trước kia ôm hài tử không cảm giác mệt hiện tại trong bụng có một cái này ôm một hồi hài tử thật đúng là cảm giác mệt mỏi quý nhị thẩm sang sảng mà tiêu tiếu trực tiếp trêu gẹo nói người đó là trong bụng một cái trên tay lại ôm một cái chính là hai có thể không mệt sao lương hoan tiêu tiếu tiếp tục cùng quý nhị thẩm nói chuyện thím hai người nói nói Mau đến giữa trưa ăn cơm thời gian, buổi trưa thời điểm quý kiến thiết cùng vương tú mai còn phải về nhà ăn cơm, quý nhị thẩm sợ chậm trễ nhi tử tức phụ tới ra ăn cơm, nàng đem níu níu nhét vào quý kiện khang trong lòng ngực, ôm, im đi ra ngoài mua đồ ăn. Quý kiện khang trong lòng ngực bị tắc hải tử, hắn bất mãn mà nhìn quý nhị thẩm, nương, ngươi sao không đem níu níu cho ta cha, cha ta cũng nhàn dối đâu, cha ngươi cái kia kẻ nghiện thuốc, hải tử cho hắn hơn một thân yên bị, ngươi nhàn dối cũng là nhàn dối. nữu nữu là ngươi chất nữ ngươi ôm còn không nên quý nhị thẩm nói nhìn về phía lương hoan hồng quân ra tiêm đi ra cửa mua đồ ăn ngươi ở nhà nghỉ ngơi lúc này bên ngoài là thực loạn, lương hoan trong bụng có hài tử nàng cũng không nghĩ ra cửa nghe xong quý nhị thẩm nói gật đầu hành quý nhị thẩm ra cửa mua đồ ăn lương hoan nhìn về phía quý kiện khang hỏi bọn hắn ngày thường ở nhà ăn cái gì quý kiện khang nói ăn khoai lang đỏ cháo bánh một bắp xào rau quý nhị thẩm ra chỉ có một bếp lò lương hoan nghĩ một hồi nhị thẩm trở về muốn thiêu khoai lang đỏ cháo lại muốn xào rau thời gian sẽ thực khẩn nàng liền đi phòng bếp giặt sạch ba cái khoai lang đỏ cắt trước nổi khoai lang luộc cháo lựu bánh bột bắp 40 phút đi qua lương hoan khoai lang đỏ cháo nấu hảo quý hồng quân cùng quý nhị thẩm cùng nhau từ bên ngoài đã trở lại quý hồng quân trong tay sách theo rau xanh trứng gà quý nhị thẩm đi theo phía sau hắn đóng cửa lại đi vào trong phòng đối với trong phòng người ta nói tiêm trở về thời điểm nửa đường gặp phải hồng quân Liên cùng nhau đã trở lại. Quý Hồng Quân lập tức đi đến cái bàn biên, đem trong tay sách theo đồ ăn đặt ở trên bàn. Hắn ngồi ở lương hoan bên người nhìn về phía Quý Nhị Thúc. Thúc, buổi chiều sẽ có người tới đưa xưởng sắt thép nhập trước thư. Quý Nhị Thúc ngẩng đầu, trong mắt mang theo Hồng nghi, kinh ngạc, nhanh như vậy. ân. Quý Hồng Quân trầm giọng trở về một chữ, khác lời nói không nhiều lời. Quý Nhị Thúc lặng im, một hồi lâu sau mới nói, Hồng Quân, Thúc cũng không hỏi ngươi làm gì. thúc hiểu biết ngươi phá hư nguyên lý sự tình ngươi cũng sẽ không làm về sau ngươi muốn thật thành công nhân nhất định phải bảo vệ cho điểm mấu chốt ngươi đến nhớ kỹ ngươi ra ra là quân nhân đều là ái dân lão cách mạng đồng chí quý hồng quân trong đầu có nguyên chủ ký ức nguyên chủ trong trí nhớ đối hắn ra ra ký ức nhưng thật ra rất thâm hắn gật đầu sẽ lương hoan ngồi ở quý hồng quân bên cạnh hắn cùng quý nhị thúc nói nàng đều nghe được trong lòng một đống nghi vấn bất quá ở quý nhị thúc trong nhà nàng không hỏi Nghị trở về đến nhà thời điểm hỏi lại. Giữa trưa cơm điểm tới rồi, Quý Kiến Thiết cùng Vương Tú Mai từ nhà máy đã trở lại. Hai người về đến nhà thấy Lương Hoan hai người bọn họ. Quý Kiến Thiết đối với Quý Hồng Quân tiếp đón. Hồng Quân tới, trong nhà như thế nào? Con hảo. Quý Hồng Quân trả lời. Quý Kiến Thiết đi vào Quý Hồng Quân bên cạnh ngồi xuống, vốn đang có chút rộng thùng thình ghế dài tử có chút chen chúc. Lương Hoan tự nhiên mà đứng lên, cùng ôm níu Nữu Vương Tú Mai nói chuyện. Đoàn người ở trong phòng khách nói chuyện Quý Nhị Thẩm cũng làm hào cơm, nàng làm khoai tây hầm con thọ thịt, ớt xanh siêu cấp trứng, xào rau xanh, xào đậu que. Bốn cái đồ ăn lúc này là phong tràng phong phú. Quý Kiện Khang một nhà ăn thịt cơ hội cũng không nhiều, bọn họ ăn thịt đại đa số đều là lương hoan cùng Quý Hồng Quân đưa lại đây. Còn có một ít Quý Kiến Thiết trộm từ nhà máy đổi lạp xưởng, này sẽ cơm chưa làm được phong phú, ăn cơm thời điểm một đám đều ăn thực vui vẻ. Cơm trưa sau, Quý Kiến Thiết cùng Vương Tú Mai đi bắt đầu làm việc. bởi vì phải đợi xưởng sắt thép nhập trước thư lương hoan cùng quý hồng quân tiếp tục ở quý nhị thúc trong nhà chờ quý nhị thúc ra trong phòng khách quý nhị thúc nhìn về phía bên ngoài cửa sổ trầm giọng nói hồng quân hôm nay mau đen quý hồng quân nhàn nhạt ra bên ngoài nhìn thoáng qua hắn sát mặt bình tĩnh như thường thúc không nội, sẽ đưa tới quý hồng quân nói xong hắn thực tự nhiên cho chính mình đổ một chén nước ngồi ở ghế trên uống nước quý hồng quân ngồi ở quý nhị thẩm bên người cũng không có tâm tình đầu nữu chơi nàng thường thường nhìn về phía quý hồng quân, trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Thì như nhập chức thư thật sự có thể bắt được sao? lại tỷ như hắn là sao bắt được nhập chức thư? lương hoan trong lòng nghi vấn rất nhiều, nhưng là ở quý nhị thúc trong nhà nàng cũng chưa hỏi ra tới, hắn ngồi quý hồng quân lẳng lặng chờ đợi. bên ngoài thiên càng đen, quý nhị thúc ra môn có tiếng vang, quý kiện khang gấp không chờ nổi chạy tới mở cửa, hắn tay vừa mới đặt ở then cửa trên tay, môn liền từ bên ngoài mở ra. quý kiến thiết nhìn về phía quý kiện khang. Kiện Khang hôm nay sao? Thấy đại ca như vậy nhiệt tình. Quý Kiện Khang cười nhạo một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tưởng Hồng quân ca nhập chức thư tới. Nếu biết là đại ca cùng đại tẩu đã trở lại, hắn mới sẽ không lại đây đâu. Quý Kiện Khang nghĩ, đi nhanh trở về phương quá ngồi vị trí ngồi. Di nhập chức thư. Quý kiến thiết đi vào đại sảnh. Hồng quân ca xưởng sắt thép nhập chức thư. Quý Kiện Khang trả lời. Quý Kiện Khang bên này vừa mới nói xong, nhà bọn họ cửa phòng mở. quý hồng quân lần này không nói chuyện trực tiếp đứng lên đi mở cửa ngoài cửa nam nhân nhìn về phía quý hồng quân ngươi là quý hồng quân sao đúng vậy nam nhân nghe được quý hồng quân trả lời trực tiếp đem trong tay nhập chức chứng minh cho hắn đây là vương xưởng trưởng làm ta cho ngươi đưa đồ vật nam nhân đem đồ vật cho quý hồng quân liền đi rồi quý hồng quân đóng cửa lại cầm đồ vật trở về đi quý nhị thúc trực tiếp đứng lên hai bước đi tới quý hồng quân bên người hồng quân cấp tiêm nhìn xem quý nhị thúc là nhận thức tự Nhìn mặt trên viết xưởng sắt thép nhập chức thông chi thư mấy cái chữ to gật đầu, là xưởng sắt thép nhập chức thư, không tồi. Quý kiện khang trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, chạy tới xem nhập chức thư, thấy rõ ràng nhập chức thư thượng viết nội dung, hắn nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân ca, thế nhưng thật thành ngươi sao nhẫm lợi hại. Còn có gì sự là hắn hồng quân ca làm không được? Này nói đương công nhân coi như công nhân. Quý kiến thiết thực ngạc nhiên, hắn không biết đã xảy ra gì sự, đi làm trở về đường đệ liền thành công nhân. nhìn về phía kia nhập chức thư quý kiến thiết thành tâm nói hồng quân tiểu tử ngươi không tội a này xưởng sắt thép có thể so ta ở nhà máy hảo quý kiến thiết cùng quý kiện khang khen rừng ở quý hồng quân lô thai hắn sắc mặt như thường đường ca là đứng đứng đắn đắn khảo công nhân ta cái này rốt cuộc không sáng giỏi quý kiến thiết sang sảng mà tiêu tiếu sao tới ta không nói có thể trở thành công nhân chính là sáng giỏi buổi tối ngươi cùng đệ mội đường đi rồi chúng ta huynh đệ tam uống một chén buổi tối làm ngươi tẩu tử cùng đệ mội một cái phòng Hai ta chạy kiện khang trong phòng trụ đi. Quý hồng quân mịt mờ mà ngắm quý kiến thiết liếc mắt một cái, lắc đầu, không được, lần sau lại tụ đi, trong nhà còn có việc, ta cùng hoan hoan đêm nay đi về trước. Quý hồng quân phải đi về, quý kiến thiết giữ lại vài câu, thấy hắn kiên chỉ phải đi về, liền không lại giữ lại. Quý nhị thúc ở một bên nhàn nhạt nói, ngươi tức phụ có thai, bên ngoài trời tối, ngươi trở về thời điểm chú ý điểm nàng. ân. Quý hồng quân gật đầu, theo sau mang theo lương hoan rời đi. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đi rồi. Quý Nhị Thẩm lập tức quay đầu nhìn về phía Quý Nhị Thúc. Cha hắn, Hồng Quân thật muốn đi xưởng sắt thép đường công nhân. Này đường công nhân đơn giản như vậy. Quý Nhị Thúc ngồi ở ghế dài tử thượng, sắc mặt có chút trầm trọng. Này đường công nhân nào có đơn giản như vậy? Kia Hồng Quân sao làm được? Quý Nhị Thẩm tiếp tục do hỏi. Quý Nhị Thúc lắc đầu, không biết. Quý Nhị Thúc trầm mặc một hồi lâu, theo sau lại nhìn về phía Quý Nhị Thẩm nói, hai tử sự tình ta hỏi ít hơn. Hồng quân có thể lên làm công nhân là chuyện tốt, mặc kệ sao lên làm, hắn có thể trở thành công nhân đều là chuyện tốt, đương công nhân trong nhà cũng có thể nhiều chút thu vào, về sau lại vận chuyển vận chuyển, nhìn xem có thể hay không đem hồng quân ra hộ khẩu cũng chuyển tới trong thành tới. Không hỏi liền không hỏi. Bất quá, cha hắn, ngươi nói hồng quân có thể lên làm công nhân, có phải hay không bên kia người ở giúp hắn à? Phía trước không phải nói vẫn luôn có người cấp hồng quân gửi tiền sao? Quý nhị thẩm trong miệng nói không hỏi. Nhưng là vẫn là tò mò hỏi nhiều hai câu. Quý nhị thúc cũng hoài nghi là có người ở giúp quý hồng quân, hắn không trực tiếp phản bác quý nhị thầm nói, chỉ nói, việc này nói không chừng. Bên kia, từ huyện thành về nhà trên đường, lúc này thiên đều mênh mông đen, trên đường không gì người, lương hoan nắm quý hồng quân tay, nói chuyện phiếm dường như dò hỏi, hồng quân, ngươi hôm nay ra cửa làm gì? Sao ra cửa một chuyến liền phải trở thành công nhân? Nàng chính là biết trong thành rất nhiều người đều nhàn rỗi đâu. Ở nông thôn một ít cao chúng tốt nghiệp người cũng chưa có thể ở trong thành đường công nhân, nhà bọn họ Hồng Quân tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc là trong thôn người, ở trong thành không gì căn cơ, cũng không có nhân mạch, bằng cấp cũng sơ trùng cũng chưa thượng xong. Theo lý thuyết muốn trở thành công nhân là rất khó rất khó, nhà bọn họ Hồng Quân sao đơn giản như vậy liền phải trở thành công nhân. Quý Hồng Quân nắm lương hoang tay đi nhanh đi phía trước đi, nghe xong nàng hỏi chuyện, hai mắt hiện lên lênh quang, chậm gì gì nói, tinh thần áp lực, tinh thần lực không chế. tang thi vương đô thắng không nổi đồ vật lương hoan bỗng nhiên dừng bước tinh thần áp lực nay từ là sinh trưởng ở địa phương thập niên 70 người hẳn là biết đến sao lương hoan hồi ức một chút nguyên chủ ký ức nhà nàng hồng quân một cái dân quê hẳn là không biết cái này từ mới đúng quý hồng quân tựa hồ không nhận thấy được lương hoan trong giọng nói hồ nghi hắn thực bình tĩnh nói ân tinh thần áp lực kia xưởng trưởng có nhược điểm ta vừa lúc đã biết dùng cái này cho hắn chế tạo điểm tinh thần áp lực đại khái là sợ hắn tự nguyện giúp ta trở thành công nhân quý hồng quân mãn không thèm để ý nói lại không biết bị hắn tạo áp lực người này sẽ trong lòng còn thực sợ hãi sợ hãi quý hồng quân ở mạn thế thời điểm có ba loại dị năng ẩn thân lôi hệ dị năng còn có tinh thần dị năng hắn tinh thần lực khống chế ở mạn thế thời điểm là cho nên tinh thần dị năng giả mạnh nhất chỉ cần hắn tưởng khống chế một người ý thức không ai có thể ngăn cản hắn tinh thần dị năng cường đại đến có thể thay đổi một người ký ức đang nghe quý nhị thúc nói trong thành những cái đó công nhân tương đối nổi tiếng về sau Hắn tổng hợp suy xét quyết định đi xưởng sắt thép. Buổi sáng từ quý nhị thúc trong nhà ra tới, hắn trực tiếp đi xưởng sắt thép, ẩn thân vào xưởng trưởng văn phòng, nhìn trộm hắn tinh thần thế giới, từ hắn trong đầu đã biết hắn đã làm sai sự, đem hắn đấy lòng đối chuyện đó sợ hãi khuyết đại. Ở tinh thần thượng tạo áp lực về sau, Quý Hồng Quân chờ xưởng trưởng ra xưởng sắt thép, trực tiếp từ trước mặt hắn trải qua, ở trước mặt hắn nói một câu nói, 68 năm, 10 tháng 23. Vương Sưởng trưởng 10 tháng 23 thời điểm làm một kiện thương thiên hại lý sự tình, hắn trước tiên là đem chuyện này giấu ở nhất đáy lòng, ngày thường cũng rất ít hồi ức, nhưng là hôm nay luôn là hồi ức chuyện này, đáy lòng sợ hãi bị vô hạn phóng đại, này sẽ nghe thấy cái này mẫn cả ngày, hắn tâm đều nhắc tới tới, quay đầu lại nhìn về phía Quý Hồng Quân, ngươi biết gì? Vương Sưởng trưởng, ngươi hẳn là hỏi ta muốn gì? Quý Hồng Quân sắc bén đôi mắt nhìn về phía Vương Sưởng trưởng, từng câu từng chữ trả lời. Nghe được Quý Hồng Quân đối hắn xưng hô. Vương Xưởng trưởng kinh hách lui về phía sau, người này biết hắn là ai? Kia hắn vừa mới nói ngày, Hắn, hắn biết nào sự kiện? Vương Xưởng trưởng hai mắt sợ hãi nhìn Quý Hồng Quân, tay đều run lên, "Ngươi, ngươi muốn nói gì?" "Một cái, xưởng sắt thép chính thức công nhân viên trước vị trí." Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. Quý Hồng Quân hồi ức kết thúc, nắm chặt lương hoan tay, tiếp tục đi phía trước đi. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, trong lòng vẫn là có rất nhiều khó hiểu, nàng tiếp tục dò hỏi, "Hồng Quân, ta không phải thực minh bạch ngươi có kia sưởng trưởng gì nhược điểm ngươi nói tinh thần áp lực lại là như thế nào sắc trời có chút hắc trên đường nhỏ một người đều không có quý hồng quân nắm lương hoàn tay chậm rãi đi phía trước đi nghe nàng lời nói bình bình tĩnh tĩnh trả lời nhận không ra người nhược điểm kia nhược điểm có thể cho sưởng trưởng từ thiên đường rất xuống nói nhỏ loại chuyện này liền không nói cho hoan hoan miễn cho bẩn nàng lỗ thai ta đã biết hắn những cái đó nhược điểm ở trước mặt hắn đề ra vài câu về hắn nhược điểm sự tình Chính hắn làm chuyện xấu trong lòng sợ hãi, có người để một câu, hắn trộn dạng, sợ, ta thế điều kiện hắn tự nhiên liền hỗ trợ làm. Quý Hồng Quân trầm giọng nói tinh thần áp lực sự tình. Lương Hoan nghe hắn nói, trong lòng đại khái minh bạch Quý Hồng Quân là như thế nào làm vương sưởng trưởng hỗ trợ, chính là uy hiếp người. Nàng trong lòng còn nghĩ Quý Hồng Quân nói tinh thần áp lực sự tình, đi đường thời điểm trong đầu hồi ức cùng Quý Hồng Quân ở trung điểm điểm tích tích. Hai người một đường về đến nhà, Lương Hoan suy nghĩ rất nhiều nàng đi vào nơi này phát sinh sự tình Cùng Quý Hồng Quân ở chung sự tình nàng có thể hồi ức đều hồi ức một bên. Hồi ức càng nhiều, nàng càng thêm hiện Hồng Quân cùng nghe nói Quý Hồng Quân là không giống nhau. Trước kia là cảm thấy đồn đãi chung quy là đồn đãi, Hồng Quân cùng đồn đãi không giống nhau là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là sự tình hôm nay, làm nàng lại lần nữa hoài nghi, Hồng Quân khả năng cùng nàng giống nhau bị thay đổi tim. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cũng là hoài nghi quá, bất quá vừa mới bắt đầu hoài nghi theo mặt sau ở chung, dần dần dứt bỏ rồi. Hiện tại những cái đó hoài nghi lại bị dẫn ra tới. Lương Hoan bên này đang nghĩ sự tình, nàng bên cạnh Quý Hồng Quân lại như cũ sắc mặt như thường. Về đến nhà, đóng lại sân đại môn, Quý Hồng Quân trực tiếp nhìn về phía Lương Hoan, muốn ăn cái gì? Lương Hoan suy nghĩ bị Quý Hồng Quân kéo trở về, nàng nhìn về phía nam nhân nhà mình, đã khuya, ăn chút đơn giản đi, trộn mì ngật đắp ăn. Hành, ta nhóm lửa, ngươi làm. Quý Hồng Quân tiếp tục dò hỏi. Ân, ta làm. Lương Hoan trả lời Quý Hồng Quân nói, bắt đầu nấu cơm, Quý Hồng Quân nhóm lửa. Hai người từ huyện thành trở về thời điểm thiên liền đen, đi rồi hơn 1 giờ mới đến lên ra, này sẽ phỏng trừng đến có hơn 9 giờ tối, Lương Hoan làm tốt cơm thời điểm 10 tới điểm. Hai người ăn được cơm, đơn giản thu thập một chút, liền lên giường ngủ. Nam ở trên giường, Lương Hoan xoay người lại đối diện Quý Hồng Quân, Hồng Quân, người đi trong thành đi làm, về sau muốn trụ huyện thành sao. Nàng cung Hồng Quân huyện thành không có phòng ở. Nếu Hồng quân ở tại huyện thành chỉ có thể trụ túc xá, vậy chỉ có nàng cùng Hải Tử ở nhà. Quý Hồng quân trực tiếp đem người vớt tiến chính mình trong lòng lực, không được trong thành, về nhà. Quý Hồng quân nói, túi đầu nhìn về phía lương hoan mặt, trong bóng đêm, hắn đôi mắt rõ ràng thấy lương hoan mặt, tức phụ mang thai sau làn ra tựa hồ càng tốt, mặt càng bạch càng lộn. Quý Hồng quân bàn tay to đặt ở lương hoan trên má, túi đầu, môi chậm rãi dán ở lương hoan trên má. Lương hoan mang thai, thân mình so dĩ vãng càng mẫn cảm. Ngày thường cố kỵ hài tử cho dù trong lòng dân lên nào đó khát vọng, nàng cũng chịu được. Nhưng là này sẽ bị chính mình nam nhân ôm vào trong ngực thân, nàng thật là có chút suy nghĩ. Tay ôm lấy quý hồng quân cổ, lương hoan đáp lại hắn hôn môi. Huyết khí phương cương nam nhân, mới vừa khai chai mấy tháng tức phụ mang thai, theo sau lại tố 4 tháng, này sẽ tức phụ đáp lại hắn, hắn có thể nhận sao. Quý hồng quân là nhịn không nổi, hắn trực tiếp đem người bế lên tới, làm lương hoan nằm ở trên người hắn, ta hỏi qua xích cước đại phu. Ba tháng là có thể, chúng ta cẩn thận một chút. Ân. Ở phương diện này, Lương Hoan ở mau xuyên giới thời điểm tuy rằng không có thực chiến quá, nhưng là nghe nói qua ba tháng có thể cách nói. Nghe xong Quý Hồng Quân nói, nàng khinh khinh gật đầu. Ân. Tức phụ gật đầu. Quý Hồng Quân không bao giờ nhẫn, tay đặt ở nàng trên quần áo. Một đêm ôn nhu, ngày kế tỉnh lại là ánh nắng tươi sáng, tốt đẹp một ngày. Lương Hoan tử Quý Hồng Quân trong lòng ngược tỉnh lại, ngửa đầu nhìn về phía hắn cảm. Hồng Quân. Quý Hồng Quân thưởng thức Lương Hoan đầu tóc. Thâm thúy đôi mắt dừng ở lương hoan trên vai, hắn thanh âm có chút khàn khàn, Ân, ngươi hôm nay có phải hay không muốn đi trong thành xử lý nhập chức? Lương hoan tử quý hồng quân trong lòng ngực ra tới, dối tay bắt được quần áo, chạy nhanh đem quần áo mặc vào. Nàng nhưng không sai quá hồng quân ánh mắt, ánh mắt kia quá cực nóng. Nàng nam nhân nào đó phương diện năng lực quá cường, nàng trong bụng có hài tử, tối hôm qua một lần đều phong túng, này đại buổi sáng không thể lại đến. Xử lý nhập chức không đội hôm nay làm liền hảo. Quý Hồng quân nói, nhìn Lương Hoan rời giường, hắn cũng rối tay cầm quần áo của mình rời giường. Không đổi. kia vừa lúc, ở nhà ăn cơm lại qua đi, buổi sáng ngươi muốn ăn gì? Ta đi làm. Lương Hoan từ trên giường đất xuống dưới, mặc tốt giày đi nhà bếp. Nghe Lương Hoan nói, nhìn nàng hướng phòng bếp đi đến thân ảnh, Quý Hồng quân khỏe môi gợi lên một mặt cười, ở nàng phía sau khinh khinh nói, nghe ngươi, ngươi làm gì, ta ăn gì? biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 69. Chương 69 Thái Dương Thăng Trước trong thôn không. Thái Dương Thăng Trước, trong thôn không ít người ra đều ăn cơm xong, nên vội gì vội gì đi, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân dậy trễ, các nàng này sẽ mới ăn được cơm sáng. Cơm sáng ăn được, Quý Hồng Quân bưng lên trên bàn chén đũa muốn đi suất chén, Lương Hoan tử trong tay hắn cầm chén đũa tiếp nhận đi, nồi chén ta tới soát ngươi chạy nhanh đi huyện thành làm nhập trước thủ tục. đây chính là đương công nhân nhập chức thủ tục càng sớm làm càng tốt làm tốt trong lòng kiên định hảo quý hồng quân ứng lương hoan nói xem nàng bắt đầu múc nước chuẩn bị xoát nổi hắn đứng ở cạnh cửa trầm giọng nói ta đi huyện thành ân ngươi xong xuôi sự liền trở về buổi trưa làm tốt ăn nàng nam nhân đương công nhân sao đều đến chúc mừng một chút hảo quý hồng quân đáp lại lương hoan theo sau đi nhanh ra cửa quý hồng quân ra cửa lương hoan lưu tại trong nhà tiếp tục thu thập việc nhà Ngày xuân ấm dương chiếu vào đại địa thượng, không dùng tới công, trong thôn không ít người các lao gia tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Phụ nữ nhóm không ở trong thôn nói chuyện thiếm, các nàng không phải cầm rổ đi trên núi thải nấm, chính là xuống ruộng, lệch ngòi biên tìm rau dại, còn có một ít không đi học hải tử, cũng đi theo trong nhà đánh người mãn sơn chạy loạn, tìm rau dại, tìm quả dại tử. Mùa xuân, trên núi nấm, đồng ruộng rau dại đều là có thể ăn đồ ăn, lúc này lương thực khan hiếm, từng nhà đều là ăn không đủ no. vì trong nhà nhiều điểm ăn trong nhà phụ nữ đều nghĩ biện pháp đi tìm ăn thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức cũng cùng đại bộ phận phụ nữ giống nhau muốn kết bạn đi ra ngoài tìm ăn Tần mỹ Kỳ cầm rổ bị tô nón lôi kéo từ thanh niên trí thức điểm ra tới đi ngang qua lương hoan gia thời điểm tôn nón nhìn về phía tần mỹ Kỳ. mỹ Kỳ, ngươi không phải cùng quý hồng quân tức phụ chơi hảo chúng ta đi thải nấm muốn hay không kêu nàng quý hồng quân tức phụ là người địa phương nàng đối núi lớn khẳng định so các nàng quen thuộc Mang cái người quen vào núi, trong lòng cũng kiên định điểm. Bằng không, nay lần đầu tiên tiến núi lớn, nàng thật là có điểm hư. Tần Mỹ Kỳ cũng rất tưởng cùng Lương Hoan cùng đi thải nấm, nghe xong tô nhoắn nói khinh khinh trả lời, ngươi chờ ta một hồi, ta đi hỏi một chút tẩu tử. Tần Mỹ Kỳ đi qua đi gó cửa, tô nhoắn ở một bên đứng. Nhà chính, Lương Hoan nghe được tiếng đập cửa đem rổ kim chỉ phóng một bên, đứng lên đi đến trong viện mở cửa. Thấy đứng ở bên ngoài Tần Mỹ Kỳ, Lương Hoan tiếu tiếu, Mỹ Kỳ A, tiến vào ngồi Tần Mỹ Kỳ lắc đầu, "Tẩu tử, ta không đi vào, ta cùng Tô muốn đi trên núi trích rau dại, thải nấm, tẩu tử muốn hay không cùng đi?" Lương Hoan nhìn mắt bên ngoài mà, này sẽ hơi hơi còn có điểm bức, cơ bản làm, trên đường không đầm nước mà không hoạt, nàng gật đầu đáp ứng, hành, ngươi chờ ta một hồi, ta đi lấy rổ." Hôm trước trích nấm cấp nhị thẩm ra phân không ít, trong nhà không thừa nhiều ít, phơi không đáng ra phơi, lần này đi thải điểm, nhiều, vừa lúc có thể phơi lưu chữa mùa đông ăn. Lương Hoan cùng Tân Mỹ Kỳ Tô Loan cùng đi trên núi trên đường ba nữ nhân cho nhau có chiếu ứng lên núi thời điểm tần mỹ kỷ luôn là theo bản năng hộ ở lương hoan phía sau nàng cái loại này có điểm bảo hộ tư thái lương hoan chú ý tới nàng tiếu tiếu mang theo tần mỹ kỷ cùng tô Loan đi rồi hôm trước quý hồng quân mang nàng đi con đường kia nấm lớn lên mau con đường này thượng nấm không ít hôm trước có chút tiểu nhân nấm lương hoan không trích hôm nay lại lên núi những cái đó nấm trưởng thành không ít có thể ăn ba cái nữ hải tử một đường trích nấm hơn một giờ thời gian Ba người rổ đều đầy, Lương Hoan ngửa đầu nhìn mắt đỉnh đầu Thái Dương, Thái Dương thiên đông mau đến chính giữa, nàng không sai biệt lắm có thể về nhà nấu cơm. Nhà bọn họ Hồng quân đi mau, lộng không hảo này sẽ đã từ huyện thành về đến nhà. Lương Hoan xách theo rổ đứng lên nhìn về phía tô Loan cùng Tần Mỹ Kỳ, lại đi phía trước chính là núi sâu bên cạnh, bên kia nguy hiểm, hôm nay hái không ít ngấm, chúng ta trở về đi. Tần Mỹ Kỳ hái một tiểu rổ nấm, Lương Hoan nói trở về, nàng trực tiếp ứng, hảo. tôn Loan còn không phải rất muốn trở về nơi này nóng nhiều phía trước phòng chừng sẽ có càng nhiều chúng ta lại hướng phía trước đi xem bái thật vất vả tới một chuyến ta tưởng chọn thêm điểm nấm phía trước có thể hay không có nhiều hơn nấm lương hoan không biết bất quá nàng nhớ rõ nơi này hôm trước cũng là đi tới nơi này hồng quân không cho nàng đi phía trước đi rồi nói lại đi phía trước chính là núi sâu núi sâu là nguy hiểm lương hoan trực tiếp cự tuyệt tôn đoán phía trước là núi sâu bên trong có rất nhiều dã thú lợn rừng đâm người đều là việc nhỏ sợ lại có càng hung mánh ra thú đi vào liền sống không được Năm chúng ta đều hái không ít sắc trời cũng không còn sớm buổi trưa nhà ta hồng quân phải về tới ăn cơm ta là phải về nhà nếu các ngươi muốn tiếp tục thải các ngươi tùy ý bất quá nhất định không cần hướng núi sâu bên trong đi nơi đó nguy hiểm tân mỹ Kỳ đứng ở lương hoan phía sau thúy thanh nói ta cũng không hái ta hồi thanh niên trí thức điểm tân mỹ kỷ cùng lương hoan đều phải đi trở về nay tràn đầy lùn cây núi rừng Tôn đoán một người thật đúng là sợ hãi, nàng không nghĩ một người lưu lại nơi này. Ta, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Tôn đoán đáp ứng đi trở về, ba người xách theo rổ xuống núi. Xuống núi trên đường trở về, Tôn đoán đi rất chậm, đôi mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút có thể hay không lại tìm được một ít nấm, lại chọn thêm chút nấm trở về. Mới vừa hạ quá vũ, trên núi mọc ra từ nấm không ít. Xuống núi trên đường thật đúng là làm Tôn đoán thấy được một mảnh nấm ở một cái cây tung hạ. bị cục đá chặn, thấy nấm, tôn Loan tự nhiên không muốn từ bỏ, nàng ngửa đầu nhìn về phía lương hoan cùng tần mỹ kỷ, hồng quân tẩu tử, mỹ kỷ, bên này có phiên nấm, ta hái lại đi đi, chọn thêm điểm nấm, phơi khô, gửi trở về làm nàng nương cho nàng đệ đệ xào ăn, bọn họ quê quán ở phương nam, đều là ruộng nước, không có nấm, tôn ngoan này vừa nói, tần mỹ kỷ cũng theo nàng ánh mắt xem qua đi, thật là có một mảnh nấm, tẩu tử thực sự có ai, ta hái lại đi đi. chờ một lát thời gian lương hoan vẫn là có thể chờ nàng hướng cục đá khe hở bên kia nấm xem qua đi bên kia địa thế có chút đầu nàng hoài hài tử không hướng kia trên vênh địa phương đi các người đi thải đi ta nghỉ một lát lương hoan nói ở ven đường trên một cục đá lớn ngồi xuống cục đá phùng hạ một mảnh nhỏ nấm tần mị kỷ cùng tô ân thực mau liền thải hảo thải hảo nấm tần mị kỷ đứng lên vững bước đi tới toàn tô ân tưởng nhanh lên từ cục đá bên kia đi đến lộ bên này trực tiếp dẫm lên cục đá nhảy qua tới Đứng ở cục đá người, nàng trực tiếp hướng lương hoan bên này nhảy. Ngày. ngày thời điểm, khỏe miệng nàng mang theo cười, trong lòng còn rất cao hứng, chân rơi xuống đất thời điểm trên mặt nàng cười đọc lại, nàng điều tới rồi bén nhọn đá vụn trên đầu, thân mình không xong mà hướng dưới chân núi đảo đi. Lương hoan xem tần Mỹ kỷ cùng tô noán bội xong đang từ trên tảng đá đứng lên, xảo, nàng đứng lên thời điểm, tô noán hướng trên người nàng đảo đi. Lương hoan trong bụng có bảo bảo, nhìn đến tô noán động tác, nàng đôi mắt chặt lại, thân mình so đại nao trước phản ứng lại đây hướng một bên trốn đi lương hoan bên cạnh là cục đá hướng một bên trốn thời điểm nàng chân nhỏ bụng đánh vào trên tảng đá thân mình hướng trên tảng đá đảo Tân mỹ kỳ hoảng sợ mà nhìn một màn này trong tay rổ trực tiếp ném không kịp giữ chặt lương hoan nàng chỉ có thể trước lương hoan một bước đem thân mình lót ở trên tảng đá lương hoan ngã xuống trên người nàng lương hoan ngã vào tần mỹ kỳ trên người thời điểm nàng đau hô một tiếng tần mỹ kỳ đau hô làm lương hoan hoàn hồn bụng ngã xuống mỹ kỳ trên người không có đâm trụ cục đá, Lương Hoan thưa một hơi, nhưng là nhìn ngã vào trên tảng đá sắc mặt thống khổ tần Mỹ Kỳ, nàng tâm lại nhắc lên, Mỹ Kỳ, ngươi, ngươi có khỏe không? Lương Hoan đứng lên muốn đỡ tần Mỹ Kỳ lên. Tần Mỹ Kỳ lắc đầu, "Không, ta, nơi này, không động đậy." Tần Mỹ Kỳ ngủ ngã vào trên tảng đá, ngón tay hướng chính mình eo. Lương Hoan nhìn về phía tần Mỹ Kỳ eo, nàng thân mình cứng còn nằm ở trên tảng đá, eo cứng còn không thể động. Nhìn nàng như vậy, Lương Hoan không xác định nàng eo là vận bị thương. vẫn là bị thương xương cốt, không dám động nàng. các nàng bên cạnh, tôn ngoãn ké lăn trên đất, xoay một chút chân, bất quá còn hảo chân không vặn thương, nàng này sẽ đã đứng lên, nàng rổ cũng rơi xuống đất, nấm giải đầy đất. pha xấu hổ, cẩn thận nhìn về phía lương hoan cùng tần mỹ kỳ, tô ngoãn nhỏ giọng dò hỏi, cái kia, thực xin lỗi a, các ngươi có khỏe không? lương hoan nhìn về phía tần mỹ kỳ, nàng sợ tần mỹ kỳ eo thương đến xương cốt, này sẽ cũng không dám động nàng, tự hỏi vài giây nhìn về phía tôn ngoãn nói. Tôn Loan đồng chí, có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao? Giúp ta đem xích cước đại phu mời đi theo, Mỹ Kỳ này eo không biết có hay không thương đến, ta không dám động nàng. Nhìn tần Mỹ Kỳ nằm ở đại thạch đầu thượng thống khổ bộ dáng, Tôn Loan chính mình cũng nghĩ mà sợ, dù sao cũng là bởi vì nàng mới có thể làm Tôn Loan bị thương. Nàng nghe xong Lương Hoan nói lập tức nói, ta, ta đây liền đi tìm xích cước đại phu. Tôn Loan hướng dưới chân núi chạy tới, Lương Hoan ở tần Mỹ Kỳ bên người ngồi xổm xuống, xuống, tay khinh khinh đặt ở nàng trên eo. nơi này đau sao lương hoan tay đụng tới chính là tần mỹ kỳ eo sườn mềm thịt nàng lắc đầu không đau thịt không đau kia rất có khả năng là xương cốt tần mỹ kỳ eo cốt là dán cục đá nàng không thể động chỉ có thể ở bên người nàng ngồi xổm khinh khinh nói mỹ kỳ một hồi thầy lang liền tới đây trước làm hắn giúp ngươi nhìn xem không thương đến xương cốt đó chính là chuyện tốt nếu thật bị thương xương cốt muốn chạy nhanh đưa huyện thành đại bệnh viện đi xem đi lương hoan ngồi xổm tần mỹ kỳ bên người bồi nàng nói chuyện Không lớn sẽ nàng nghe được bên này có động tĩnh, nàng đi xuống nhìn lại, thấy được quen thuộc nam nhân chính đại bước hướng bên này đi tới. Quý hồng quân đi mau, cơ hồ ở lương hoan thấy hắn thời điểm, hắn liền chợt lẽ tới rồi lương hoan bên người. Đứng ở lương hoan bên người, túi đầu nhìn về phía nàng, hoan hoan. Nghe được quen thuộc thanh âm, lương hoan dẫn theo tâm mới chân chính lòng một ít, đứng lên, có chút ỉ lại nhìn về phía quý hồng quân. Hồng quân, ngươi đã đến đến rồi, mị kỷ vừa mới vì cứu ta, nàng lót ta dưới thân. Nàng này sẽ bị thương. Quý hồng quân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tần Mỹ Kỳ liếc mắt một cái. Ân, ta biết, Ngươi đâu, có không thoải mái địa phương sao? Bàn tay to đặt ở lương hoan cánh tay thượng, quý hồng quân trên dưới xem xét lương hoan có hay không bị thương địa phương. Lương hoan lắc đầu, ta không có việc gì. Mau thế ngã kia sẽ Mỹ Kỳ che ở ta trên người, có thương tích cũng là nàng chịu chứ. Nghe được lương hoan nói nàng không có chuyện, quý hồng quân đông lạnh ánh mắt tựa hồ nhu hòa một ít, thanh lãnh hai mắt nhìn về phía tần Mỹ Kỳ. Tô Loan đi tìm thầy Lang, thực mau liền sẽ lại đây. Quý Hồng Quân nói xong, bồi Lương Hoan đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Ba người đợi đại khái 15 phút tả hữu, xích cước đại phu đi theo Tô Loan cùng nhau lại đây, hắn là mang theo Hồng Thuốc lại đây, tới rồi Tần Mỹ Kỳ bên người, hắn đối với Quý Hồng Quân nói, Hồng Quân, ngươi đỡ nàng ngồi dậy, ta nhìn xem nàng eo. Quý Hồng Quân không núp đích, nhìn về phía Tô Loan, ngươi tới. Lương Hoan nhìn xem nam nhân nhà mình, nhìn nhìn lại Tần Mỹ Kỳ. theo sau nàng nhìn về phía tôn đoán, tô thanh niên trí thức, ngươi cùng ta cùng nhau đem mỹ kỳ nâng dậy đến đây đi. lương hoan nói xong liền phải cùng tô đoán cùng nhau xuống tay đi đỡ tần mỹ kỳ lên, quý hồng quân tầm mắt dừng ở lương hoan trên bụng, đi nhanh đi phía trước lướt qua nàng tới rồi tần mị kỳ bên người, ta tới. quý hồng quân nói xong, đôi tay trực tiếp giá ở tần mị kỳ bả vai, đem nàng giá lên. quý hồng quân đôi tay giá nàng bả vai, làm nàng nửa ngồi, xích cước đại phu duỗi tay đi sờ nàng eo, ấn một hồi. Tần Mị Kỳ kêu to. Sĩ cước Đại Phu bắt tay từ Tần Mị Kỳ trên người lấy ra, nhàn nhạt nói: "Không thương đến xương cốt, eo có điểm vận ở, gần nhất không cần làm việc nặng, thiếu không lưng, tiêm nơi này có chút thảo dược, lấy về đi phá đi đáp, quá cái mười ngày nửa tháng thì tốt rồi." Sĩ cước Đại Phu nói xong, khai dược cấp Tôn đoán, sau đó hắn cầm chính mình hòm thuốc rời đi. Sĩ cước Đại Phu đi rồi, nơi này chỉ có Lương Hoan bọn họ đoàn người, Tần Mị Kỳ chịu thương, nàng này eo nhất thời còn không thể động. vô pháp chính mình xuống núi nàng hoài hài tử cũng vô pháp lộng mỹ kỳ xuống núi tôn oán nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy không giống như là có thể ôm động mỹ kỳ bộ dáng lương hoan nhìn về phía quý hồng quân hồng quân nếu không ngươi đi trong thôn tìm mã thím lại đây hỗ trợ trong thôn phụ nữ sức lực đại thỉnh các nàng tới hỗ trợ khẳng định có thể đem mỹ kỳ mang xuống núi không cần quý hồng quân trầm giọng trở về hai chữ đôi tay như cũ giá tần mỹ kỳ cánh tay quý hồng quân cao gần một m chín thân cao Tần Mỹ kỳ một mét 6 nhiều một chút điểm bộ dáng, bị Quý Hồng quân giá thật đúng là giống hải tử giống nhau. Chân không bị thương, ngươi đi xuống dưới là được. Quý Hồng quân đứng ở nàng phía sau, nhàn nhạt nói. Tần Mỹ kỳ mặt có chút đỏ lên, như vậy bị người giá cánh tay nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá không như vậy, nàng giống như không có biện pháp xuống núi. Nàng nhưng thật ra tưởng có người có thể ôm nàng xuống núi, nhưng là này sẽ khẳng định không ai có thể ôm nàng xuống núi. 20 phút sau, Lương Hoan đoàn người rốt cuộc tới rồi dưới chân núi. Bởi vì tần Mỹ kỳ eo bị thương, đưa nàng đi thanh niên trí thức điểm còn muốn một khoảng cách, này đoạn khoảng cách quý hồng quân muốn vẫn luôn giá nàng, tần Mỹ kỳ eo cũng sẽ không thoải mái. Đến lương hoan cửa nhà thời điểm, lương hoan nói thẳng, Mỹ kỳ, ngươi này eo cũng không có phương tiện đi đường, ngươi ở nhà ta nghỉ ngơi đi, chờ hảo một chút lại trở về. Tần Mỹ kỳ eo cứng cỏng, động một chút đều rất đau, nàng cánh tay bị giá lên, này sẽ cũng thực cứng đờ, có thể nghỉ ngơi không đi đường, nàng tự nhiên là vui, trực tiếp gật đầu, hảo. phiền thoái tẩu tử lương hoan tiếu tiếu phiền thoái gì ngươi đã cứu ta cùng hài tử ta còn không có cảm ơn ngươi đâu lương hoan nói mở ra trong nhà đại môn nay sẽ đã buổi trưa không ít người trong nhà đều nấu cơm thanh niên trí thức điểm cũng nên nấu cơm tôn hoan thấy tần mỹ Kỳ vào lương hoan ra nàng không đi theo đi vào đối với lương hoan nói hồng quân tổ tử ta về trước thanh niên trí thức điểm buổi chiều lại qua đây tiếp mỹ Kỳ. hành ngươi đi về trước đi lương hoan khinh khinh nói Tôn đoán đi rồi, Quý Hồng Quân mang theo Tần Mỹ Kỳ vào nhà. Bởi vì giường đất có chút cao, Lương Hoan nghĩ Tần Mỹ Kỳ eo bị thương, nàng tới rồi trong nhà chính cầm ghế nhỏ đặt ở cái bàn biên. Đối với Quý Hồng Quân nói, Hồng Quân, ngươi lợ Mỹ Kỳ lại đây ngồi. Quý Hồng Quân đỡ Tần Mỹ Kỳ đi qua đi. Tần Mỹ Kỳ ngồi xuống, Lương Hoan khinh khinh nói, Mỹ Kỳ, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, buổi trưa, ta đi nấu cơm, ngươi muốn gì muốn ăn không? Ở nhà người khác ăn cơm. Tân Mỹ Kỷ còn không có ra mặt dạy đến chính mình gọi món ăn trình độ, nàng lắc đầu, tẩu tử, ta gì đều ăn, ngươi xem làm liền hảo. Lương Hoan thiếu tiếu, hành, ta đây liền nhìn làm. Lương Hoan nói xong đi hướng nhà bếp, Quý Hồng Quân thực tự nhiên cùng qua đi. Nhà bếp, Lương Hoan thấy Quý Hồng Quân lại đây, khinh khinh nói, ngươi nếu không đi nhà chính nhìn Mỹ Kỷ. Nàng bị thương một người ở trong phòng ngồi, không có phương tiện. Nàng là đại nhân, không cần ta xem. Quý Hồng Quân trầm giọng nói xong. thực tự nhiên đi tới bệ bếp mặt sau, tùy thời chuẩn bị nhóm lửa. Nàng cung Quý Hồng Quân ở nhà bếp nấu cơm, lưu tần Mỹ Kỳ một người ở nhà chính giống như không phải thực hảo, nhà bếp bên trong không gian còn rất đại, lương hoan nghị khinh khinh nói, nếu không ngươi đem nàng giá bên này ngồi. Chúng ta đều ở nhà bếp đem nàng một người ném ở nhà chính không tốt, hơn nữa Mỹ Kỳ hôm nay đã cứu ta cùng hài tử, nếu không phải nàng, ta bụng khả năng liền đụng vào trên tảng đá. Cục đá cũng không phải là Mỹ Kỳ mềm mại thân thể. Nếu nàng hôm nay thật khái ở trên tảng đá, nàng trong bụng hài tử có thể hay không bình an nàng thật không thể bảo đảm. Quý hồng quân lặng im vài giây, không trả lời lương hoan nói trực tiếp đứng lên đi chính phòng, không lớn sẽ hăn giá tần mị kỳ lại đây. Lương hoan nghe được động tinh hướng cửa nhìn lại, nhìn đến tần mị kỳ lại đây, nàng lập tức cầm một cái ghế nhỏ đặt ở trong phòng. Quý hồng quân giá tần mị kỳ đi qua đi, làm nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng. Tới rồi nhà bếp, nơi này không giống nhà chính chỉ có nàng một người quần cũ bé. Tần Mỹ Kỳ nhìn về phía Lương Hoan dò hỏi, tẩu tử, ngươi làm gì ăn? Có gì ta có thể hỗ trợ không? Tần Mỹ Kỳ một người ngồi cũng là nhàm chán, Lương Hoan nghĩ, cầm hai cái khoai tây đặt ở nàng trước mặt, ngươi giúp ta tức khoai tây ra đi. Tần Mỹ Kỳ tức khoai tây ra, Lương Hoan đi nhà chính cầm nửa chỉ phía trước yêm gà rừng, lại cầm chút tiên ngấm lại đây. Buổi sáng thời điểm Lương Hoan nghĩ muốn chúc mừng quý hồng quân đương công nhân, chuẩn bị giữa trưa hai cái đồ ăn chúc mừng hạ, này sẽ làm đồ ăn đều là nàng buổi sáng chuẩn bị làm. Tiểu kê hầm nấm, thịt khô thiêu khoai tây, hôm trước quý kiện Khang đưa lại đây lạp xưởng nàng cũng trưng một cây, theo sau lại xào một cái cải thịa. Đồ ăn xào hảo, Lương Hoan rán bạch diện bánh bột ngô, lại thiêu một cái canh trứng. Tần Mỹ Kỳ nhìn đến Lương Hoan ra làm đồ ăn, hơi hơi kinh ngạc, tẩu tử, này, tiêm ăn không hết nhiều như vậy, ngươi làm đồ ăn quá nhiều. Nàng cho rằng Lương Hoan thuần túy là vì cảm tạ nàng, chiêu đãi nàng mới làm nhiều như vậy đồ ăn. Lương Hoan khẽ cười cười, không có việc gì tận tình ăn. Ta và ngươi Hồng Quân ca có thể ăn, này đồ ăn thừa không được. Có thịt có canh trứng, đây là rất là phong phú một bữa cơm, trước kia ở kinh đô thời điểm Tần Mỹ Kỳ cũng muốn tiết nhất lễ lạc mới có thể ăn thượng tốt như vậy đồ ăn, này sẽ nàng nhìn những cái đó đồ ăn nước miếng muốn chảy ra, nghe xong Lương Hoan nói, nàng không lại khách khí, ngồi ở ghế nhỏ thượng cầm chiếc đũa ăn cơm. Bởi vì Tần Mỹ Kỳ bị thương, gắp đồ ăn thời điểm eo không thể động, nàng chỉ có thể kẹp nàng chính mình phụ cận đồ ăn, Lương Hoan liền thả một cái không chén ở nàng trước mặt. Xem nàng ánh mắt nhìn về phía cái nào đồ ăn liền cho nàng kẹp cái nào đồ ăn. Lương Hoan chiếu cố nàng chiếu cố hảo, tần Mỹ Kỳ ăn rất là tư vị. Quý Hồng Quân ngồi ở một bên, ánh mắt mịt mờ nhìn nàng rất nhiều lần, bất quá tần Mỹ Kỳ chìm đắm trong Mỹ thực bên trong, không chú ý tới. Cơm trưa, ba người đều ăn no no, sau khi ăn xong, Lương Hoan thu thập đồ vật thời điểm hỏi Quý Hồng Quân nhập trước sự tình, Hồng Quân, sự tình làm như thế nào? Thỏa sao? Quý Hồng Quân đem cái bàn sắt hảo. Nghe xong Lương Hoan nói nhàn nhạt trả lời, ân, làm tốt, ngày mai đi làm. Tân Mỹ Kỳ ở một bên ngồi, có chút nghi hoặc, muốn hỏi thượng gì ban. Ngày mai liền phải đi làm. Vài giờ đi làm. Ngươi tử trong nhà đi trong thành có thể hay không đến trễ? Ngày mai buổi sáng ta sớm một chút lên nấu cơm cho ngươi, buổi sáng ngươi ăn cơm sáng lại đi đi làm, cơm sáng không ăn ngươi thượng một ngày ban khẳng định sẽ đói. Lương Hoan lại nhảy nói, xoát hảo chén đũa, nàng xoay người nhìn về phía quý Hướng quân. Lương Hoan nói những lời này đều là quan tâm hắn. Quý Hồng Quân nghe gật đầu. Hảo, buổi sáng 8 giờ đi làm, ngươi dựa theo ngày thường nấu cơm, thời gian làm cơm sáng là được. Ta đi đừng mau, sẽ không đến trễ. Quý Hồng Quân trầm giọng nói. Hai người bên vô nếu người mà trò chuyện ngày mai an bài, Tần Mỹ Kỳ ngồi ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, lòng hiếu kỳ bị gợi lên tới, tim gan cuồn cào muốn biết Quý Hồng Quân muốn thượng gì ban. Tẩu tử, Hồng Quân ca thượng gì ban? Tần Mỹ Kỳ lời này hỏi ra tới. Lương Hoan mới phản ứng lại đây, nàng vừa mới chỉ lo cùng Hồng Quân nói chuyện, đem Mị Kỳ bỏ qua. Nghe xong nàng lời nói, Lương Hoan cũng không che giấu, nói thẳng, đi xưởng sắt thép đi làm. Hồng Quân thành xưởng sắt thép công nhân, ngày mai bắt đầu đi làm. Hồng Quân muốn đi làm, liền không thể đi bắt đầu làm việc. Việc này muốn cùng Đại đội trưởng chào hỏi, cùng Đại đội trưởng nói trong thôn những người khác khẳng định cũng sẽ biết Hồng Quân đương công nhân sự tình, chuyện này không cần thiết giấu giếm. Lương Hoan trực tiếp hướng Tần Mị Kỳ nói. Tần Mị Kỳ nghe xong Lương Hoan nói. Kinh hỉ muốn đứng lên, kết quả đứng lên thời điểm mới phát hiện bi kịch, nàng eo giống như lại xoay một chút, lần này thực rõ ràng cả băng đạn một chút. Tân Mỹ Kỳ kêu rên một tiếng, lại lần nữa ngồi ở ghế nhỏ thượng, đầy mặt thống khổ. Nhìn nàng thống khổ bộ dáng, lương hoan nhanh chóng đi qua đi, đỡ nàng, rất đau. Vừa mới có phải hay không lại vặn ở. Tân Mỹ Kỳ gật đầu, hình như là, tẩu tử, ta tưởng nằm. nay đứng quá khó tiếp thu rồi. Hành, ta mang ngươi đi nằm. Lương Hoan đỡ lấy nàng một cái cánh tay, làm Quý Hồng Quân đỡ lấy nàng một cái khác cánh tay, chuẩn bị mang nàng đi chính phòng trên giường đất nằm. Hướng chính phòng đi đến thời điểm, Quý Hồng Quân một đôi mắt hơi hơi lánh, đi ở trong viện, hắn đôi mắt nhìn về phía một bên nhà kể. Hoan hoan, đem phòng cho khách giường đất trải lên, làm nàng ngủ nơi đó. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, suy tư hay không có thể mang Tần Mỹ Kỳ đi phòng cho khách. Nửa phút sau, nàng mang theo Tần Mỹ Kỳ đi phòng cho khách, trước làm nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng. Nàng lại đi trong phòng cầm chăn lại đây, trải giường chiếu, làm tần mỹ kỳ ở phòng cho khách đợi. Nhà chính giường đất là nàng cùng hồng quân cùng nhau ngủ, nay ngủ cái người ngoài cũng không tốt lắm, nhà bọn họ phòng cho khách không ai ngủ, vừa lúc này sẽ thời tiết ấm áp, giường đất cũng không cần thiêu, làm mỹ kỳ ở phòng cho khách nghỉ ngơi vừa lúc. Tần mỹ kỳ ghé vào phòng cho khách trên giường đất, nàng ngửa đầu nhìn về phía ghế nhỏ ngồi lương hoan, tẩu tử, vừa mới ngươi cùng hồng quân ca ý tứ là nói hồng quân ca hiện tại là công nhân vẫn là huyện thành sưởng sắt thép công nhân. lúc này sưởng sắt thép công tác là rất khó đến công tác, có thể tiến sưởng sắt thép công tác, thật lợi hại. lương hoan gật đầu, ân. lương hoan bên này cùng tần mỹ kỳ nói chuyện, bên ngoài quý hồng quân đứng ở cửa đối với lương hoan nói, hoan hoan, ta đi đại đội trưởng ra một chuyến, một hồi trở về. hành, ngươi đi đi. suy đoán đến quý hồng quân có thể là đi nói công tác sự tình, lương hoan xua xua tay làm hắn chạy nhanh đi. quý hồng quân đi đại đội trưởng trong nhà. Lương Hoan ở nhà giúp Tần Mỹ Kỳ thượng dược, xoa nhẹ một hồi eo. Buổi chiều thời điểm, Tôn Văn mang theo thanh niên trí thức điểm mấy cái nữ hải cùng nhau lại đây, Kia mấy cái nữ hải bồi Lương Hoan nói một hồi lời nói, đi thời điểm đem Tần Mỹ Kỳ cùng nhau mang đi. Tần Mỹ Kỳ đi rồi không nhiều lắm sẽ, Quý Hồng Quân đã trở lại. Cung đại đội trưởng nói bắt đầu làm việc sự tình, từ ngày mai bắt đầu ta không bắt đầu làm việc. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, bước đi hướng Lương Hoan, nắm lấy tay nàng mang theo nàng hướng trong phòng đi đến. Người muốn đi làm, trong nhà bắt đầu làm việc sự tình giao cho ta liền hảo, ta đi bắt đầu làm việc. Hai người nói đi vào chính phòng, Lương Hoan đỡ lấy eo ngồi ở ghế nhỏ thượng. Hôm nay hoạt động một ngày, có một chút mệt mỏi. Quý Hồng quân nhìn Lương Hoan động tác, đôi mắt hơi hơi thầm, hoan hoan, ngươi đừng bắt đầu làm việc. Không bắt đầu làm việc. Lương Hoan lắc đầu, không bắt đầu làm việc không được, không bắt đầu làm việc cuối năm khẳng định phân không đến lương thực. Hơn nữa bắt đầu làm việc nói cuối năm trong thôn giết heo mới có thể phân đến thịt heo. thời đại này nuôi trong nhà heo chính là so lợn rừng thịt tan ngon nhiều đáng tiếc cung tiêu xã thịt heo khó mua nàng đi vào nơi này ăn đến thịt heo đại bộ phận đều là lợn rừng thịt rất ít ăn về đến nhà dưỡng thịt heo bắt đầu làm việc cuối năm phân đến thịt heo đối nàng tới nói thật đúng là chính là dụ hoặc lương hoan muốn bắt đầu làm việc quý hồng quân cũng không thể cưỡng chế không cho nàng thượng chỉ có thể nói hành không mệt thời điểm đi bắt đầu làm việc nếu mệt mỏi liền ở nhà nghỉ ngơi quý hồng quân bàn tay to đặt ở trên bàn Lương hoan tay nhỏ nắm hắn ngón tay, từng bước từng bước mà ấn chơi, nghe xong hắn nói nói thẳng, hành, ta có chừng mực, nếu mệt mỏi ta khẳng định sẽ không làm. Nàng biết nặng nhẹ, CM chỉ không có nàng trong bụng hải tử quan trọng, nàng khẳng định sẽ không vì CM bỏ qua hải tử. Ân. Quý hồng quân khinh khinh nói, thanh âm có chút khàn khàn, rũ mắt nhìn lương hoan thưởng thức hắn tay nắm ngón tay, hắn đôi mắt càng ngày càng thâm. Lương hoan cũng không có nhận thấy được một màn này. Nàng còn thực tự nhiên dò hỏi quý hồng quân đi làm sự tình, vậy ngươi ngày thường đi làm như thế nào đi huyện thành? Chúng ta muốn hay không mua cái xe đạp? Như vậy ngươi đi làm thời điểm cũng phương tiện một ít. Xe đạp mau, có xe đạp nói ngày thường yêu cầu đi một tiếng dưới lộ, khả năng 40 phút liền đến. Quý hồng quân bàn tay to trực tiếp phản nắm lấy lương hoan tác loạn tay nhỏ, hắn để sát vào lương hoan khinh khinh nói, không cần xe đạp, ta đi đường càng mau. Mau nói 10 tới phút liền có thể về đến nhà. Hành đi. Vậy ngươi muốn chính mình đi đường đi làm tan tầm ngươi liền đi đường đi thôi. Lương Hoan nói, chịu một chút chính mình tay, muốn đem chính mình tay từ Quý Hồng Quân trong tay rút ra, chịu hai hạ, không rút ra. Lương Hoan ngửa đầu, nhìn về phía Quý Hồng Quân, ân Ban ngày ban mặt, vẫn luôn nắm tay của ta làm gì. tựa hồ là xem đã hiểu Lương Hoan trong mắt chất vấn, Quý Hồng Quân cười khẽ, ngoan, ta gì đều không làm, ta liền nắm một hồi. Lương Hoan, lặng lặng mà làm Quý Hồng Quân nắm một hồi. Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía hắn, có thể buông ra ta đi. Ta muốn lại cho ngươi làm kiện siêm y gì, ngươi đi nhà xưởng đi làm, không thể chỉ có một kiện có thể xuyên y gì phục, muốn lại làm một kiện. Nghe được Lương Hoan phải cho hắn làm quần áo, Quý Hồng Quân buông lỏng ra tay nàng. Lương Hoan được đến tự do đứng lên đi cầm rổ kim chỉ, theo sau ngồi trở lại vừa mới ngồi vị trí, ngồi xuống vá áo. Ngồi ở Lương Hoan đối diện, Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan vá áo một màn, đôi mắt càng ngày càng sáng, trong mắt nhu sắc nhiều. Hắn khỏe môi cũng hơi hơi dơ lên. Thời gian chậm rãi trôi đi, nhoáng lên một tháng đi qua. Nay một tháng, quý hồng quân trở thành xưởng sắt thép công nhân để tài ở bọn họ thôn kinh nghiệm không cần thiết. Người trong thôn tụ ở bên nhau chính là thảo luận hắn đương công nhân sự tình, nói hắn là có bản lĩnh, nói hắn có cái hảo nhị thúc, hắn nhị thúc có thể giúp hắn vận tác, làm hắn đi trong thành đường công nhân. Quý hồng quân quá càng tốt, đã từng đối quý hồng quân không tốt nhà họ quý liền càng sẽ bị người lấy tới nói sự. này một tháng người trong thôn chỉ cần nhắc tới quý hồng quân liền sẽ nhắc tới nhà họ quý bọn họ đều ở thảo luận quý lao đầu có thể hay không hối hận là một cái công nhân nhi tử cùng hắn phân ra khen quý hồng quân người nhiều xem nhà họ quý chê cười người cũng càng ngày càng nhiều bất quá đối với này hết thảy lương hoan có nghe được quá một ít tiếng gió, nàng cũng chưa để ý nhật tử là chính mình các nàng chính mình quá hảo là được bên ngoài người nguyện ý nói gì liền nói gì lương hoan không để ý bên ngoài người bắt quái nhà bọn họ nói Nàng chỉ đóng cửa quá chính mình tiểu nhật tử. Mỗi ngày quá tương tự sinh hoạt. Nhà bọn họ Hồng Quân mỗi ngày 7 bốn 40 tả hữu đi bắt đầu làm việc. Nàng buổi sáng 6 giờ rưỡi lên nấu cơm liền thành. Buổi tối thời điểm nàng nấu cơm, nhà bọn họ Hồng Quân sẽ thiêu nước tắm, thu thập trong nhà. Nàng ngày thường ở nhà làm sống cũng không nhiều. Này sẽ nàng mang thai, đi bắt đầu làm việc. Thời điểm phân cho nàng sống cũng đều là một ít tương đối nhẹ sống. Một tháng thời gian tại đây loại trong bình tĩnh lặng yên trôi đi. Một tháng đi qua. Lương hoan trong không gian trái cây tất cả đều thành thục quả táo treo ở chi đầu đỏ rực nhìn khiến cho người muốn ăn, quả nho nhất xuyến xuyến đặc biệt khả quan, quả đào cũng tản ra một đảo mùi hương. Bất quá bởi vì trong viện trái cây còn không có thụ, nàng trong khoảng thời gian này cũng không đi qua huyền thành, cho nên nàng trong không gian trái cây liền không tìm được cơ hội lấy ra tới quá, nàng mỗi lần ăn trái cây cũng là chạy tiến không gian chống ăn. Hiện tại nhà bọn họ trong viện quả táo cũng hơi hơi có chút phím đỏ, phỏng trừng lại quá 10 ngày nửa tháng. trong viện quả táo cũng có thể ăn đến lúc đó nàng là có thể trộm đem trong không gian quả táo lấy ra tới cấp hồng quân ăn. lương hoan vừa nghĩ biên ngồi sổm trong ruộng bắp tay cũng phi thường nhanh chóng bẻ bắp lá cây một tháng đi qua trong ruộng bắp bắp lớn lên so người còn cao đâu có chút bắp đã bắt đầu kết túi bắp lúc này người nhà quê đều nói túi bắp bẻ lá cây đem bắp nhất phía dưới lao lá cây bẻ rớt trường tân lá cây bắp cọng rơm sẽ càng dài càng cao túi bắp cũng sẽ lớn lên lớn hơn nữa hiện tại là bẻ bắp lá cây mùa trong thôn người bắt đầu làm việc đại bộ phận người đều ở bẻ bắp lá cây lương hoan đi ở ruộng bắp trung gian nhiệt cả người đều là mồ hôi cảm giác trên người nháo nhào rình dính, dính bắp lá cây phủi đi ở trên mặt cũng thực thứ người lương hoan đẩy ra bắp lá cây hướng bầu trời nhìn thoang qua thái dương đã chậm rãi tây rơi xuống nhìn bầu trời không sai biệt lắm nên tan thầm lương hoan đang nghĩ ngợi tới trong thôn tan tầm cái còi vang lên tan tầm cái còi vang lên lương hoan lập tức từ ruộng bắp ra tới Hôm nay là nhà bọn họ Hồng Quân đi làm một tháng nhật tử, Hồng Quân nói bọn họ một tháng có ba ngày nghỉ ngơi thời gian, Vừa lúc hôm nay thượng mãn một tháng, ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Nàng gần nhất ở ruộng Bắp làm việc làm cũng rất mệt, trong ruộng Bắp oi bức oi bức, đại mùa hè ở bên trong nàng buồn thở không nổi, đặc biệt là này một tháng nàng bụng lớn rất nhiều, nàng ở trong ruộng Bắp đi đường cảm giác có chút lao lực. Ngày mai xin nghỉ một ngày, nàng cùng Hồng Quân cùng đi huyện thành một chuyến, đặt mua một ít trong nhà yêu cầu đồ vật Hai tử còn có 3-4 tháng liền sinh ra, hai tử yêu cầu đồ vật cũng có thể đặt mua đi lên. Lương Hoan nghĩ, nàng tiểu tâm hướng ra bên kia đi đến. Lương Hoan chính đi tới, tần Mỹ Kỳ từ bên kia ruộng bắp nhảy ra tới, thấy Lương Hoan, nàng lộ ra thiệt tình cười, bước nhanh đi tới, tẩu tử. Lương Hoan đối với tần Mỹ Kỳ khép lời, Mỹ Kỳ, như thế nào, ở trong ruộng bắp làm việc có mệnh hay không? Tần Mỹ Kỳ mặt này sẽ sớm đã không có vừa tới thời điểm trắng nón, nay sẽ bị thái dương phơi lại hoàng ngâm đen. Toàn ruộng bắp thời điểm trên mặt còn bị bắp lá cây kéo vài đạo nho nhỏ miệng máu, nghe xong lương hoan nói, nàng cao giọng nói, mệt là khẳng định mệt ta bất quá kiến thiết nông thôn sao, đây cũng là ta nên làm. Tân Mỹ Kỳ lời này trả lời, lương hoan nhịn không được ghé mắt nhìn về phía nàng, trong nhà có gì hỉ sự sao. Xem Mỹ Kỳ này tâm tình tựa hồ không tồi, trên mặt đều bị bắp lá cây hoa lạ, cũng chưa để ý. Tân Mỹ Kỳ trộm hướng bốn phía nhìn xem, thấy không ai chú ý các nàng bên này. Nàng giữ chặt lương hoàn tay để sắt vào nàng rất nhỏ vừa nói, ta ba mẹ cho ta gửi thư, trả lại cho ta gửi không ít đồ vật. Đúng rồi, ta ba mẹ biết ta ở nhà ngươi cọ cơm sự tình, nói là cảm tạ ngươi chiếu cô ta, gửi một ít tiểu hải tử đồ vật lại đây, ta buổi tối cho ngươi đưa qua đi. kia đồ vật là nàng ba mẹ cố ý cấp hồng quân ca hải tử chuẩn bị. Ngươi ở nhà ta cọ quá vài lần cơm A. Nào đáng giá muốn ngươi ba mẹ đồ vật. Ta và ngươi hồng quân ca trong nhà gì đều có, đồ vật liền từ bỏ Lương Hoan khinh kinh nói, tiếp tục ta cái kia chính mình trong nhà đi. Kia đồ vật đều là cho Tiểu Hải Tử, ngươi không cần ta cũng không thể cho ta ba mẹ gửi trở về a. Ta chính mình càng là vô dụng, liền nói như vậy định rồi, ta buổi tối cho ngươi đưa qua đi. Tần Mỹ Kỳ nhẹ giọng nói, nghe thấy bên kia đi tới mấy cái nữ thanh niên trí thức tiêu nàng, nàng liền đối với Lương Hoan nói, Tẩu tử, ta buổi tối đi nhà ngươi ha. Tần Mỹ Kỳ nói xong hướng nữ thanh niên trí thức nhóm bên kia chạy tới, nàng chạy quá nhanh. không chú ý bên người ruộng bắp tàng hướng an từ ruộng bắp ra tới mới ra tới tần mỹ kỳ liền đâm vào trong lòng ngực hán ôn hương nguyễn ngọc tàng hướng an hơi hơi lăng tần mỹ kỳ đâm trụ tàng hướng an cứng rắn ngực khi mặt hơi hơi hồng lập tức lui về phía sau từng thanh niên trí thức thực xin lỗi tần mỹ kỳ nói xong ửng đỏ mặt đi rồi lương hoan nhìn một màn này khinh khinh cười nhà nàng hồng quân này sẽ nên về đến nhà nàng muốn nhanh lên về nhà lương hoan đi mau đến cửa nhà thời điểm Thấy nên diện mà đến quý hồng quân, không chỉ có có hắn, còn có quý nhị thẩm. Lương hoan nhìn đến này nhanh hơn bước chân đi qua, nhị thẩm, ngươi đã đến rồi. Quý nhị thẩm nghe được lương hoan nói, nhết miệng cười, nàng hướng lương hoan trên bụng nhìn lại, thấy lương hoan dựng thẳng bụng, kia tươi cười càng sâu, hồng quân ra, ngươi đây là mới vừa tan thẩm. Ân, thím chúng ta vào nhà nói. Lương hoan nói, mở ra trong nhà đại môn, làm quý nhị thẩm vào nhà. Quý hồng quân lạc hậu quý nhị thẩm một bước. Hắn cùng Lương Hoan sóng vai đi cùng một chỗ. Quý nhị thẩm đi vào sân, nhìn Lương Hoan đóng lại đại môn, nàng mới quay đầu lại nhìn về phía Lương Hoan. Hồng quân ra, này một tháng không gặp, ngươi này bụng lớn không ít. Ngươi hiện tại mới 5 tháng. tiêm nhớ rõ ngươi tú mai tẩu tử 5 tháng thời điểm bụng nhưng không lớn như vậy. Ngươi này thai chỉ định có thể sinh cái trắng trẻo mập mạp hoa. Biển báo, thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 70 bảy 70 lương hoan không từng mang thai, chỉ thấy quá nàng. Lương hoan không từng mang thai, chỉ thấy quá nàng người mang thai, thật đúng là không hiểu biết năm tháng thời gian mang thai bụng nên bao lớn, nghe xong quý nhị thầm nói, nàng không nghĩ nhiều, khét lời, Hồng quân có khả năng, ta ngày thường ăn không tồi. Nghĩ đến là bởi vì ăn ngon, dinh dưỡng hảo, bụng mới có thể khá lớn. Thời đại này thiếu ý y thiếu thực, thật nhiều người mang thai đều không nhất định có thể ăn một cái trứng gà. Nàng ăn trứng gà không ít, trong nhà Hồng quân có khả năng. thường thường mang thịt trở về, thức ăn thượng thật đúng là không tồi. Quý nhị thẩm nghĩ đến quý hồng quân bản lĩnh, tiếu tiếu, ngươi mang thai đâu, ngày thường ăn cái gì không cần ủy khuất chính mình, hiện tại hồng quân là công nhân, trong nhà có thu vào, ngươi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. tiêm xem trong thành người mang thai ăn ngon, hài tử sinh hạ tới thời điểm trắng trẻo mập mạp nhưng làm cho người ta thích, ngươi nhà, tranh thủ cũng sinh cái bạch béo tiểu tử. Sinh không sinh tiểu tử lương hoan không sao cả, tả hữu đều là nàng hài tử. trắng trẻo mập mạp khuê nữ nàng cũng thích lương hoan nghĩ đối với quý nhị thẩm khẽ cười thím ngươi cùng hồng quân ngồi ta đi nấu cơm quý nhị thẩm sao có thể một người ở trong phòng ngồi làm lương hoan một cái thai phụ đi nấu cơm nàng xua xua tay làm hồng quân nghỉ ngơi tiêm cùng ngươi cùng đi tiêm nhóm lửa quý nhị thẩm nói hướng nhà bếp đi đến quý nhị thẩm hấp tấp đi nhà bếp lương hoan quay đầu lại nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái hồng quân ngươi đêm nay nghỉ ngơi đi làm nhị thẩm giúp ta nhóm lửa ta hỏi nàng điểm sự quý hồng quân thần sắc bất biến tay khinh khinh rũ đặt ở bên cạnh người hảo nhà bếp lương hoan làm hoa màu bánh bột nô xào trứng gà cùng rau xanh mộc nhĩ mộc nhĩ là mấy ngày hôm trước trời mưa nàng ở dưới chân núi khô mộc thượng trích rau xanh là nàng ở trong không gian trích trong nhà thì tan xong rồi lương hoan liền xào trứng gà trứng gà cũng là món ăn mặn dùng để chiêu đãi người là đỉnh tốt đồ ăn lương hoan biên xào rau biên hướng quý nhị thẩm hỏi chút sự tình đều là nàng mang thai một chút sự tình nàng gần nhất thường xuyên chân rút gân ăn cái gì ăn uống nhưng thật ra hảo không ít nhưng là thường xuyên sẽ cảm thấy bụng trướng quý nhị thẩm nghe xong lương hoan nói thiêu hỏa cười ha hả trả lời mang thai chân rút gân bụng trướng đều là bình thường hiện tượng ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái khiến cho hồng quân giúp ngươi xoa quý nhị thẩm lại nhảy nói nói một ít mang thai những việc cần chú ý để tài chuyển tới người trong nhà trên người hồng quân ra tiêm cùng ngươi nhị thúc chuẩn bị mang theo níu níu về nhà tới ở lương hoan nghe vậy cả kinh Trong tay cái sẻn thiếu chút nữa rớt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía quý nhị thẩm, thiểm phát sinh gì sự. Đường ca ra nữ nữ còn nhỏ, nhị thúc nhị thẩm ngày thường ở trong thành có thể hỗ trợ chiếu cô hài tử, làm làm cơm, tẩy giặt quần áo, sinh hoạt hảo hảo, sao phải về tới. Quý nhị thẩm lắc đầu, thở dài nói, hiện tại trong thành sinh hoạt không hảo qua a kiến thiết cùng tú mai cung ứng lương giảm bớt, nói là phía nam thu hoạch không tốt, chúng ta bên này lương thực cũng giảm bớt, giữa người đường ca cùng tẩu tử cung ứng lương này cả gia đình ở trong thành muốn đói bụng tiêm cùng ngươi nhị thuốc còn có thể làm động trở lại trong thôn tới có thể đi bắt đầu làm việc hiện tại nữu nữ cũng có thể rời đi nàng nương không ăn mãi lương hoan nghe quý nhị thẩm nói cảm thấy nàng nói còn rất thật sự gật gật đầu ở trong thôn sinh hoạt cũng không tồi đất phần trăm có thể trồng rau bắt đầu làm việc cuối năm cũng có thể phân lương thực trên núi có thể thải nấm trích rau dại ở trong thôn sao đều không lo ăn quý nhị thẩm cười ha hả gật đầu kia cũng không phải là Tiêm cùng ngươi thúc vẫn là thói quen ở trong thôn trụ, ở trong thôn ăn cơm có thể đi ra ngoài lao xe cắn, ở huyện thành, tiêm cùng ngươi thuốc ăn cơm xong mỗi ngày đều hòa ở nhà. Người trong thôn thích tán gẫu điểm này, lương hoan là thực tán đồng, nàng chính mình ngày thường không thế nào đi ra ngoài nói chuyện thiếm, trong thôn những người khác liền thích tam tam hai hai ghé vào cùng nhau nói chuyện hiếm. Là cái tiên lý, ở trong thôn người nhiều. Lương hoan tiếu tiếu, đem trong nồi cơm thịnh ra tới. Cơm làm tốt, quý nhị thẩm chịu rất đáy nồi củi lửa. Đứng lên đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Cơm đều thịnh hảo, Lương Hoan hướng nhà chính bên kia hô Quý Hồng Quân một tiếng, Quý Hồng Quân bước nhanh đi tới. Quý Hồng Quân ra không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ, trên bàn cơm lại nhiều có thể ngôn Quý Nhị Thẩm. Ba người đang ăn cơm nói chuyện, đảo cũng thực náo nhiệt. Từ Quý Nhị Thẩm nói, Lương Hoan đã biết hiện tại huyện thành không chỉ có lương thực khan hiếm, huyện thành không khí cũng thực khẩn. Quý Nhị Thẩm ra trên lầu lao trương ra một nhà toàn bộ đều hạ phóng. Lao trương ra phòng ở bị hồng tiểu binh một cái dẫn đầu chiếm, nghe nói ở hàng hiên mỗi ngày giảng đạo lý lớn, giảng trích lời, người khác một câu chọc kia hồng tiểu binh không hài lòng, hắn liền nói muốn phê đấu ai ai ai. Lương hoan lặng lặng nghe, trong lòng cũng hiểu biết càng nhiều hiện tại thời cuộc. Sau khi ăn xong, quý hồng quân xoát chén, quý nhị thẩm vốn dĩ phải về chính mình gia trụ, lương hoan không làm trở về. Thím, nhà ngươi nửa năm nhiều không trụ người, này sẽ trở về còn phải quét tức nhà ở, trong nhà còn có một phòng. trong phòng có giường đất, ta cho ngươi trải lên chăn là có thể ngủ, trong nhà chờ ban ngày trở về quét tước hảo, lại trở về trụ. Quý nhị thầm nghe xong lương hoan nói, ngẫm lại này sẽ trong nhà phòng trừng lại chiều lại loạn, chăn khả năng đều múc mèo, nàng gật đầu, chung, đêm hôm nay liền ở nhà ngươi ngủ, ngày mai trở về đem trong nhà quét tức quét tước. sau cái thượng huyện thành tiếp níu níu trở về. Lương hoan cười gật đầu, thím, ta đi cho ngươi lấy chăn. Lương hoan xoay người đi trong ngăn tủ lấy chăn. Quý nhị thẩm nhìn nàng động tác, chạy nhanh đứng ở giường đất biên đem lương hoan trong tay chăn tiếp nhận đi. Hồng quân ra, ngươi này bụng không nhỏ, về sau loại này có điểm đại biên độ động tác, phải cẩn thận, chăn ta đây tới ôm. Là đi bên cạnh cái kia phòng sao? Lương hoan đi theo quý nhị thẩm phía sau, đúng vậy. Quý nhị thẩm ôm chăn đi phía trước đi, trong miệng lại nhảy nói, Hồng quân ra, ngươi này bụng yêm càng xem càng đại, người thành phố mang thai thời điểm đều hưng đi bệnh viện kiểm tra. Ngươi này muốn hay không làm hồng quân mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Các ngươi hai cái tuổi trẻ không trải qua loại sự tình này, tiêm sinh ba cái hoa, lớn như vậy cũng xem qua không ít người mang thai, tiêm xem ngươi này bụng đều mau so được với người 8 tháng bụng. nay sinh con đi, tuy rằng nói hải tử béo là chuyện tốt, nhưng là ngươi này bụng hiện tại đều lớn như vậy, kia còn có hơn 4 tháng có thể sinh đâu, đến lúc đó bụng đến bao lớn a Lương Hoan đi theo quý nhị thẩm phía sau, nghe nàng lời nói, trong lòng có chút sợ hãi. Nàng này bụng nhị thẩm tử không nói, nàng thật đúng là không biết thế nhưng cùng nhân ra 8 tháng bụng không sai biệt lắm đại. Nàng ở hiện đại nghe nói qua không ít người mang thai hài tử quá lớn, sinh sản không thuận lợi sự tình. Lúc này chữa bệnh điều kiện có thể so không thượng đời sau điều kiện, lúc này nhân sinh hài tử nàng liền không nghe nói qua sinh mổ. Nếu hài tử quá lớn, nàng sinh không xuống dưới làm sao bây giờ. Lương hoan hoảng hốt, đi đường thời điểm thiếu chút nữa đụng vào phía trước môn. Từ nhà bếp ra tới quý hồng quân, nhìn đến lương hoan động tác Đôi mắt hơi hơi khóa khẩn, thân mình cơ hồ là thuấn di đến lương hoan bên người, giữ nàng lại cánh tay. Lương hoan bị quý hồng quân kéo một chút, trọng tâm không song sau này đảo đi, thân mình ngã vào trong lòng ngực hắn. Quý hồng quân cúi đầu, ngày thường lạnh nhạt ngay ngắn mặt này sẽ mang theo chút khẩn trương, hắn khinh khinh mở miệng, thanh âm hình như có chút khẳng khẳng, có khỏe không? Lương hoan tử quý hồng quân trong lòng ngực đứng lên, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, hòa hoãn một hồi nàng mới khinh khinh nói, ta không có việc gì. quý nhị thẩm ôm chân ở một bên nàng đi ở lương hoan phía trước cho nên không thấy được một màn này nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn về phía lương hoan bọn họ sao lương hoan lắc đầu không có việc gì thím không có việc gì liên hảo thời gian không còn sớm hồng quân ra ngươi cùng hồng quân tẩy tẩy đi ngủ đi tiêm chính mình trải giường chiếu liên hảo quý nhị thẩm nói đem chân đặt ở trong phòng loãn kháng thượng lương hoan này hiểu ý nhảy còn có chút mau trong lòng còn có chút dư khiếp nghe xong quý nhị thẩm nói nàng gật đầu Thiểm, ta đây đi về trước. Lương Hoan trở về đi, Quý Hồng Quân cầm tay nàng, mang theo nàng nhẹ bước hướng trong phòng đi đến. Trở lại trong phòng, Quý Hồng Quân đem người xả ở chính mình trong lòng ngực, hoan hoan. Lần sau đi đường nhất định phải xem lộ. Quý Hồng Quân khinh khinh nói, trong thanh âm hàm chứa quan tâm, còn có hậu sợ. Quý Hồng Quân trong thanh âm sợ hãi Lương Hoan cảm giác được, dựa vào trong lòng ngực hắn, nàng ôm vòng lấy hắn eo, ơn. Nàng về sau sẽ chú ý. hôm nay nàng tưởng nhị thẩm tử nói sự tình tưởng có chút thất thần lần sau sẽ chú ý nghĩ đến quý nhị thẩm lời nói lương hoan ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân hồng quân nhị thẩm vừa mới nói ta bụng như là khác thai phụ mang thai 8 tháng bụng không sai biệt lắm đại quý hồng quân ôm lương hoan hắn thân mình dán ở lương hoan trên người ở lương hoan nói xong nàng bụng đại về sau nàng trong bụng hải tử như là có cảm giác giống nhau dùng sức đã nổi lên lương hoan bụng Này thai động có chút đại quý hồng quân cách quần áo đều cảm giác được hắn không lưng bàn tay to đặt ở lương hoan trên bụng chúng ta ngày mai đi bệnh viện nhìn xem lương hoan gật đầu hảo quý hồng quân nói đi bệnh viện sự tình ngày hôm sau hắn liền đi tìm đại đội trưởng giúp lương hoan xin nghỉ mang theo nàng đi huyện thành bệnh viện huyện thành bệnh viện người tương đối thiếu bọn họ đến bệnh viện không cần xếp hàng trực tiếp đi nhìn am hiểu phụ khoa lão bác sĩ lão bác sĩ trong nhà nhiều thế hệ đều là làm chung y dì cải cách mở ra sau hắn tới rồi bệnh viện đương bác sĩ này sẽ trong thành không khí không tốt Nhà bọn họ bởi vì trước kia mở y quán sự tỉnh tới bắt ra tới nói sự, một ít gần nhất luôn là thượng nhà bọn họ đi náo. Lão bác sĩ tinh thần không tốt, ngồi ở trong văn phòng, hai mắt vô thần. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân tiến vào thời điểm, lão bác sĩ ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xem bệnh đi tìm tây y y xem đi, ta nơi này là trung y y chỉ khai trung dược. Lương Hoan vẫn là thực tin tưởng trung y y nàng nghe xong lão bác sĩ lạnh mặt lời nói, khinh khinh nói, ta nhìn trung y y bác sĩ. gia mang thai năm tháng trong nhà trưởng bối nói bụng khá lớn nghĩ tới tới thỉnh ngươi bắt mạch nhìn xem hải tử kiện khăn không lão bác sĩ nghe xong lương hoan nói hướng nàng trên bụng nhìn lại thấy nàng bụng về sau nhàn nhạt nói ngươi ngồi xuống ta cho ngươi bắt mạch lương hoan ngồi ở lão bác sĩ đối diện lão bác sĩ bắt mạch thời điểm đặc biệt nghiêm túc hai mắt hơi hơi híp thần sắc nghiêm túc cảm thụ được lương hoan mạch đập một hồi lâu sau lão bác sĩ buông lòng ra lương hoan tay hải tử phát dục bình thường bụng đại cùng ngươi trong bụng hải tử có quan hệ Có thể là hai đứa nhỏ." Lão bác sĩ nói khả năng, Lương Hoan nghe trực tiếp đem khả năng trừ đi, nàng không thể tin tưởng nhìn về phía chính mình bụng, hai đứa nhỏ sao? Lương Hoan lại ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Hồng Quân, này, chúng ta là có hai đứa nhỏ." Quý Hồng Quân trong lòng khả năng cùng Lương Hoan kích động không sai biệt lắm, nhưng là hắn ngày thường chính là không có gì biểu tình người, này sẽ trên mặt thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa, hắn nắm chặt Lương Hoan tay, "Ừm, hai cái." Hai mắt nhìn về phía Lương Hoan bụng, Quý Hồng Quân thâm thúy trong ánh mắt hàm chứa rất sâu cảm xúc. Về sau hắn không chỉ có sẽ co hài tử, còn sẽ có hai cái. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan chi gian quanh quẩn thực hạnh phúc ôn nhu. Lão bác sĩ nguyên nhân chính là vì trong nhà gặp nạn sự tình trong lòng khó chịu, nhìn Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cao hứng bộ dáng, hắn xua xua tay, "Được rồi, các ngươi muốn đem mạch cũng đem, muốn biết sự tình cũng biết, chạy nhanh đi thôi." Lão bác sĩ như vậy vừa nói xong, Lương Hoan cũng không tính toán tiếp tục ở chỗ này lợi, nàng nắm Quý Hồng Quân tay xoay người chuẩn bị rời đi. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân còn không có rời đi, lão bác sĩ cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, đi vào tới ba bốn mang theo Hồng Tụ trương người, Xú lao cửu, chạy nhanh lăn ra đây, mang theo Hồng Tụ trương tuổi trẻ nam nhân đi vào văn phòng liền đi túm lao bác sĩ cánh tay. Mặt khác ba nam nhân cũng đi theo đi túm lao bác sĩ cánh tay, bọn họ động tắc biên độ có chút đại. Lương Hoan ở trong phòng đứng thiếu chút nữa bị lan đến gần, Quý Hồng Quân đem Lương Hoan kéo ra phía sau mình che chở, kia bốn người túm lao bác sĩ. Lao bác sĩ ngồi ở làm công ghế không muốn lên, trong đó một người tựa hô bực, hùng hùng hổ hổ thượng chân, cấp mặt không biết xấu hổ. lão tử làm ngươi ra tới, ngươi nghe không hiểu sao. Xú lao cửu, vạn ác nhà tư bản, ngươi còn ngồi văn phòng. Ngươi nên trụ trùn bò, nên bị phê đấu. Ngươi nọ đá người tựa hầu nghiện rồi, đá lao bác sĩ vài cái sau, hắn không đã quyển, thế nhưng trực tiếp hướng ghế trên đá vào. Lao bác sĩ hợp với ghế rửa cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, đầu khái ở trên mặt đất. huyết nháy mắt từ hắn cái chán chảy ra nhìn một màn này lương hoan tâm căng thẳng theo bản năng cầm quý hồng quân tay hồng quân nàng tưởng giúp giúp cái này lao bác sĩ cái này bác sĩ thượng một giây còn giúp nàng bắt mạch nói cho nàng nàng hoài hai đứa nhỏ kết quả này sẽ lại ngã xuống trên mặt đất trong lòng rất khó chịu như là bị một cục đá lớn ngăn chặn giống nhau quý hồng quân cùng lương hoan sinh sống một đoạn thời gian cơ hồ lương hoan một ánh mắt hắn đều có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì nghe xong lương hoan kêu tên của hắn Hắn hướng Lương Hoan trên mặt nhìn lại, thấy Lương Hoan trong mắt lòng chắc ẩn. Bàn tay to nắm lấy Lương Hoan tay nhỏ, Quý Hồng Quân khinh khinh mở miệng, "Ta ở." Hắn là nam nhân, Hoan Hoan là hắn tức phụ, trong bụng còn có hắn hài tử, tức phụ sự tình hắn tới giải quyết, không thể làm tức phụ nhọc lòng. Quý Hồng Quân sắc bén đôi mắt nhìn về phía đang ở đánh người nam nhân, kia nam nhân tựa hồ đã nhận ra Quý Hồng Quân đang xem hắn, hắn quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, há mồm muốn mắng người thời điểm, nhưng là đôi mắt đối thượng Quý Hồng Quân đôi mắt mắng chửi người nói không mắng ra tới trong đầu ngược lại xuất hiện rất nhiều hắn sinh bệnh bị bác sĩ cứu trị hình ảnh trong đó có không ít lao bác sĩ cho hắn xem bệnh hình ảnh đánh người động tác đình chỉ kia nam nhân thân mình tựa hồ cứng đờ giống nhau mặt khác ba người tựa hồ cũng cùng đánh người kia nam nhân không sai biệt lắm trạng thái bọn họ này sẽ đều có chút ngốc lăng những người đó bất động quý hồng quân nắm lương hoàn tay tới rồi lao bác sĩ trước mặt hắn vươn bàn tay to nhìn về phía lao bác sĩ lên quý hồng quân tay là có chút thô ráp. trên tay còn có làm việc cái kén nhìn hắn tay trên mặt đất lão bác sĩ chậm rãi rỗi tay cầm hắn tay quý hồng quân đem hắn túm lên lương hoan đứng ở quý hồng quân bên người nhìn về phía lao bác sĩ lặng im một hồi khinh khinh nói kỳ thật ở nông thôn so trong thành không khí thuần phát một ít lúc này trong thành quá rối loạn nếu qua không đi xuống hạ phóng đi ở nông thôn như thế nào đều so ở chỗ này như vậy mỗi ngày bị đánh cường lão bác sĩ nghe xong lương hoan nói trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc ta căn liền ở chỗ này Đời đời đều ở cái này tiểu huyện thành sinh hoạt, nhi tử tôn tử đều ở chỗ này. Đi ở nông thôn, hắn hải tử làm sao, bọn họ cũng chưa trải qua việc nhà nông, đi ở nông thôn sao sinh tồn. Sống sót quan trọng nhất, hôm nay cảm ơn ngươi, chúng ta trước đi trước. Lương Hoan Kinh khinh nói, Nam Quý Hồng quân tay đi ra ngoài. lão bác sĩ dựa vào trên bàn, trong đầu nghĩ Lương Hoan lời nói. Sống sót quan trọng nhất. Mấy ngày nay, hắn thấy được không ít người bị đấu, nghe nói thành bắc một cái tiểu học hiệu trưởng đã chết. Bị đầu chết. Nếu vẫn luôn ở trong thành, hắn có thể hay không cũng như vậy. Chính hắn đã chết nhưng thật ra không sợ, rốt cuộc một phen láo xương cốt, nhưng là hắn sợ bọn nhỏ bởi vì hắn đã chịu liên lụy. lão bác sĩ nghĩ, tựa hồ là nghị thông suốt, xem cũng chưa xem kia bốn cái hồng tụ trường, hắn đi nhanh rời đi văn phòng. Từ bệnh viện ra tới, lương hoan cùng quý hồng quân cũng không có lập tức về nhà. Hai người đi cung tiêu xã mua không ít đồ vật, đại đa số đều là vật dụng hàng ngày, nước tương, muối, giấm. còn có một ít trẻ con dùng khăn lông, lại xả một ít bố. Trong nhà có lương thực, trong không gian cũng có đồ ăn, Lương Hoan không mua đồ ăn cùng lương thực, mua một ít hàng ngày đồ dùng về sau, nàng cùng Quý Hồng quân trở về trong thôn. Hồng kỳ đại đội, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đến trong thôn thời điểm, vừa lúc buổi sáng tan tầm, trong thôn bắt đầu làm việc người đều về nhà đi nấu cơm ăn. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đi đến cửa thôn, gặp được không ít tan tầm về nhà người. Một cái tương đối toái miệng nữ nhân nhìn về phía Lương Hoan nói hồng quân ra, Ngươi đây là đi bệnh viện xem bệnh đã trở lại. Bác sĩ sao nói, ngươi đến gì bị bệnh a Không phải là hài tử không hào đi. Lương Hoan không mừng người nọ lời nói, lạnh nhạt nói, sao nói, cùng ngươi có gì quan hệ? Hôm nay chính là buổi trưa, ngươi không trở về nhà nấu cơm, hôm nay ngươi nam nhân không đánh ngươi. Quý gậy sắt tức phủ nghe xong Lương Hoan nói bĩu môi, không lại cùng Lương Hoan đáp lời, chạy chậm về nhà. Nàng nam nhân đánh người, một gặp được không hài lòng sự tình liền đánh nàng. Ngày thường nàng nam nhân tan tầm liền phải ăn cơm, nấu cơm làm ván một ít, nàng nam nhân liền đánh nàng. Quý thiết trụ tức phụ đi rồi, mã thím để sát vào lương hoan, nàng thiệt tình thực lòng do hỏi, Hồng quân ra, Tiêm nghe đại đội trưởng nói ngươi hôm nay cùng Hồng quân đi bệnh viện, ngươi sao? Vẫn là hài tử không thoải mái. Mã má thím lời này hỏi xôi thai một ít, không giống quý gậy sắt tức phụ đi lên liền hỏi nàng sinh gì bị bệnh, có phải hay không hài tử không hảo? Mã thím trong lời nói nghe xong. Lương Hoan trả lời lời nói thời điểm cũng không như vậy hướng người, nàng khinh khinh trả lời, ta cùng Hải tử đều hảo hảo, nhị thẩm nói ta bụng có chút đại, ta cùng Hồng Quân đi bệnh viện nhìn xem, bác sĩ nói Hải tử thực hảo, không gì sự. Làm cho người ngoài mặt, Lương Hoan chưa nói chính mình hoài hai đứa nhỏ sự tình. Mã thím nghe xong Lương Hoan nói cười nói, không gì sự liền hảo, này buổi trưa, ngươi mã thúc còn ở nhà chờ yêm nấu cơm, yêm đi về trước. Mã thím nói hướng trong nhà đi đến. lương hoan cũng đi theo quý hồng quân cùng nhau hướng trong nhà đi dọc theo đường đi gặp không ít người đều ở hỏi thăm lương hoan đi bệnh viện sự tình lương hoan đều dựa theo đối mã thím cách nói nói liền đi bệnh viện kiểm tra một chút hài tử hài tử không gì sự một đường đi đến ra lương hoan nghĩ về đến nhà có thể thư một hơi kết quả vừa mới đến cửa nhà liền thấy nhà bọn họ cửa đứng người tân mỹ kỳ đứng ở lương hoan cửa nhà tả hữu nhìn xung quanh thấy lương hoan cùng quý hồng quân đã trở lại nàng chạy chậm tới rồi lương hoan bên người tàu tử Ngươi đã trở lại. Ân, ngươi tan tầm không trở về thanh niên trí thức điểm, sao ở chỗ này? Lương Hoan nói, khai trong nhà đại môn. Ta nghe nói ngươi cùng Hồng Quân Ca đi bệnh viện, lại đây nhìn xem, các ngươi đi bệnh viện là đi kiểm tra hải tử sao? Bác sĩ sao nói? Tần Mỹ Kỳ đi ở Lương Hoan phía sau, quan tâm dò hỏi. Hải tử tự nhiên là không có việc gì, gần nhất cùng Tần Mỹ Kỳ ở chung nhiều, Lương Hoan cũng có chút quen thuộc nàng loại này quan tâm, này nữ hải đối nàng quan tâm như là thật sự. Bác sĩ nói Hải Tử hảo hảo, ta này bụng khá lớn, là hoài hai đứa nhỏ nguyên nhân. Lương Hoan nói, xoay đầu tới nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ, ta khả năng hoài hai đứa nhỏ sự tình ngươi đừng ra bên ngoài nói a, việc này không xác định. Nay hoài hai tử là chuyện của nàng, trong thôn người bắt quái, nếu là trong thôn người biết nàng hoài hai đứa nhỏ, phòng trưng nàng bắt đầu làm việc thời điểm tùy thời sẽ bị người nhìn chằm chằm bụng xem. Tần Mỹ Kỳ nghe xong Lương Hoan nói, kinh ngạc một hồi, lại nghe được Lương Hoan nói không xác định, nàng lập tức trả lời Tẩu tử, khẳng định là hai đứa nhỏ." Nghe Tần Mỹ Kỳ khẳng định nói, Lương Hoan có chút ngạc nhiên, nàng nhìn Tần Mỹ Kỳ mặt, "Ngươi sao khẳng định là hai đứa nhỏ?" Nàng vẫn là hài tử mụ mụ, nàng đều không thể xác định trong bụng hài tử là hai cái. Tần Mỹ Kỳ bị Lương Hoan này vừa hỏi, trên mặt vui sướng biểu tình thu liễm một ít, nàng túi lâu nói, "Ta, ta xem ngươi bụng lớn như vậy, ta đoán, ta xem ta Đường tỷ mang thai quá, nàng mang thai 5 tháng thời điểm bụng so ngươi tiểu rất nhiều, ngươi này bụng lớn như vậy, khẳng định là hai đứa nhỏ. Tần Mỹ Kỳ ở một bên giải thích nói. Nghe Tần Mỹ Kỳ giải thích, Lương Hoan nhìn nàng một hồi, khinh khinh nói, hy vọng thật là song thai đi. Tần Mỹ Kỳ lôi kéo Lương Hoan cánh tay, vây quanh nàng chuyển, tẩu tử, cùng ngươi nói, ta tiểu ca bọn họ chính là song bào thai, bọn họ hai cái lớn lên giống nhau như lúc, ta cảm thấy ngươi cũng có thể sẽ sinh một đôi song bào thai nhi tử ai. Trong nhà nàng có song bào thai gen, tẩu tử này thai khẳng định là song bảo thai. Nàng một hồi trở về phải cho ba mẹ viết thư, nói cho bọn họ tẩu tử hoài xong bảo thai sự tình, ba mẹ khẳng định cao hứng. Nam hải nữ hải đều được, có lẽ là một đôi nữ hải. Lương Hoan khinh khinh nói. Quý Hồng quân ở các nàng phía sau, nghe các nàng đối thoại, thấy tần mị kỳ lôi kéo ghế nhỏ cùng Lương Hoan cùng nhau ngồi xuống, hắn ánh mắt hơi thâm. Hoan hoan, giữa trưa ngươi muốn ăn gì? Quý Hồng quân nhìn về phía Lương Hoan dò hỏi. Buổi trưa, Lương Hoan chỉ lo cao hứng, quên nấu cơm sự tình. Hồng quân này vừa hỏi nàng muốn ăn cái gì, nàng liền cảm giác đã đói bụng. Lương Hoan đứng lên, giữa chưa ăn mì sợi đi, ta muốn ăn mì trứng. Trong nhà có trứng gà, cũng có mặt, nàng cùng mặt làm tiên mì sợi ăn. Hồng quân, ta nấu cơm, ngươi đi nhị thẩm tử ra xem một cái, trong nhà nàng gì đều không có, ngươi làm nàng đừng ở nhà nấu cơm, một hồi tới nơi này ăn. Nhị thẩm tử hôm nay ở nhà thu thập đồ vật, nhà bọn họ chỉ có đất phần trăm có chút đồ ăn, khắc gì ăn đều không có. đến làm hồng quân trước tiên qua đi chào hỏi một cái, nói cho nhị thẩm tử một hồi lại đây ăn cơm. Quý hồng quân không ứng lương hoan nói, hắn nhìn về phía lương hoan đối diện ngồi tần mỹ kỳ, tần thanh niên trí thức phải về thanh niên trí thức điểm, cùng nhị thẩm ra tiện đường, vất vả tần thanh niên trí thức giúp ta kêu nhị thẩm lại đây ăn cơm. Tần mỹ kỳ vốn là không tính toán này sẽ đi, tưởng lại cùng lương hoan nói một hồi lời nói, quý hồng quân như vậy vừa nói, nàng không đi cũng đến đi rồi. Tần mỹ kỳ đứng lên, kia, tẩu tử ta đi về trước. Ngươi buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi không? Ta buổi chiều tan tầm tới xem ngươi. Lương Hoan còn chưa đáp lời, Quý Hồng Quân liền ở một bên nhàn nhạt nói, "Không, rảnh, buổi chiều chúng ta có việc." Quý Hồng Quân là cái lạnh nhạt người, lời nói lãnh, mặt lạnh. Nghe Quý Hồng Quân nói, Tần Mỹ Kỳ có chút mất mát, nàng túi đầu, "Ta đã biết, chờ tẩu tử có rảnh, ta lại đến tìm ngươi, tẩu tử ta đi trước." Tân Mỹ Kỳ cùng Lương Hoan nói xong, nâng bước rời đi. Tân Mỹ Kỳ đi rồi, Lương Hoan nhướng mày nhìn về phía Quý Hồng Quân. ta buổi chiều có gì sự nàng sao không biết bồi ta quý hồng quân mặt không đổi sắp nói quý hồng quân nói hai chữ tựa hồ là cảm giác chính mình nói quá đơn sơ tạm dừng một hồi lại tiếp tục nói tức phụ ta hôm nay nghỉ ngơi tưởng hảo hảo bồi ngươi cùng hải tử quý hồng quân thanh âm phóng mềm hắn lớn lên đẹp bị lương hoan môi nấng về sau ăn ngon làn da hảo người càng đẹp mắt nay sẽ nhìn quý hồng quân mặt lại nghe lời hắn nói lương hoan mềm lòng chính mình nam nhân chính mình không bồi ai bồi Lương hoan khỏe miệng câu lên, khinh khinh nói, hành, bồi ngươi. Thái dương chính giữa, trong thôn hảo những người này ra đều ăn cơm, quý nhị thẩm cầm rau xanh từ trong nhà đi tới, tới rồi lương hoan cửa nhà, nàng đẩy cửa vào nhà. Xem chính phòng môn đóng lại, nàng hướng nhà bếp bên kia nhìn lại, quả nhiên nhà bếp có điên bay ra. Xem bộ dáng này, liền biết quý hồng quân hai vợ chồng ở nấu cơm, quý nhị thẩm bước đi qua đi. Hồng quân ra, các ngươi đã trở lại, buổi trưa đi bệnh viện, bác sĩ sao nói, Quý nhị thẩm vào nhà, vừa nói một bên đem trích mức gương, đậu que đặt ở trên mặt đất. Bác sĩ nói không có việc gì, nói là hai đứa nhỏ. Thím, ngươi sao đem rau xanh mang lại đây? Trong nhà rau xanh đủ ăn, nay đồ ăn một hồi ngươi còn lấy về đi, lưu trữ ngươi cùng nhị thuốc ăn. Lương hoan đem mì sợi hạ tiến trong nồi, Thúy Thanh nói. Quý nhị thẩm trực tiếp bỏ qua lương hoan câu nói kế tiếp, nàng chú ý điểm đều ở lương hoan nói hai đứa nhỏ mặt trên. Hai đứa nhỏ sao? Quý nhị thẩm kinh hỉ. Lương Hoan gật đầu, ân, là hai đứa nhỏ. Quý nhị thẩm trên mặt tươi cười càng sâu, hai đứa nhỏ hảo a, quý ra còn không có xuất hiện quá hai đứa nhỏ quá, ngươi lần này tử liền hoài hai đứa nhỏ, nếu là một cái nam hài một cái nữ hài, lập tức liền nhi nữ song toàn, hảo, hảo. Long Phượng thai không phải như vậy hảo đến, hai cái nam hài hai cái nữ hài đều hảo, bất qua thím, quý ra không có hai đứa nhỏ tiền lệ sao. Lương Hoan khinh khinh dò hỏi. Nàng chính là nghe nói trong nhà có song bảo thai gen càng dễ dàng hoài song bảo thai, hồng quân gia không có song bảo thai gen, không biết nguyên chủ trong nhà có không có. Quý nhị thẩm lập tức lắc đầu, nhà họ quý sinh hải tử đều là từng bước từng bước sinh, còn này chưa từng có song thai, ngươi này hoài song bảo thai về sau cần phải chú ý, về sau yêm cùng ngươi nhị thuốc sinh hoạt ở trong thôn, cũng có thể giúp ngươi chăm sóc. Quý nhị thẩm lại nhải nói, trong nồi mì sợi hảo, lương hoan thịt cơm, ba người ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Quý nhị thẩm trong nhà còn có không ít sống, ăn cơm hỗ trợ thu thập chén đũa, nàng lại cùng Lương Hoan nói nói mấy câu liền đi rồi. Trong nhà chỉ còn lại có Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân, Lương Hoan thỉnh một ngày giả không dùng tới công, trở lại chính phòng cầm lấy không có làm tốt quần áo tiếp tục cấp Quý Hồng Quân làm quần áo. Quý Hồng Quân đứng ở một bên nhìn Lương Hoan một hồi, theo sau dọn ghế nhỏ, ngồi ở Lương Hoan bên người. Quý Hồng Quân người cao, hắn ngồi ở ghế nhỏ thượng hai chân nghẹn quất cong. Lương Hoan nhìn về phía hắn chân, khinh khinh cười. Người chân quá dài, ghế quá nhỏ, trong nhà nên làm cái đại ghế. Quý Hồng Quân nhìn thoáng qua Lương Hoan ngồi ghế nhỏ, nàng ngồi vừa lúc. Không cần, như vậy vừa lúc. Quý Hồng Quân nói, tay nhân cơ hội đặt ở Lương Hoan trên tay. Lương Hoan và áo động tác hơi hơi dừng lại. Quý Hồng Quân ở một bên trầm giọng nói, về sau đừng bắt đầu làm việc, ân. Lương Hoan suy nghĩ một hồi, khinh khinh trả lời, hành. Kế tiếp muốn đi vào ngày mùa, làm sống đều là tương đối mệt sống. Vội lên khả năng một ngày một đêm đều trên mặt đất vội vàng, nàng này bụng lớn, hơn nữa vẫn là song bào thai, có thể không làm việc liền không làm việc đi, ở nhà làm điểm nhẹ nhàng sống liền hảo, bắt đầu làm việc sự tỉnh chờ về sau hải tử sinh ra, nàng có thời gian đi làm, lại làm. Nghe được lương hoan nói, quý hồng quân hơi hơi cầu môi, bàn tay to vòng lấy nàng eo, tức phụ, ta sẽ dưỡng ngươi cùng hải tử. Quý hồng quân là một cái nói chuyện giữ lời người, hắn nói hắn sẽ dưỡng lương hoan cùng hải tử. hắn mặt sau đi làm càng thêm nỗ lực nên đi làm thời điểm hảo hảo đi làm buổi tối không có việc gì thời điểm hắn sẽ đi trên núi săn thú bởi vì bên ngoài hướng gió khẩn quý hồng quân đi trên núi giống nhau chỉ đánh nhà mình ăn thịt gà con thỏ lợn rừng cũng chưa lại đánh quá lương hoan không thể ăn con thỏ thịt lợn rừng quá lớn đánh ăn không hết còn chọc người chú ý quý hồng quân đi làm phát tiền lương tiền lấy về ra phát phiếu phiếu gạo trực tiếp đi mua lương thực phiếu thịt tìm người hỗ trợ mua thịt ngày thường ở trên núi săn mấy chỉ gà rừng Hắn cùng lương hoan tiểu nhật tử qua không tồi, lương hoan bị quý hồng quân dưỡng thủy nộn nộn, trong thôn thật nhiều người thấy lương hoan đều nói nàng mang thai sau so làn ra so trong thôn đại cô nương còn muốn hảo. Loại này dễ chịu nhật tử quá mau, nhoáng lên 4 tháng đi qua, lương hoan trong bụng hải tử đã chín nguyệt. Lúc này trong thôn đại bộ phận người đều biết nàng hoài chính là xong bảo thai, nhìn nàng bụng to, không ít người đều có chút kinh hãi, này bụng quá lớn. trạng vạng, quý hồng quân tan tầm từ huyện thành trở về. đi đến cửa thôn thời điểm thấy được mang theo lưu đi dạo nhị thẩm tử. Thím, quý hồng quân nhẹ giọng chào hỏi. Quý nhị thẩm đem lưu nữ bế lên tới, nhìn về phía quý hồng quân. Hồng quân đã trở lại. Ngươi xưởng sắt thép bên kia gì thời điểm nghỉ a? Tháng này còn muốn trở lên nửa tháng mới có thể nghỉ. Quý hồng quân trầm giọng trả lời. Quý nhị thẩm ngưng mi, nửa tháng a? Hồng quân, ngươi tức phụ chính là mang thai chính nguyệt. Tiêm nghe nói hoài song bảo thai muốn so hoài đơn thai sinh sớm. Ngươi tức phụ này phòng chừng cũng mau sinh. Ngươi hôm nay bầu trời ban, chỉ có nàng một người ở nhà cũng không phải sự a yêm ngày thường có thể đi chăm sóc một chút, nhưng là bên người vẫn là phải có cá nhân. Quý Hồng Quân trầm tư. Ta ngày mai đi xin nghỉ. Tức phụ sự tình tương đối quan trọng. chung ngươi phải về nhà đúng không? Vừa lúc em đi theo ngươi nhìn xem ngươi tức phụ. Quý nhị thẩm ôm nữu nữu đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau đi phía trước đi. Lương Hoan ra đại môn rộng mở. Từ Lương Hoan mang thai bảy tháng về sau. Lương hoan liền thường xuyên mở ra môn, quý hồng quân bắt đầu làm việc không ở nhà, trong nhà chỉ có lương hoan một người, nàng sợ chính mình ở trong phòng có điểm gì sự, chỉ có chính mình ở nhà, cho nên ngày thường cũng học xong cùng trong thôn người học rộng mở môn, như vậy nàng ở trong phòng cái gì sự, bên ngoài người cũng có thể chú ý tới. Quý nhị thẩm cùng quý hồng quân bước đi vào nhà, trong phòng im mắng, Quý hồng quân nhìn thoáng qua đóng lại nhà bếp môn, đi nhanh hướng nhà chính đi đến. Nhà chính hơi hơi hắc, trên giường chăn phô khai. Lương Hoan ở trên giường ngủ. Thấy trên giường ngủ người, Quý Hồng Quân ánh mắt nhu hòa rất nhiều, đi nhanh hướng mép giường đi đến. Ngồi ở giường đất biên, khinh khinh kéo một chút Lương Hoan tay, hoan hoan. Nghe được Quý Hồng Quân thanh âm, Lương Hoan tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hồng Quân, người đã trở lại. Vài giờ, Lương Hoan nói, xúc lên chăn muốn rời giường. Nàng buổi chiều ăn cơm xong, cảm giác có chút mệnh còn có chút vây, liền ở trong phòng ngủ một hồi, này vừa mở mắt Hồng Quân đều đã trở lại. không biết nàng ngủ bao lâu quý hồng quân khinh khinh nắm lương hoan tay cầm một bên áo đông cho nàng mặc vào ngày mới hắc bên ngoài lạnh lẽo mặc vào áo đông nhoáng lên nàng hoài thai trí nguyện nàng tới nơi này gần một năm lại đến mùa đông bên ngoài trời giá rét đích sắc thật lãnh lương hoan mặc vào áo đông từ trên giường xuống dưới xuống giường về sau cửa mở ra trong phòng ánh sáng một chút lương hoan thấy được môn bên kia đứng quý nhị thẩm thím ngươi đã đến rồi tiêm lại đây nhìn xem hồng quân ra Người ăn cơm sao? Quý nhị thẩm đem níu níu đặt ở trên mặt đất, lôi kéo níu níu tay nhìn về phía lương hoan. Lương hoan lắc đầu, còn không có, buổi chiều ngủ một hồi, ngủ có điểm lâu. Nàng buổi chiều cảm giác mệt, là nghĩ ngủ một hồi liền tỉnh, kết quả một giấc ngủ dậy thế nhưng cái này điểm. Nghe được lương hoan nói không ăn cơm, quý hồng quân ở một bên nói, ta đi nấu cơm. Lương hoan bụng quá lớn, từ nàng 8 tháng sau liền không thế nào nấu cơm, nàng khom lưng con không đi xuống, nấu cơm không có phương tiện. Quý Hồng Quân đi nấu cơm, Lương Hoan liền ngồi ở một bên bồi quý nhị thẩm nói chuyện. Thực mau Quý Hồng Quân đem cơm làm tốt, hắn không kêu Lương Hoan đi ăn cơm, trực tiếp đem cơm đoan tới rồi chính phòng. Hắn nấu trứng gà, ngao cháo, trong nhà còn có bạch diện bánh bột nô, liền thừa đồ ăn ăn. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ngồi ăn cơm, nữ nữ người tiểu cương cương sẽ đi đường, nàng mới vừa mọc ra tới nhà, đúng là ăn ngon thời điểm, nhìn đến Lương Hoan ăn cơm, để sát vào Lương Hoan, lôi kéo Lương Hoan tay, ăn, ăn nữ nữu nhìn lương hoan trong tay trứng gà, đôi mắt tỏa sáng, nhìn đáng yêu nhuyễn manh nữ nữu, lương hoan tâm đều mềm, đem lột tốt trứng gà bẻ ra, lộng ngón tay giáp lớn nhỏ đưa cho nữ nữu, tới, chúng ta nữ nữu ăn. Nữ nữu hé miệng, một ngụm đem trứng gà ăn. nhìn nữ nữu bộ dáng này, lương hoan cười, nữ nữu thật đáng yêu. nàng trong bụng có thể có cái nữ Hải thì tốt rồi, chi kỷ tiểu lão đông. lương hoan đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên biến sắc, trên mặt nàng lộ ra thống khổ thần sắc. Quý hồng quân tuy rằng ở ăn cơm, nhưng là hắn luôn là thường thường nhìn về phía lương hoan. Lương hoan mặt lộ vẻ thống khổ thời điểm. Hắn trước tiên nhìn về phía lương hoan. Hoan hoan, ngươi. Quý hồng quân đứng lên, đi tới lương hoan bên người, đỡ nàng. Tay đặt ở quý hồng quân cánh tay thượng, lương hoan rất đau. Nheo hắn cánh tay, ta, ta giống như muốn. Sinh. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. biển báo điện Phần thế, thế Phần 71 Chương 71 Quý Hồng Quân nghe được Lương Hoan nói, tay Quý Hồng Quân nghe được Lương Hoan nói, tay cứng lại rồi, ngồi xổm Lương Hoan bên người, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Cũng may có Quý Nhị Thẩm ở, nàng lôi kéo níu níu tay, ở một bên chạy nhanh nói, "Hồng Quân, mau đi tìm bà mụ." Quý Hồng Quân nghe được Quý Nhị Thẩm nói, mới biết được bước tiếp theo nên làm cái gì, đứng lên máy móc tính đi ra ngoài, đi tìm trong thôn bà mụ. Mên ngông hắc ban đêm, Quý Hồng Quân thân mình giống như sao băng giống nhau hiện lên. Lúc này trong thôn không ít người ăn cơm xong, hiện tại cửa nói chuyện phiếm. Có chú ý tới Quý Hồng Quân thổi qua người nghi hoặc dò hỏi, vừa mới có phải hay không có người chạy tới? Không có đi, không thấy được a Một người khác trả lời. Ở trong thôn người nói chuyện phiếm thời điểm, Quý Hồng Quân đã tới rồi đầu thôn lão Vương thẩm trong nhà. lão Vương tức phụ ăn qua cơm chiều, đang ở trong nhà huy gà, nàng đứng ở ổ gà cửa lại nhải nói. Một đám cả ngày liền thấy ăn hăng hái, trong nhà gì sống đều không làm. uy cái gà còn phải ta đây tới uy lao vương thẩm con dâu cả tránh ở nhà bếp xoát nổi nghe được bà bà nói ở nhà bếp lầm bẩm ai không làm việc nàng ban ngày bắt đầu làm việc trở về muốn hầu hạ người một nhà ăn uống nào nào đều là sống nàng một người có khả năng lại đây không bất công bà nương sao không cho lão nhị tức phụ làm việc quý hồng quân đến lao vương thẩm ra thấy nàng ra đại môn không quan trực tiếp vào nhà đen nhánh hai mắt liếc mắt một cái dừng hình ảnh ở lao vương thẩm trên người vương thẩm ta tức phụ muốn sinh, lão vương thẩm vừa nghe, lập tức đem y gà tiểu buồn đặt ở một bên, muốn sinh a, kia đi mau, tiêm nhớ rõ ngươi tức phụ hoài chính là song thai, chạy nhanh, không thể chậm trễ. lão vương thẩm nói xong liền đi ra ngoài, quý hồng quân đi đến bên người nàng, trực tiếp giữ nàng lại cánh tay, thiểm, đã tội. quý hồng quân nói xong, ở lão vương thẩm còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn liền đem người sách lên tới, chạy giống nhau hướng trong nhà đuổi. Lần này quý hồng quân gần đây thời điểm thả chậm tốc độ, hán loại này chạy bộ tốc độ là thường nhân chạy nhanh có thể đạt tới tốc độ. Quý hồng quân sách theo lão vương thẩm cùng nhau chạy, hai người vẫn là thực thấy được, này sẽ trong thôn không ít người đều thấy. Có chút tò mò tâm trọng nhìn đến quý hồng quân sách theo lão vương thẩm hướng trong nhà chạy, liền cùng đi qua. Muốn đi quý hồng quân ra nhìn xem đã xảy ra gì sự. Còn có chút đầu vóc hảo sử, nghị vương thẩm là bà mụ, quý hồng quân tức phụ mang thai trí nguyệt. liền suy đoán có thể là quý hồng quân tức phụ muốn sinh ở những người đó kết bạn đi quý hồng quân ra thời điểm hắn đã mang theo vương thẩm về đến nhà nhà chính quý nhị thẩm làm nỉu nịu chính mình trên mặt đất chơi nàng đỡ lương hoan thực thong thả hướng trên giường đi quý hồng quân tới rồi trong phòng liền đem vương thẩm bung ra hắn bước đi đến lương hoan bên người khinh khinh đem người bế lên tới đi đến giường đất biên đem lương hoan đặt ở loãn kháng thượng mùa đông loãn kháng thiêu ấm hô hô nằm ở mặt trên loãn Vương Thẩm đứng ở trong phòng này hiểu ý nhạy còn thực mau. Quý Nhị Thẩm quay đầu lại nhìn về phía Vương Thẩm. Vương Tẩu Tử, ngươi đừng đứng, mau đến xem xem Hồng Quân ra. Nàng này vô cùng đau đớn đâu, Yêm xem mau sinh. Lương Hoan đau trên mặt mồ hôi lạnh đều ra tới, sắc mặt cũng trắng bệnh. Vương Thẩm nghe được Quý Nhị Thẩm nói, nàng mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái. Hồng Quân, tiểu tử ngươi cũng quá mánh, Yêm một phen láo xương cốt sao có thể cùng các ngươi người trẻ tuổi giống nhau? Ngươi nói mang Yêm chạy liền mang Yêm chạy. thuần đều doa chạy, tức phụ chờ đỡ để, nghe xong vương thẩm nói quý hồng quân ngoan ngoãn nhận sai, thím xin lỗi, hoan hoan đau lợi hại, ngài trước giúp nàng nhìn xem. vương thẩm đến gần giường đất biên, tức giận nói, được rồi, yêm biết, ngươi chạy nhanh tránh ra, yêm nhìn xem người tước phụ. vương thẩm nói kéo ra quý hồng quân, nàng ở quý hồng quân vừa mới đứng vị trí chẳng hảo, đứng ở lương hoan bên người vương thẩm kéo ra nàng quần áo sờ sờ nàng bụng, theo sau quay đầu lại nhìn về phía quý hồng quân, ngươi đi thiêu nước gấm. Trong nhà nếu là có đường đỏ, trứng gà, liền chạy nhanh nấu hai cái, làm ngươi tức phụ mau ăn, có điểm sức lực, không có liền tính. Có. Quý Hồng quân trở về một chữ, nhanh chóng hướng nhà bếp đi đến, nấu đường đỏ trứng gà đi. Trên giường lương hoan đau muốn cắn nhà, quý nhị thẩm còn mang theo nữ nữ. Này sinh hải tử tình huống tiểu hải tử nhìn nhưng không tốt, nàng đối với vương thẩm nói, vương tẩu tử, Hồng quân tức phụ này vất vả ngươi chăm sóc, tiêm đem nữ nữ đưa về ra liền tới đây. Trung ngươi mau tới đây. Này sinh hài tử yêm một người đỡ đẻ không thể được. Hành, tiêm đi nhanh về nhanh. Quý Nhị Thẩm nói xong, nàng ôm Nữu Nữu chạy chậm rời đi. Quý Nhị Thẩm chạy hoảng, về đến nhà cũng không nhiều lời, đem Nữu Nữu đặt ở trên mặt đất, Hồng Quân gia muốn sinh, tiêm qua đi nhìn xem, Nữu Nữu ngươi xem. Quý Nhị Thẩm nói xong liền đi. Quý Nhị thúc vốn dĩ ngồi trên giường đất chịu lao tàu hút thuốc, nghe xong Quý Nhị Thẩm nói tàu hút thuốc không chịu, hắn đem Nữu Nữu bế lên tới, lại đi Quý Hồng Quân gia. Quý Hồng Quân gia Quý Hồng Quân đã đem đường đỏ trứng gà nấu hảo, nấu 6 cái, múc hai cái đưa vào nhà chính. Trong nhà chính, vương thẩm đem trứng gà tiếp nhận đi, nàng đỡ lương hoan ngồi dậy, Hồng Quân ra, tới, ăn hai cái trứng gà, ăn hảo có sức lực sinh hải tử. Lương hoan này sẽ đau mặt đều biến sắc, cả người vô lực. Bất quá nàng còn có lý trí, nghe xong vương thẩm nói cố nén đau ăn trứng gà uống lên đường đỏ thủy. Trứng gà ăn xong rồi, đường đỏ nước uống, vương thẩm trực tiếp cầm chén đũa đưa cho quý Hồng Quân, được rồi. nơi này không chuyện của ngươi ngươi đi ra ngoài đi vương thẩm đuổi quý hồng quân đi ra ngoài quý hồng quân cầm chén tiếp nhận đi đứng ở một bên ta lưu lại nơi này quý nhị thẩm từ bên ngoài vào nhà thời điểm vừa lúc nghe thấy được những lời này nàng bước đi vào nhà đẩy quý hồng quân đi ra ngoài ngươi một đại nam nhân lưu lại nơi này làm gì ngươi chạy nhanh đi ra ngoài thiếu nước cấm đi một hồi khẳng định yêu cầu nước cấm đừng ở chỗ này làm trở ngại chứ không giúp gì quý nhị thẩm đẩy quý hồng quân không đẩy nổi hắn bất động như núi đứng, rũ mắt nhìn về phía trên giường đất lương hoan, lương hoan hơi hơi quay đầu, thấy quý hồng quân dừng ở trên người nàng sự tình, thân mình đau nàng tưởng thét chói thai, nhưng là muốn giữ lại sức lực, tay nắm chặt khăn trải giường, dùng sức nói, hồng quân, ngươi, ngươi đi ra ngoài. lương hoan một câu tựa hồ so quý nhị thẩm thượng thủ càng có dùng, quý hồng quân thật sâu nhìn lương hoan một hồi, hoan hoan ta ở bên ngoài, vẫn luôn ở. quý hồng quân nói xong, đi nhanh ra cửa. quý hồng quân từ trong phòng ra tới. liền đứng ở cửa hai mắt không ngừng hướng trong phòng mặt nhìn lại đáng tiếc hắn chỉ có thể thấy cấm đoán cửa gỗ trong đại viện quý nhị thúc ôm nữu nữu lại đây nhà chính bên này không ngừng truyền đến thanh âm cháu dâu sinh hài tử quý nhị thúc không có phương tiện tới gần hắn liền ôm hài tử đứng ở trong viện nhìn về phía nhà chính cửa quý hồng quân hồng quân ngươi nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao quý hồng quân đứng ở tại chỗ không nhúc ních trầm giọng trả lời ân quý hồng quân lên tiếng liền không nói chuyện nữa Xoay người chuyên chú nhìn về phía nhà chính môn. Quý nhị thúc cũng không phải nói nhiều người, quý hồng quân không nói lời nào, hắn ôm níu níu đứng ở một bên cũng không nói nữa. Quý hồng quân gia môn ngoại có không ít xem náo nhiệt người, tụ ở bên nhau thảo luận lương hoan sẽ sinh nam hải vẫn là nữ hài hoặc là sinh một nam một nữ. Theo sát trời càng ngày càng vãn, trời càng ngày càng lạnh, đứng ở nhà họ quý ngoài cửa người không ít người chịu không nổi rét lạnh, về nhà. Ánh trăng cao cao treo lên, quý hồng quân gia môn ngoại người đều đi hết, quản cung é. Quý nhị thúc trong lòng ngực, Nữu Nữu mệt nhọc, ôm Quý nhị thúc cổ nhỏ giọng nói: Ra Ra, ngủ. Quý nhị thúc nhìn về phía Nữu Nữu, Nữu Nữu nói xong, đã mai cổ ở Quý nhị thúc trong lòng ngực ngủ rồi. Hắn liền ở chỗ này cũng giúp không được gì vội. Quý nhị thúc nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân, Nữu Nữu mệt nhọc, yên muốn ôm nàng trở về ngủ, ngày mai lại qua đây. Hảo. Quý Hồng Quân ngẩng đầu nhìn Quý nhị thúc liếc mắt một cái, trở về một chữ. Quý nhị thúc đi rồi, trong viện chỉ có Quý Hồng Quân một người. trong phòng tuy rằng lương hoan không la to nhưng là quý hồng quân tinh thần lực đặc biệt cường hán tính lực đặc biệt hảo có thể rõ ràng nghe được trong phòng thống khổ tiếng thở dốc còn có vương thẩm cùng quý nhị thẩm ở một bên nói cổ vũ lương hoan nói thời gian càng ngày càng vãn quý hồng quân ở ngoài cửa đứng hán tựa hồ không đứng được bắt đầu qua lại đi rốt cuộc một đạo tiếng khóc cắt qua trong viện yên tĩnh quý hồng quân nghe được tiếng khóc liền phải đi đẩy cửa trong phòng bận rộn người nghe được động tĩnh trầm giọng nói đường tiến bảo còn có một cái hoa quý hồng quân bước chân dừng lại đứng ở tại chỗ tiếp tục chờ đãi lại đợi nửa giờ tả hữu trong phòng truyền đến mặt khác một đạo tiếng khóc phòng môn từ bên trong mở ra quý nhị thẩm từ trong phòng đi ra hồng quân sinh hai cái nữ nhi này đại buổi tối vương tẩu tử cho ngươi tức phụ đỡ đẻ vất vả ngươi chạy nhanh cho nàng lấy mấy cái trứng gà quý hồng quân chân đều bước vào trong phòng nghe xong quý nhị thẩm nói thu hồi đi đi nhanh hướng nhà bếp đi đến không lớn sẽ hắn lại từ nhà bếp ra tới trong tay xách theo túi sách vào phòng, hắn bắt tay để túi trực tiếp đưa cho Lão Vương Thẩm. Thím, cảm ơn. Lão Vương Thẩm vốn dĩ cho rằng hôm nay đỡ để hai cái nha đầu, có thể được hai cái trứng gà liền không tồi. Kết quả quý Hồng Quân thế nhưng dùng túi sách cho nàng trang không ít trứng gà. Vương Thẩm xách xách trên tay trứng gà trọng lượng, nàng cảm giác ít nhất đến có 10 cái. Khoe môi treo lên thâm cười, Vương Thẩm vui tươi hớn hở nói, không vất vả không vất vả. Hồng Quân a, ngươi mau đi xem ngươi hai cái khoe nữa đi, tiêm đỡ để nhiều như vậy Hải Tử. vẫn là lần đầu tiên thấy hai cái giống nhau như lúc hoa từ đâu nhà ngươi hoa tử đẹp u lớn lên tuấn đâu ân quý hồng quân lên tiếng bước đi hướng mép giường bất quá hắn không thấy hai đứa nhỏ mà là nhìn về phía trên giường lương hoan lương hoan sinh xong hài tử sức lực hao hết này sẽ đã ngủ bàn tay to khinh khinh đặt ở lương hoan trên trán vén lên nàng cái chán hỗn độn đầu tóc vương thẩm còn đứng ở nhà chính không đi ghé mắt nhìn một màn này trong lòng có chút ngạc nhiên nay hồng quân thật đúng là đau tức phụ quý nhị thẩm ở một bên nhìn đến vương thẩm nhìn về phía lương hoan cùng quý hồng quân nàng cười ha hả nói lao tẩu tử hôm nay đã khuya chậm trễ ngươi sự tình tiêm đưa ngươi trở về nay đại buổi tối bên ngoài ánh trăng lạnh canh vương thẩm ngày thường cho người ta đỡ để đi qua không ít đêm lộ nàng không sợ đêm lộ nghe xong quý nhị thẩm nói nhanh nhẹn trả lời kia dùng đến ngươi đưa tiêm chính mình đi liền hảo ngươi ở chỗ này hỗ trợ chăm sóc hồng quân tức phụ đi bọn họ hai cái người trẻ tuổi phỏng trừng gì cũng đều không hiểu quý nhị thẩm tưởng cũng là lưu lại nghe xong vương thẩm nói nàng cười ha hả trả lời chung vậy ngươi trở về chậm một chút im liền không tiễn ngươi vương thẩm đi rồi quý nhị thẩm cũng mệt mỏi cả đêm nàng nhìn về phía lương hoan bên người hài tử hai tử đều dùng tiểu phô đệm chăn bao vây lấy ấm hô hô sẽ không đông lạnh các nàng hai tử ngủ rồi lương hoan cũng ngủ rồi quý nhị thẩm lưu tại trong phòng cũng không gì sự nàng nhìn về phía quý hồng quân dặn dò nói Hồng quân, hải tử đều ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ban đêm hải tử muốn náo loạn, ngươi lên nhìn xem có phải hay không đói bụng, làm ngươi tức phụ lên uy hải tử. Buổi tôi im liền không đi rồi, im đi cách vách ngủ, ngươi có gì sự liền kêu im. Hảo, cảm ơn thím. Quý hồng quân nhìn về phía quý nhị thẩm, thiệt tình cảm tạ. Ngươi đứa nhỏ này chính là khách khí, người trong nhà tạ gì tạ. Im đi ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có vội đâu. Đứa nhỏ này sinh hạ tới. Dưỡng hải tử cũng là đại sự, hơn nữa hồng quân ra hai đứa nhỏ, trong nhà không cái trưởng bối, đến bội đâu. Quý nhị thẩm đi ra ngoài, quý hồng quân đi đến cạnh cửa đem cửa đóng lại, quay đầu lại đi đến giường đất biên. Nhìn lương hoan một hồi, đem lương hoan trên người chăn hướng lên trên lôi kéo, theo sau hắn hơi hơi quay đầu nhìn về phía lương hoan bên người nằm hai đứa nhỏ. Mới sinh ra hải tử làn da hồng hồng, đôi mắt nhắm, nho nhỏ mặt, nho nhỏ cái mũi, nho nhỏ miệng. Quý hồng quân thực nhẹ vươn chính mình tay. Bàn tay to chậm dãi đặt ở hài tử trên mặt. Quý Hồng Quân động tác thực nhẹ, nhẹ cơ hồ phát hiện không đến, nhưng là mới sinh ra hài tử làn da nột, hắn tay đặt ở hài tử trên mặt, hài tử tựa không thoải mái giật mình. Hài tử vừa động, Quý Hồng Quân tay lập tức cứng đờ, hắn tay khinh khinh nâng lên, không dám lại động. Trong bóng đêm, Quý Hồng Quân đứng ở giường đất biên nhìn Lương Hoan cùng hài tử đã lâu, mới đi tới đầu giường đất ngủ. Ngay kế sáng sớm, ngày mới hơi hơi lượng, Lương Hoan đã bị hài đồng tiếng khóc đánh thức. lương hoan tỉnh lại liền thấy quý hồng quân ghé vào mép giường túi đầu nhìn hài tử thanh âm thực nhẹ ngoan không khóc nhìn quý hồng quân hống hải tử một màn lương hoan khỏe miệng giơ lên hồng quân người đỡ ta lên quý hồng quân không chú ý tới lương hoan tỉnh lại nghe được nàng thanh âm mới biết được nàng tỉnh lại đứng thẳng thân thể ở nàng sau lưng thả một cái hổ gối đầu đỡ lương hoan nửa ngồi dậy dựa vào gối đầu nửa ngồi lương hoan khinh khinh nói đem hài tử cho ta các nàng có thể là đói bụng nàng bảo bảo sinh ra về sau nàng có hai cái chi kỷ tiểu áo đông lương hoan làm quý hồng quân đem hải tử cho nàng quý hồng quân đứng ở tại chỗ không nhúc ních nhìn trên giường hai đứa nhỏ hắn tựa hồ không biết nên như thế nào đem hải tử bế lên tới giống nhau Hai tử tiếng khóc càng lúc càng lớn lương hoan không chờ đến quý hồng quân động tác không khỏi nhìn về phía hắn hồng quân quý hồng quân hít sâu túi đầu bàn tay to đặt ở hải tử trên người rất cẩn thận rất cẩn thận đem hải tử bế lên tới nhìn quý hồng quân thật cẩn thận động tác lương hoan cười hồng quân Hải tử thực vững chắc, ngươi không cần quá mức cẩn thận. Nhà nàng hồng quân ôm hải tử thời điểm giống như nhà bọn họ bảo bảo là dễ toái hoa hoa giống nhau, kia tay cũng không dám dối khai. Quý hồng quân không trả lời lương hoan nói, hắn thực nghiêm túc thực nghiêm túc đem hải tử đặt ở lương hoan trong lòng ngực, hải tử tới rồi lương hoan trong tay, hắn mới thư một hơi. Nàng quá tiểu, quá mềm, mới sinh ra cho nên tiểu, chờ trường một đoạn thời gian, nàng liền lớn. Lương hoan túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực hải tử. Xúc lên quần áo huy hải tử lại ăn. hai tử phảng phất trời sinh sẽ ăn giống nhau, tới rồi lương hoan trong lòng ngực, cái miệng nhỏ liền rất linh hoạt động lên, tìm được nàng ăn mãi địa phương cắn. hai tử nói bụng, tìm được rồi có thể ăn cái gì địa phương nháy mắt không khóc, nhưng là nàng miệng giật giật, gì cũng hút không đến, hoa một tiếng lại khóc. Lần này hai tử tiếng khóc kinh động ở nhà kê ngủ quý nhị thẩm, quý nhị thẩm mặc vào áo bông liền chạy nhanh từ trong phòng ra tới, đến chính phòng cửa gõ cửa, hồng quân, các ngươi tỉnh sao. Hài tử. hai làm ngươi tức phụ huy hải tử có phải hay không đói bụng quý hồng quân nhìn nhìn ở lương hoan trong lòng ngực còn ở khóc hải tử đi qua đi mở cửa hoan hoan ở uy hải tử vẫn là khóc quý nhị thầm nghe xong quý hồng quân nói bước đi vào nhà nàng không gì kiếm kỵ tới rồi lương hoan khinh khinh nói hồng quân ra ngươi này sữa có phải hay không ra không được ngươi làm hồng quân giúp ngươi đứa nhỏ này chờ ăn mãi sữa ra không được không thể được hải tử ăn không hết sữa làm hồng quân giúp nàng như thế nào giúp? Cơ hồ nháy mắt Lương Hoan liền biết Quý Nhị Thẩm nói là ý gì. Mặt nàng ngửng đỏ. Quý Nhị Thẩm là phụ nữ trung niên, ngày thường ở trong thôn chuyện hài thô tục đều nghe qua không ít, đối với điểm này việc nhỏ tự nhiên không gì kiêng kỵ, thấy Lương Hoan mặt đỏ, nàng ở một bên nói, "Này có gì hảo thẹn thùng? Hồng quân là người nam nhân, hai người hải tử đều có, làm hắn giúp hải tử hút mãi, đây là vì hải tử hảo." Quý Nhị Thẩm càng nói càng lộ liễu, Lương Hoan nghe nàng lời nói mặt càng đỏ hơn, ngửa đầu nhìn về phía Quý Nhị Thẩm. Thiếm, tiêm đã biết. Hành, vậy ngươi mau làm hồng quân giúp ngươi, này buổi sáng ngươi đến ăn cơm, tiêm đi phòng bếp nhìn xem có gì ăn, nấu cơm cho ngươi. Quý nhị thẩm nói xong đi ra ngoài. Quý nhị thẩm đi rồi, trong phòng không khí có chút án tĩnh. Quý hồng quân nhìn về phía lương hoan, đôi mắt ở lương hoan chỗ nào đó dừng lại, hắn đứng ở lương hoan bên người, một câu không nói, trực tiếp không lưng, nói chuyện. Vài phút sau, hai tử đồ ăn rốt cuộc ra tới, lương hoan ôm Hải tử, bắt đầu từng bước từng bước viên mãi. Hai đứa nhỏ đều ăn no, các nàng không khóc, ngoan ngoan ngoan ngoan nhắm mắt lại ngủ. Quý nhị thẩm từ bên ngoài bưng một chén cơm tiến vào, hồng quân ra, ngươi không thể ăn dầu muối đại đồ vật, tiêm cấp làm trứng gà canh, không phóng muối, ngươi uống điểm, bổ sung bổ sung thể lực. Hảo, cảm ơn thím. Lương hoan nhìn về phía quý nhị thẩm nói lời cảm tạ. Quý hồng quân cầm chén tiếp nhận đi, ngồi ở giường đất biên muốn uy lương hoan ăn cơm, lương hoan khẽ lắc đầu, ta chính mình tới. Lương hoan muốn chính mình ăn. Quý Hồng Quân cầm chén cho nàng, đứng ở một bên thủ. Quý nhị thẩm nhìn tiểu hai vợ chồng còn có trên giường hải tử, trên mặt cười như thế nào đều áp chế không được, nhìn Lương Hoan ăn cái gì, nàng nhớ tới cái gì dường như đối với Quý Hồng Quân nói, Hồng Quân, Hoan Hoan sinh, ngươi ăn cơm sáng hướng hải tử bà ngoại ra đi một chuyến. Nay sinh hải tử là đại sự, sao đều đến nói cho nhà mẹ đẻ người. Lương Hoan uống trứng gà canh động tác hơi hơi dừng lại, uống xong trứng gà canh nàng mới nhìn về phía Quý Hồng Quân nói, Nói cho bọn họ ta sinh hài tử liền hảo, nhà bọn họ vội, làm cho bọn họ không cần lại đây. Nguyên chủ nương cũng không phải là hảo ở chung, làm cho bọn họ lại đây, nàng này ở cứ không chừng quá không khoái hoạt đâu, không bằng không cho các nàng lại đây. Lương Hoan nói, quý hồng quân giống nhau đều là nghe xong, trực tiếp trả lời, hảo. Hầu hạ lương hoan ăn cơm sáng, quý nhị thẩm làm cháo ngũ cốc bánh một bắp, nàng cùng quý hồng quân ăn. Hai người ăn cơm sáng, quý hồng quân đang muốn đi ra cửa lương ra loan báo tin vui. Nhà bọn họ môn liền vang lên. Quý Hồng quân đi mở cửa, Tần Mỹ Kỳ đứng ở bên ngoài rỗi đầu hướng trong phòng xem. Hồng quân ca, tẩu tử sinh sao? Ta lại đây nhìn xem. ân Quý Hồng quân sai khai thân mình làm Tần Mỹ Kỳ tiến vào. Tần Mỹ Kỳ vào nhà về sau liền hướng nhà chính đi. Quý Hồng quân trực tiếp đi ra cửa lương gia loan. Nhà chính, Tần Mỹ Kỳ đi vào nhà ở liền hướng lương hoan bên kia đi đến. Tẩu tử, ta nghe nói ngươi sinh, lại đây nhìn xem. Mỹ Kỳ tới, lại đây ngồi. Lương Hoan rửa vào đầu giường thượng, nhìn về phía tần Mỹ Kỳ tiếp đón nàng đi giường đất biên ngồi. Ngồi ở Loan kháng biên, tần Mỹ Kỳ nhìn về phía trên giường hai đứa nhỏ, đứa nhỏ này lớn lên thật là đẹp mắt. Tần Mỹ Kỳ nói, từ túi áo đào tiền hướng hải tử phô đệm chăn tắc. Chú ý tới nàng động tác, Lương Hoan lập tức ở một bên nói, Mỹ Kỳ, ngươi tới xem hải tử chính là tâm ý, ngươi ở thanh niên trí thức điểm cũng không dễ dàng, không cần cấp hải tử đồ vật, đồ vật ngươi lưu trữ chính mình dùng. Tần Mỹ Kỳ nghe xong Lương Hoan nói tắc tiền động tác đốn 2 giây, theo sau tiếp tục vừa mới động tác, cấp đại bảo bảo tắc tiền lại hướng tiểu bảo bảo phô đệm chăn tắc một chương 10 khối tiền giấy. Lúc này 10 đồng tiền cũng không ít, Tần Mỹ Kỳ ra tay chính là 20 đồng tiền, đây chính là trong thành một cái công nhân một tháng tiền lương. Nay tiền, Lương Hoan thật đúng là không hảo lấy, nàng ngồi dậy, rũi tay muốn đem tiền móc ra tới còn cấp Tần Mỹ Kỳ. Tần Mỹ Kỳ chú ý tới Lương Hoan động tác, trực tiếp đệ lại tay nàng, "Tẩu tử, này tiền là cho bảo bảo." ta cùng đứa nhỏ này có duyên, ta kêu ngươi tẩu tử, về sau đứa nhỏ này có thể kêu ta một tiếng cô cô, này tiền ta làm cô cô cấp lễ gặp mặt, tẩu tử ngươi làm hài tử thu đi. Lương Hoan Ngựa Đầu nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, khinh khinh nói, Mỹ Kỳ, ngươi đối hải tử tâm ý ta nhớ kỹ, ngươi kêu ta tẩu tử, hải tử kêu ngươi cô cô cũng là hẳn là, bất quá này tiền ta thật sự không thể lấy. Nay tiền không ít, ngươi hiện tại ở thanh niên chí thức điểm, lúc này sinh hoạt khó khăn, quanh năm suốt tháng phân đến lương thực không đủ ăn. Ngươi lưu trữ tiền không lương thực ăn thời điểm có thể mua điểm ăn lấp đầy bụng. Ta và ngươi hồng quân ca trong nhà không thiếu tiền, ngươi hồng quân ca đi làm, trong nhà có tiền tiêu, lương thực trong nhà cũng có. Này tiền ngươi hiện tại so với chúng ta yêu cầu, tiền ngươi lưu trữ, thật muốn đối hài tử hào, về sau nhật tử trường đâu, không vội với này nhất thời. Lương Hoan khinh khinh nói, từ tần Mị kỷ trong tay đem chính mình tay rút ra, từ hai đứa nhỏ trên người đem tiền lấy ra tới, còn cấp tần Mị kỷ. Lương Hoan khuyên bảo Tần Mỹ Kỳ nói vẫn là rất có hiệu quả. Nàng trong lòng là nghĩ đây là chính mình chất nữ. Nàng cơ hồ đem chính mình trên người tiền đều lấy ra tới. Bất quá tẩu tử nói cũng đúng. Không vội với này nhất thời. Nàng không biết muốn ở chỗ này sinh hoạt bao lâu. Về sau nhiều đối hải tử hảo là được. Lương Hoan nhìn Tần Mỹ Kỳ. Đem tiền nhét vào nàng trong tay. Lần này Tần Mỹ Kỳ không cự tuyệt Lương Hoan. Đem tiền tiếp qua đi. Theo sau nàng tiếp tục ngồi ở giường đất biên trêu đùa hai đứa nhỏ chơi. Bên kia. lương gia loan đại đội quý hồng quân đến lão lương ra thời điểm lão lương ra người còn ở làm cơm sáng nhị nha nấu cơm tam nha cho nàng nhóm lửa bảo đảng còn ở trên giường đất ngủ lương lão cha ngồi ở trong viện biên giỏ che, quý lao nương cầm cây trổi quét sân quét sân thời điểm lầm bẩm lầm bầm nói việc vặt vánh quý hồng quân mới vừa đi tiến sân lương lão nương liền thấy hắn lương lão nương đem trong tay cây trổi hướng một bên một ném nàng đến gần quý hồng quân nhiệt tình nói hồng quân tới mau vào phòng tiêm đi cho ngươi đổ nước Lương Lão Nương nói muốn đi trong phòng đổ nước. Quý Hồng Quân đứng ở trong viện, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Không cần. Hoan Hoan sinh, sinh hai nữ hải, ta tới nói một tiếng. Trong nhà tương đối vội, Hoan Hoan nói chờ Hải Tử trăng tròn rượu thời điểm lại tiếp ngươi qua đi. Lương Lão Nương nghe xong Quý Hồng Quân thượng nửa câu lời nói vẫn là kinh hỉ, nghe được mặt sau nói sắc mặt trực tiếp kéo xuống dưới. Sinh hai nha đầu a. Nhà Yêm có việc, Yêm liền không đi, ngươi trở về đi. Lương Lão Nương đuổi Quý Hồng Quân đi. Lương lão cha ngồi ở một bên bệnh giỏ che, nghe xong Lương lão nương nói hắn nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hai tử nương nói rất đúng, nhà yên liền bất quá đi, chờ hai tử trăng tròn ngày đó làm hai tử nương qua đi nhìn xem. Lương lão cha nói xong tiếp tục bệnh chính mình giỏ che, phảng phất Quý Hồng Quân lại đây nói sinh hài tử không phải bọn họ nữ nhi giống nhau. Quý Hồng Quân nghe bọn họ nói trong mắt không có bao lớn cảm xúc dao động, ánh mắt ở Lương lão cha trên người tạm dừng vài giây, hắn không nói thêm nữa lời nói, xoay người liền phải rời đi. Quý hồng quân nâng bước liền đi, còn chưa đi ra lão lương ra đại môn thời điểm, bảo đản khoác áo đông liền từ trong phòng chạy ra. Thị phu, yêm đại tỷ sinh sao? Yêm mau chân đến xem yêm tiểu cháu ngoại gái. Hắn nghe thấy được, đại tỷ phu nói đại tỷ sinh hai cái nữ hài, hai cái bảo bảo, hắn còn không có gặp qua một lần sinh hai đứa nhỏ đâu, hắn đến đi xem. Bảo đản này gần một năm thời gian thường xuyên đi lương hoang ra, bị lương hoan dậy không ít đạo lý, hiện tại tuy rằng vẫn là thực lực Nhưng là ở tư tưởng thượng đã không mỗi ngày nghĩ làm hắn các tỷ tỷ dưỡng hắn, hiện tại hắn cũng sẽ làm một ít sống, biết muốn ăn cơm muốn chính mình tránh cm. Có đôi khi hắn tan học trở về, thấy tam nha ở bên ngoài nhặt tuổi lửa, hắn cũng sẽ hỗ trợ nhặt. Tại đây gần một năm thời gian, cơ hồ một tuần hắn liền hướng lương hoan trong nhà chạy, giúp lương hoan làm việc, ăn lương hoan làm cơm. Nay ở chung thời gian lâu rồi, người liền có cảm tình. Ở lương hoan ra thời điểm, thường xuyên xem lương hoan bụng. có thể nói hắn cũng là chứng kiến lương hoan bụng trưởng thành người, đối với tiểu cháu ngoại gái hắn cũng là thực chờ mong. Bảo Đản muốn đi xem cháu ngoại gái, Quý Hồng Quân trong đầu xuất hiện khuê nữ mềm mại mặt, hắn trầm giọng nói, "Đi, muốn ngoan, đến giúp ngươi đại tỷ chiếu cố Hải Tử." Bảo Đản gật đầu, yếm sẽ." Bảo Đản đi theo Quý Hồng Quân đi rồi, lão lương ra nhà bếp, tam nha tử bệ bếp mặt sau ngửa đầu nhìn về phía nhị nha, "Nhị tỷ, yếm cũng muốn đi đại tỷ ra." Nhị nha nhìn xem chính mình trên người rách tung toé quần áo, Nhìn nhìn lại Tam Nha lộ ngón chân dày rơm, nàng lắc đầu, không thể đi. Tam Nha có chút mất mát túi đầu, Nga. Nhị Nha nhìn xem muội muội, nàng trộm từ trong nồi vớt ra hai khối khoai lang đỏ, đưa cho Tam Nha, "Mau ăn, đừng làm cho nương thấy." Thấy hạch đào lớn nhỏ hai khối khoai lang đỏ, Tam Nha mắt sáng rực lên, ngày thường ăn cơm thời điểm nàng đều là uống khoai lang đỏ canh, đã lâu mới có thể ăn một khối khoai lang đỏ, hôm nay có thể ăn vụng khoai lang đỏ, thật tốt. Tam Nha cầm khoai lang đỏ liền hướng trong miệng tác. Nhị Nha đứng ở bệ bếp bên kia, nhìn Tam Nha ăn khoai lang đỏ động tác, nàng nuốt một chút nước miếng, quay đầu nhìn về phía khác phương hướng. Nha họ Quý, Quý Hồng Quân mang theo bảo đảng trở về thời điểm, Tần Mị Kỷ còn ở cùng Lương Hoan nói chuyện. Quý Nhị thúc cũng lại đây, bất quá hắn chưa đi đến nhà chính, đứng ở trong viện cùng Quý Nhị Thẩm nói chuyện. Nữu nữu chạy vào nhà chính, nàng vừa mới sẽ đi đường, đúng là đối cái gì cũng tò mò thời điểm. Đứng ở giường đất biên rỗi tay nhỏ chân nhỏ hướng trên giường xem. Tân Mỹ kỳ xem nàng rỗi tay lao lực, đem nàng ôm lên, làm nàng có thể nhìn đến trên giường hai cái bảo bảo. Níu níu gần nhất học xong nói chuyện, vừa mới vào nhà thời điểm quý nhị thẩm cùng nàng nói qua trên giường chính là muội muội, này sẽ nhìn trên giường hai cái bảo bảo, rỗi tay nhỏ kêu, muội muội, muội muội. Níu níu mềm mại thanh âm ở trong phòng quen quẩn, lương hoan nghe nàng lời nói lại quay đầu lại nhìn xem chính mình hai cái khuê nữ. khỏe miệng tươi cười như thế nào đều che giấu không được. ở nữ nữ thanh thúy kêu muội muội thời điểm bảo đản phong giống nhau từ bên ngoài chạy vào. đại tỷ tiêm cháu ngoại gái đâu? tiêm nhìn xem. còn có hai tháng liền ăn tết bảo đản này mấy tháng qua thường xuyên ở lương hoan gia cọ cơm. mười mấy tuổi hải tử đúng là trường vóc dáng thời điểm này mấy tháng thường xuyên ở lương hoan gia cọ cơm ăn. hắn vóc dáng dài quá không ít đến có một mét bốn. lúc này người thiếu y ẻ thiếu lương ăn ít người vóc dáng phổ biến tương đối lùn. giống quý hồng quân cái loại này đại cao cái vẫn là tương đối thiếu bảo đản mười mấy tuổi trường cái này cái ở trong đám người đã là trai trai tiểu tử thân cao rất nhiều 15-16 tuổi nam hải mới trường như vậy cao hắn nhìn như là đại nhân vào nhà liền tìm hài tử động tác lộ ra tính trẻ con lương hoan nhìn hắn vào nhà tiếu tiếu ngủ rồi ngươi nhỏ giọng đi ẩm nghe xong lương hoan nói bảo đản theo bản năng phóng nhẹ bước chân đại tỷ êm cháu ngoại gái đẹp sao bảo đản nói đi tới giường đất biên Thấy rõ ràng trên giường đất hai đứa nhỏ, hắn có chút ghét bỏ. Đại tỷ, khó coi, xấu. Hồng hồng, nhăn rung gió, chẳng đẹp chút nào. Đại tỷ phu tới trên đường còn nói hài tử đẹp đâu, hắn sao không thấy ra đứa nhỏ này nơi nào đẹp. Chính mình loa, Lương Hoan ánh mắt đầu tiên xem thời điểm cũng cảm giác hài tử xấu, nhưng là chính mình cảm giác xấu là một chuyện, bị người khác nói xấu lại là một chuyện khác. Lương Hoan liếc bảo đản liếc mắt một cái, nơi nào xấu. Đẹp đâu, người lớn lên mới xấu đâu. Bảo Đản bị Lương Hoan ghét bỏ, hắn cũng không sinh khí, cười ha hả nói, "Đại tỷ, tiêm cháu ngoại gái là thật sự xấu a." Tân Mỹ Kỳ ngồi ở một bên nghe xong Bảo Đản nói, cũng không phải thực vui vẻ, nàng nhìn về phía Bảo Đản, hai tử mới vừa sinh hạ tới đều là như thế này, trở lại lớn hơn một chút nảy nở liền đẹp. Nay Bảo Bảo miệng cùng Tẩu Tử giống, đôi mắt cùng Hồng Quân ca giống, khẳng định là xinh đẹp Bảo Bảo. Tân Mỹ Kỳ nói cúi đầu xem hài tử. Người khác khen chính mình hài tử đẹp, Lương Hoan trong lòng cao hứng. Hướng về phía tần Mỹ kỳ tiểu tiểu, ta cũng cảm thấy đôi mắt giống hồng quân, hồng quân đôi mắt lại đại lại lượng, vẫn là mắt hai mí, hài tử đôi mắt giống hắn đẹp. Hai người ngồi ở cùng nhau thảo luận hài tử sự tình, bảo đảm bị vắng vẻ, hắn đi đến giường đất biên đi xem hài tử. Không biết có phải hay không bởi vì nghe song lương hoan cùng tần Mỹ kỳ đối thoại, hắn thế nhưng nhìn hài tử cũng cảm thấy hài tử còn khá xinh đẹp. Trong viện, quý nhị thúc chính ngăn đón quý hồng quân cùng hắn nói chuyện, đại khái ý tứ là do hỏi quý hồng quân. Nhà bọn họ tới hai cái hoa hoa, hài tử trăng tròn thời điểm muốn hay không làm trăng tròn rượu. Lúc này nông thôn, đại đa số gia đình trọng nam kinh nữ, thật nhiều nhân ra tới nam hoa mới làm trăng tròn rượu, tới nữ hoa giống nhau đều không làm. Quý nhị thúc hỏi quý hồng quân ý kiến, là nghe quý nhị thẩm nói quý hồng quân cũng không có bởi vì lương hoan sinh nữ hải không cao hứng, nàng nói xem quý hồng quân bộ dáng còn rất coi trọng hai cái nữ nhi. Nghe quý nhị thẩm nói quý hồng quân là thích hai đứa nhỏ, Quý Nhị Thúc liền hỏi làm trăng tròn rượu sự tình. Quý Hồng Quân không phương diện này kinh nghiệm, Quý Nhị Thúc hỏi như vậy hắn, hắn đứng ở Quý Nhị Thúc đối diện, Thúc, làm trăng tròn rượu muốn làm sao? Đây là hắn hài tử, hai đời đứa bé đầu tiên, trăng tròn rượu vẫn là muốn làm. Ngươi nếu tưởng đại làm nói liền thỉnh trong thôn nhà họ quý buồn ra người, bên ngoài thân thích bằng hữu còn có ngươi tức phụ nhà mẹ để người ăn tịch loại này đại làm bản tiệc là muốn thu lễ, chuẩn bị bản tiệc cũng không thể qua kém, ít nhất phải có một cái món ăn mặn. Ba cái thức ăn chay, lúc này từng nhà điều kiện đều không tốt, đại làm nói thu lễ khả năng không đủ làm bàn tiệc Còn có chính là tiểu làm, chỉ thỉnh thân cận thân hữu tới thăm ra, tương đương với người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, chúc mừng hài tử đã đến, ngươi xem, ngươi tưởng làm sao. Quý hồng quân tự hỏi vài giây, trầm giọng nói, ta quay đầu lại cùng hoan hoan thương lượng hạ. Hành, hai vợ chồng sự thương lượng tới tương đối hảo. ân Quý hồng quân gật đầu ứng quý nhị thúc nói, lại cùng hắn nói nói mấy câu. Theo sau hướng nhà chính đi đến, trở về xem lão bà hải tử. Quý nhị thúc ở quý hồng quân tiến vào nhà chính về sau, nhìn về phía quý nhị thẩm, hải tử nương, hồng quân ra không cái trưởng bối, hồng quân một đại nam nhân cũng sẽ không chiếu cố hắn tức phụ ở cứ, Ngươi ở chỗ này chăm sóc mấy ngày, chờ hồng quân quân thuộc, lại về nhà trụ. Quý nhị thẩm phía trước liền nghĩ tới việc này, lương hoan ra không có bà mẫu, hồng quân một đại nam nhân cũng sẽ không hầu hạ hắn tức phụ làm ở cứ, nàng lưu lại nơi này ở vài ngày. Cũng có thể giao giáo hồng quân sao ôm hài tử, tẩy tã, cấp hài tử đội tã. Quý nhị thẩm bên này đang nghĩ ngợi tới, bên kia quý hồng quân ở nhà chính đãi một hồi, liền ra tới. Thím, ta đi xưởng sắt thép một chuyến, hoan hoan làm ở cữ, ăn gì đồ vật tương đối bổ. Đi xưởng sắt thép xin nghỉ. Nữ nhân này làm ở cữ, uống gà mái già canh, ăn thịt cá, chân heo, vai chính, nhất bổ. Bất quá thứ này khó mua, ở cung tiêu xã mua không được, cung tiêu xã trứng gà hẳn là có thể mua được. ngươi mua điểm trứng gà cùng đường đỏ trở về quý nhị thẩm khinh khinh dặn dò hảo quý hồng quân yên lặng nhớ kỹ quý nhị thẩm lời nói về phòng cùng lương hoan nói đi huyện thành sự tình theo sau hắn đi nhanh rời đi quý hồng quân đi huyện thành tần mị kỳ ở lương hoan ra đợi cho giữa chưa mới rời đi bảo đản còn lại là đợi cho chẳng vạng hắn vốn đang không nghĩ đi mặt sau lương hoan nói trong nhà không hắn trụ địa phương hắn mới lưu luyến không rời rời đi bên này bảo đản mới vừa đi không nhiều lắm sẽ quý hồng quân liền sách theo đại bao từ bên ngoài vào được quý nhị thẩm mới vừa cấp hai cái bảo bảo thay đội tã nàng ôm nịu nịu đang muốn về phòng thấy quý hồng quân từ bên ngoài tiến vào nàng nhẹ giọng dò hỏi hồng quân ngươi tan thầm ăn cơm sao tiêm đi cho ngươi làm quý hồng quân lắc đầu ta đi xưởng sắt thép thỉnh nửa tháng giả cơm ăn không cần làm quý hồng quân cùng quý nhị thẩm nói xong sách theo túi hướng nhà chính đi đến trong phòng lương hoan còn không có ngủ nàng chính nhìn hai tử nghe được động tĩnh, xoay đầu tới nhìn về phía cạnh cửa, nhìn đến Quý Hồng Quân khẽ cười, "Đã trở lại. Ân, ta xin nghỉ nửa tháng, phương tiện ở nhà chiếu cấu ngươi cùng Hải Tử." Quý Hồng Quân nói, đến gần mép giường, nhìn Hải Tử cùng Lương Hoan một hồi, hắn khinh khinh nói, "Mua chân heo, vai chính, gà mái già, đi bên ngoài trong sông bắt cá trở về, ngươi muốn ăn gì? Ngày mai cho ngươi làm." "Chân heo, vai chính, gà mái già, ngươi sao mua được?" Lương Hoan kinh ngạc do hỏi. nay chân heo vai chính cùng gà mái giả chính là khó được thứ tốt huyện thành cung tiêu xã một tháng cũng không tất có một lần hóa nhiều chạy mấy cái địa phương gà mái là tìm trong thôn người mua chân heo vai chính gặp một cái giết heo hán từ hắn nơi đó đổi quý hồng quân phong khinh vân đạm nói quý hồng quân nói nhẹ nhàng nhưng là lương hoan lại biết mấy thứ này không phải như vậy hả mua ngựa đầu nhìn về phía quý hồng quân nhìn hắn trầm mặc ít lời mặt thâm thúy đôi mắt nàng trong lòng bị điển tràn đầy đây là nàng nam nhân lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm sự đều là vì nàng tốt. Hồng quân, ta muốn ăn chân heo, vai chính, hầm chân heo, vai chính, canh đi, chân heo, vai chính, xuống sữa, sữa nhiều nhà ta hai đứa nhỏ có thể ăn no. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế, thế. Phần 72. Chương 72 phương bắc mùa đông rét lạnh lại đến xương. Phương bắc mùa đông rét lạnh lại đến xương, lúc này trong thôn người không dùng tới công đại đa số nhân ra đều là chờ trời đã sáng tái khởi giường thôn vĩ quý hồng quân trong nhà thiên còn hắc nhà bọn họ nhà bếp mua du đang liền sáng trong mông lung có thể từ bên ngoài nhìn đến một người cao lớn nam nhân ở trong phòng bận rộn thiên chậm rãi sáng không biết vài giờ bắt đầu phiêu nổi lên tiểu tuyết tuyết càng phiêu càng lớn có loại muốn hạ đại tuyết xu thế quý nhị thẩm từ nhà kề tỉnh lại xem nữu nữu còn ở ngủ nàng mặc vào áo đông đi nhanh hướng nhà bếp đi đến nay Hồng quân gia mới vừa sinh hài tử không thể nấu cơm, nàng dậy sớm có thể hỗ trợ làm cơm. Quý nhị thẩm nghĩ đi vào nhà bếp. Nhà bếp, quý hồng quân đang ở hầm chân heo, vai chính, canh, thấy quý nhị thẩm tiến vào tiếp đón một tiếng, nhị thẩm. Quý nhị thẩm thấy quý hồng quân ở nhóm lửa kinh ngạc, hồng quân, sớm như vậy liền nấu cơm. ngươi vài giờ lên, ga chống đánh minh khởi, hầm chân heo, vai chính, canh, không sai biệt lắm hảo, một hồi ta cấp hoan hoan đoan chồng chén đi. Nhị thẩm chính mình thịnh cơm ăn, quý hồng quân trầm giọng nói xong, xúc lên nắp nổi. Mãi màu trắng chân heo, vai chính, canh lộ ra tới, canh hắn chỉ thả lắc gừng, một chút muối, nhìn trong nồi canh hảo, hắn cầm đồ ăn buồn trước thịnh ra tới một chậu, theo sau nhìn về phía quý nhị thẩm, thím, trong nồi thịt hoan hoan không thể ăn, ngài kêu nhị thúc lại đây, cùng nhau ăn, ta về trước nhà chính, quý hồng quân bưng buồn đi nhà chính, quý nhị thẩm nhìn về phía trong nồi chân heo, vai chính. Còn có hơn phân nửa nồi canh, đôi mắt có chút thẳng. Đây là hồng quân làm. Này canh ngao thật đúng là không tồi. Bất quá bọn họ người một nhà đều ăn, kia đến ăn nhiều ít ta. Quý nhị thẩm nghĩ đem trong nồi canh cùng thịt toàn bộ đều thịnh ra tới, đặt ở cùng mặt trong buồn, dùng trưng thế cái, phòng ngừa canh lạnh. Đem canh cùng thịt đều thịnh ra tới về sau, quý nhị thẩm xoát chén xoát nồi, làm bánh một bắp, cắt hai cái củ cải, lộng cái củ cải dưa muối. Nhà chính. Quý hồng quân cũng không biết quý nhị thẩm lại nấu cơm sự tình, tiến vào nhà chính, hắn đem cửa đóng lại, cầm cái cao ghế, ngồi ở lương hoan giường đất biên. Hoan hoan, chân heo, vai chính, canh hảo, ta huy ngươi. Lương hoan dựa vào gối đầu nửa ngồi ở trên giường, duỗi tay muốn từ quý hồng quân trong tay đem canh buồn đoàn qua đi. Lần này trong phòng không có người ngoài, quý hồng quân nhìn đến lương hoan bàn tay lại đây, trực tiếp đem buồn hướng một bên di động một chút, né tránh lương hoan tay. Ta huy ngươi. Nhìn quý hồng quân kiên trì bộ dáng, lương hoan trong lòng ấm áp, hơn nữa trong phòng không có người ngoài, nàng khẽ cười, hảo. Quý hồng quân ngồi ở giường đất biên, hắn thân hình cao lớn, lớn lên đoan chính xoáy khí, xem hắn thân hình liền sẽ làm người cảm giác đây là một cái thực thành thục ổn trọng nam nhân. Loại này nam nhân ở làm việc dưỡng gia thượng khẳng định hành, người ngoài xem ra loại này nam nhân giống nhau tâm không phải rất nhỏ. Nhưng là quý hồng quân uy lương hoan ăn cơm thời điểm, lại là tinh tế chú đáo, hắn cầm cái thìa múc canh. mỗi lần múc đều là chỉ múc hơn phân nửa mối canh để ngửa nước canh tràn ra đi không chỉ có như thế hán huy lương hoan ăn canh động tác cũng là rất cẩn thận bị nam nhân nhà mình như vậy chu đáo tinh tế chiếu cố lương hoan ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân mặt sinh hài tử đau tựa hồ đều biến mất cả trái tim đế đều ấm áp dễ chịu canh phóng mối rất ít không gì hương vị bất quá cũng may trần heo vai chính canh tự thân vẫn là có thiên vị hương vị đảo còn có thể nhập khẩu lương hoan tối hôm qua mới vừa sinh hải tử Này sẽ ăn cái gì không gì ăn uống, uống lên có hơn phân nửa chén canh liền uống không được, đối với quý hồng quân lắc đầu, uống không được. Quý hồng quân nhìn trong chén còn dư lại rất nhiều canh, khe như mày, lại uống điểm, ân, Quá ít, ngày thường hoan hoan ăn tuy rằng thiếu, nhưng là cũng muốn xóa hiện tại ăn nhiều. Lương hoan lắc đầu, no rồi, ăn không mua. Quý hồng quân đối mới vừa sinh quá hải tử mẫu thân lượng cơm ăn không phải thực hiểu biết, nghe xong lương hoan nói, hắn cũng không bắt buộc nàng lại ăn, đem buồn cùng cái thìa đặt ở một bên. Đem trên người nàng chăn hướng lên trên lôi kéo, làm nàng cái hảo nằm ở trên giường. Canh ở trong nồi cho ngươi nhiệt, khi nào tưởng uống, ngươi nói. Quý hồng quân bên này mới vừa nói xong, bên cạnh hài tử liền khóc. Nghe được hài tử khóc, lương hoan liền lôi kéo thân mình muốn ngồi dậy ôm hài tử. Quý hồng quân đệ lại nàng, ta đỡ ngươi. Đem lương hoan nâng dậy tới, quý hồng quân giống tối hôm qua giống nhau đem hài tử bế lên tới, đặt ở lương hoan trong lòng ngực. Lương hoan cho rằng hài tử là đói bụng. Sốc lên quần áo chuẩn bị uy hài tử. Kết quả, hài tử tới rồi Lương Hoan trong lòng ngực vẫn là khóc, căn bản không chịu ăn cái gì. Lương Hoan ngưng mi, như là nhớ tới cái gì giống nhau sốc lên hài tử tiểu phô đệm trăn, quả nhiên, hài tử ta ướt Quý hồng quân ở một bên thấy được một màn này, Lương Hoan thân mình không dễ chịu, quý hồng quân ở một bên khinh khinh nói, ta tới. Đứng ở mép giường đem hài tử ướt ta rút ra, cầm tân ta lại đây, hắn không đổi qua ta, không biết như thế nào đổi, không khỏi nhìn về phía Lương Hoan. như thế nào đổi ngươi đem tã lót ở phô đệm chân phía dưới lương hoan khinh khinh nói như thế nào đổi tã quý hồng quân dựa theo nàng nói giúp hải tử đem tã đổi hảo tã thay đổi sạch sẽ hai tử tựa hồ là cảm giác thoải mái nô ninh một tiếng thoải mái tiếp tục ngủ nhìn hai tử đáng yêu mặt lương hoan cười hồng quân ngươi xem nàng thật ngoan thoải mái liền không náo loạn quý hồng quân túi đầu nhìn về phía nhà mình nữ nhi phi thường nhận đồng ân thực ngoan bên này mới vừa đem cái này và trấn an hảo một cái khác như là có cảm ứng giống nhau đi theo khóc lần này quý hồng quân có kinh nghiệm trực tiếp đem hải tử ôm lại đây đặt ở trên giường đất cho nàng đội tã chiếu cố hảo lão bà hải tử quý hồng quân làm lương hoan nằm hảo nghỉ ngơi hắn bưng canh buồn đi nhà bếp nhà bếp quý nhị thẩm đang ở nhóm lửa nhìn đến quý hồng quân lại đây dò hỏi hồng quân ngươi tức phụ uống lên nhiều ít canh nay sinh sản ngày đầu tiên phòng trường ăn uống không tốt một hồi đem canh phóng trong nồi hầm Chờ nàng đói bụng lại làm nàng uống điểm, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, ăn ngon sữa nhiều. Ân, thím, ngươi nhóm lửa là. Quý hồng quân đem buồn đặt ở trên bàn, xoay người nhìn về phía quý nhị thẩm. Quý nhị thẩm cười quay đầu lại, tiêm nấu cơm, này chân heo, vai chính, canh là thứ tốt lưu trữ cho ngươi tức phụ uống. Nàng ở cứ đâu, ăn được có chỗ lợi, tiêm cùng ngươi thúc thân thể hào đâu, ăn gì thì ta. Quý nhị thẩm nói xong, xem trong nồi khoai lang đỏ cháo sôi trào, nàng đem đấy nồi tắt đứng lên hồng quân ngươi ăn cơm trước tiêm trở về kêu ngươi thúc lại đây ăn cơm quý nhị thẩm nói xong liền đi ra ngoài nàng về nhà chuẩn bị kêu quý nhị thúc lại đây mới vừa đi ra quý hồng quân ra đại môn liền nhìn đến quý nhị thúc ăn mặc áo đông đôi tay cắm ở trong tay áo hướng bên này đi tới thấy quý nhị thúc quý nhị thẩm cùng hắn nói ở quý hồng quân ra ăn cơm sự tình theo sau nàng bước đi trở về trở lại nhà kề đem nữu nữu lộc lên cho nàng mặc quần áo nhà bếp quý hồng quân ở thịnh cơ người thời điểm quý nhị thúc từ bên ngoài đi tới quý hồng quân nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua thúc quý nhị thúc gật đầu ân quý nhị thúc đi đến trước bàn cơm ngồi xong quý hồng quân thịnh ba chén cơm đặt ở trên bàn đem bánh bột bắp cùng quý nhị thẩm chuẩn bị tốt củ cải dưa muối đặt ở trên bàn theo sau hắn tìm được rồi quý nhị thẩm đặt ở cùng mặt trong buồn chân heo vai chính canh từ bên trong đem chân heo vai chính thịnh ra tới giải chút muối thả chút nước tương đặt ở trên bàn quý nhị thúc thấy quý hồng quân phóng một chậu thịt ở trên bàn cơm hắn trầm giọng nói thịt lưu chưa cho ngươi tức phụ ăn trong nhà còn có không thiếu hoan hoan cái này ta ăn quý hồng quân trầm giọng nói đưa cho quý nhị thúc một đôi chiếc đũa quý nhị thúc là thật sự người sẽ không nói quá nhiều khuyên nhủ người nói quý hồng quân nói này thịt bọn họ ăn hắn cũng liền không có lại chối từ cầm chiếc đũa uống cháo ăn bánh bột báp ăn thịt quý nhị thẩm cấp nữu nữu mặc tốt quần áo liền ôm nàng tới nhà bếp thấy quý nhị thúc ngồi ở trên ghế gặm móng heo, nàng tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ngươi cái chịu ăn, này thịt là cho hồng quân tức phụ chuẩn bị, ngươi sao còn ăn thượng? này thịt tư vị vậy một cái hảo a, đặc biệt là này móng heo thịt mỡ nhiều, này móng heo hầm thực lạ, cắn được trong miệng liền có một cổ thịt hương vị. quý nhị thúc gặm móng heo gặm cao hứng, nghe được tức phụ nói, hắn trực tiếp trở về một câu, đây là hồng quân cấp tiêm ăn. quý hồng quân ngồi ở bên kia gật đầu, ân, thím ngồi xuống ăn cơm đi. Nam nhân nhà mình đều ăn thượng, Hồng Quân cũng kêu nàng ăn cơm, Quý Nhị Thẩm cũng không hảo lại chối từ nói không ăn thịt, liền ngồi xuống dưới cùng bọn họ cùng nhau ăn. Nữu Nữu là hài tử, nàng thấy thịt tay nhỏ chỉ vào thịt muốn ăn thịt, nàng người tiểu, Quý Nhị Thẩm cho nàng lộng một miếng thịt ăn cũng không dám lại cho nàng ăn. Trên bàn cơm, Quý Hồng Quân ăn cơm mau, hắn uống lên ba chén lương thực phụ cháo, ăn mấy cái bánh bột bắp, ăn xong sau thấy Quý Nhị Thẩm còn ở y Nữu Nữu ăn cơm, đứng lên nhàn nhạt nói: thúc, thím các ngươi ăn. Ra hồi nhà chính nhìn xem, hành, ngươi đi đi. nhà chính, quý hồng quân từ bên ngoài đi vào tới, lương hoan này sẽ thân thể tựa hồ là khôi phục một ít sức lực, nàng nằm ở trên giường không có lại đi ngủ, mà là vây thân mình nhìn hai đứa nhỏ. quý hồng quân bước đi qua đi, lương hoan nghe được động tĩnh quay đầu nhìn về phía hắn, hồng quân bảo bảo trận mắt, hải tử tối hôm qua sinh ra, mãi cho đến hôm nay quý hồng quân còn không có thấy hải tử mở xem qua tình, nghe xong lương hoan nói, hắn bước đi qua đi. đứng ở giường đất biên đôi mắt đối thượng bảo bảo đôi mắt trên giường bảo bảo đôi mắt rất sáng nhưng là không có gì tiêu cự hài tử đôi mắt đối thế giới này tràn ngập tò mò nàng giống như không nhìn thấy trước mắt đồ vật lại giống như thấy không rõ là cái gì nàng trong ánh mắt tràn ngập đối thế giới này thăm dò nhìn hai tử trận tròn mắt bộ dáng quý hồng quân không tự giác không lưng tay khinh khinh vươn đặt ở hài tử trên má hoa hài tử tự hồ đã nhận ra ba ba ở chạm vào nàng gương mặt nàng hư một tiếng đôi mắt cũng giật giật Nhìn hai tử, quý hồng quân khinh khinh mở miệng, thanh âm thực nhẹ, bảo bảo. Nhìn quý hồng quân trong mắt đu tình, lương hoan nhìn hồng quân mặt, nhẹ giọng nói, hồng quân, bảo bảo kêu gì a hai tử sinh ra trước, nàng cùng hồng quân thảo luận quá hài tử tên, bất quá vẫn luôn chưa định, hiện tại hài tử sinh ra, hai cái bảo bảo không thể vẫn luôn không có tên, đến cho các nàng khởi cái tên. Quý hồng quân nhìn hài tử trầm mặc một hồi lâu hắn nhìn về phía lương hoan, kêu ô tỉnh ô nhiễm, tốt không. Lương Hoan ở trong lòng nghĩ Quý Hồng Quân nói tên, trong miệng niệm một lần, nhìn về phía hắn dò hỏi, Nào mấy chữ? Ấm áp ôn, trời nắng tỉnh, nhiễm nhiễm dâng lên nhiễm. Quý Hồng Quân nghiêm túc trả lời. Lương Hoan lập tức minh bạch Quý Hồng Quân nói chính là nào mấy chữ? Hai tử kêu tên này nhưng thật ra không tồi, rất dễ nghe, ngụ ý cũng đều không tồi, bất quá. Nàng nhớ không lầm nói nguyên lai like Quý Hồng Quân đi học chỉ thượng hai năm tiểu học, mấy chữ này có thể bật thốt lên liền, liền ra. nay cũng không phải là thượng 2 năm tiểu học người có thể nói ra tới lương hoan thật sâu nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái theo sau dường như không có việc gì rời đi tầm mắt khá tốt đã kêu cái này danh đi tình tình nhiễm nhiễm lương hoan nhìn về phía hai đứa nhỏ khinh khinh gọi các nàng nũ danh nhìn lương hoan cùng hài tử ở trung bộ dáng, quý hồng quân khỏe miệng cũng hơi hơi gợi lên ở trong phòng bồi lương hoan một hồi quý hồng quân liếc đến một bên phóng dơ tã hắn cầm lên ta đi tẩy tã có việc kêu ta Quý hồng quân nói xong, cầm tã liền đi ra ngoài. Hải tử dơ tã, quý hồng quân mặt không đổi sắc cầm ra cửa, trên mặt không có một chút ghét bỏ bộ dáng. Quay đầu nhìn quý hồng quân ra cửa, lương hoang túi đầu, ngón tay khinh khinh chạm vào hạ hài tử gương mặt, tình tình, các ngươi ba ba được không? Có thể cho hài tử tẩy tã, người nam nhân này làm sự tình càng ngày càng làm nàng tâm sinh thích. Quý hồng quân cầm tã trực tiếp đi tắm rửa phòng, lúc này bên ngoài tuyết càng phiêu càng lớn, mặt đất đã một tầng trắng trong viện tại hạ tuyết không thể ở trong sân tẩy chỉ có thể đi tắm rửa gian tẩy quý hồng quân đi tẩy tã nhà bếp quý nhị thẩm thu thập hào chén đũa nàng đem nữu nữu nhét vào quý nhị thúc trong lòng ngực nữu nữu ngươi mang theo tiêm đi xem hồng quân ra quý nhị thúc ôm hải tử hắn ngẩng đầu nhìn về phía quý nhị thẩm ngươi đem hai đứa nhỏ ôm ra tới yêm nhìn xem bái hồng quân ra hải tử tiêm còn không có xem qua đi quý nhị thẩm lập tức chừng mắt nhìn quý nhị thúc liếc mắt một cái Này đại tuyết thiên hải tử ôm ra tới đông cứng làm sao? Ngươi thật muốn xem, chờ thêm cái mấy ngày, hồng quân gia thân thể hảo, có thể xuống giường, chính ngươi vào nhà đi xem. Quý nhị thúc ngẫm lại cũng là, bên ngoài quá lạnh, hải tử ôm ra tới nếu là đông cứng liền không hảo. chung kia yên quá mấy ngày lại xem. Quý nhị thúc ứng quý nhị thầm nói, ôm níu níu ra cửa. Bên ngoài tuyết rơi, quý nhị thúc ôm níu níu cũng không địa phương đi. Ở trong thôn đi rồi một hồi cuối cùng đi một cái chơi tương đối tốt quý gia buồn ra một cái đường ca ra đi ngồi. Quý nhị thúc tới rồi kia đường ca ra, kia đường ca mọi nhà người nhiều, lao bà hài tử nhi tử tức phụ người một nhà đều ở nhà, ngồi ở noan kháng thượng nói chuyện phiếm thời điểm. Kia đường ca tức phụ liền tự nhiên hỏi lương hoan sinh hài tử sự tình, hỏi sinh mấy cái hài tử, nam hài nữ Hải Quý nhị thúc cười ha hả trả lời, hai cái, đều là khuê nữ, nghe nhà im lão bà tử nói lớn lên đẹp đâu. chuyên chọn bọn họ ba mẹ đẹp địa phương trường là hai cái xinh đẹp ba Kia đường ca tức phụ nghe nói là hai cái nữ hải nói một câu đáng tiếc nếu là hai cái nam hải thì tốt rồi quý nhị thúc trong lòng cũng cảm thấy hai cái nam hải khá tốt bất quá nữ hải cũng không tồi nghe xong đường tẩu tử nói hắn tiếu tiếu nam hải nữ hải đều hảo tả hữu bọn họ tuổi trẻ muốn nhi tử về sau còn sẽ có quý nhị thúc bên kia phát sinh sự tình lương hoan cũng không biết nàng này sẽ đang ở trong phòng ý hai đứa nhỏ ăn mãi Hai đứa nhỏ ngủ no rồi, tỉnh lại đói bụng, liền bắt đầu nhỏ giọng khóc náo. Lần này cùng tối hôm qua không giống nhau, lần này là hai đứa nhỏ cùng nhau khóc. Đứa nhỏ này vừa khóc, Lương Hoan liền đau lòng, nàng bế lên một cái hài tử uỹ mãi, nhưng là một cái khác hài tử liền rơi xuống, một cái khác hài tử không có lại ăn, bắt đầu vẫn là rất nhỏ thanh khóc, mặt sau càng khóc càng lớn tiếng. Quý Nhị thẩm từ bên ngoài tiến vào, nghe được hài tử khóc, nàng bước nhanh đã đi tới, hoa nhi này sao? Có phải hay không đói bụng? Sao vẫn luôn khóc? Lương hoan ôm ôn tình uy mãi, nghe xong quý nhị thẩm nói nàng có chút nôn nóng nói, là đói bụng, tình tình ở ăn, chưa kịp uy nàng. Quý nhị thẩm nhìn thoáng qua lương hoan trong lòng ngực ôm hài tử, nhanh nhẹn nói, này đơn giản, ngươi ôm một cái, tiêm ôm cái này, hai đứa nhỏ cùng nhau uy. Quý nhị thẩm nói đem ôn nhiễm bế lên tới, nàng đứng ở lương hoan bên người, làm lương hoan một bên uy tình tình, một bên uy nhiễm nhiễm. Hai đứa nhỏ đều ăn đến mãi, rốt cuộc không khóc. hải tử không khóc. Quý nhị thẩm ôm Hải tử liền có tâm tình hỏi chuyện khác, nàng hỏi Hải tử tên sự tình. Tiêm vừa mới nghe ngươi nói đứa nhỏ này kêu tình tình, Quý nhị thẩm nhìn về phía Lương Hoan ôm Hải tử, khinh khinh dò hỏi. Lương Hoan gật đầu, là Hồng Quân khởi, đại kêu ôn tình, tiểu nhân cái này kêu ôn nhiễm. Quý nhị thẩm nghe xong gật gật đầu, tên này dễ nghe, Hồng Quân đứa nhỏ này không thượng quá mấy năm học, khởi tên nhưng thật ra rất dễ nghe. Bọn họ trong thôn người đặt tên không phải đại nha chính là nhị nha còn có kêu chiêu đệ. Tới đệ, lại có một ít trong nhà nữ hải thiếu, cảm thấy nữ hải quý giá sẽ làm nữ hải kêu kim hoa, bạc hoa. Hồng quân tên này khởi còn quái độc đáo đâu, giống trong thôn thanh niên trí thức tên dường như, còn rất dễ nghe. Lương Hoang nghe xong quý nhị thẩm nói tiếu tiếu, tên Hồng quân phía trước liền suy nghĩ, có thể là hỏi hắn đồng sự đi. Quý Hồng quân là không thượng quá mấy năm học, nhưng là nhà nàng cái này Hồng quân không biết là gì bằng cấp đâu, liền nhà nàng Hồng quân này một thân bản lĩnh, nhìn cũng không giống như là người thường. Cũng không biết hắn trước kia là làm gì. Quý nhị thẩm ôm hải tử, cánh tay có chút cứng đờ, chờ hải tử ăn no, lại ngủ rồi, nàng đem hải tử đặt ở noãn kháng thượng, ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng. Hồng quân không ở sao? Nhìn chung quanh một vòng, không ở trong phòng tìm được quý hồng quân, quý nhị thẩm khó hiểu do hỏi. Hắn đi cấp hải tử tẩy tã? Lương Hoan khinh khinh trả lời. Quý nhị thẩm nghe được Lương Hoan trả lời, lập tức đứng lên, đi tẩy tã. Này sao có thể làm hắn tẩy đâu? Nào có nam nhân tẩy tã? Tiêm đi xem. Lúc này người vẫn là có loại lấy nam nhân vì tôn tư tưởng, ở đại bộ phận phụ nữ trong lòng nam nhân đều là thiên, nam nhân là muốn chủ ngoại, nữ nhân chủ nội, tẩy tã loại chuyện này đều là nữ nhân sự tình, loại sự tình này nam nhân là không thể làm. Quý nhị thẩm nói xong liền hấp tấp đi ra ngoài, lương hoan nhìn nàng rời đi, không ngăn trở. Hồng quân hôm nay giặt sạch tã, phỏng trừng về sau cũng sẽ hỗ trợ tẩy. nàng ở cư trong khoảng thời gian này có khả năng trong nhà quần áo đều là hồng quân tẩy nhị thẩm sẽ thường xuyên tới xem nàng về sau khẳng định còn sẽ nhìn đến hồng quân tẩy đồ vật hình ảnh không bằng hiện tại làm nàng thói quen thói quen nhị thẩm đi tìm hồng quân nàng phòng chừng nhà bọn họ hồng quân sẽ kiên trì chính mình tẩy tã tắm rửa trong phòng quả nhiên như lương hoan tưởng giống nhau quý nhị thẩm đi qua đi muốn đoạt đi quý hồng quân trong tay tá tẩy tã bị hắn cự tuyệt thím ta tới tẩy liền hảo ngài giúp ta đi nhà chính nhìn xem hoan hoan Quý Nhị Thẩm ở một bên nhìn Quý Hồng Quân dùng nước lệnh trực tiếp tẩy tả, nàng trách cứ, này sao là ngươi một đại nam nhân nên làm sống. Ngươi tránh ra ta đầy tới tẩy. Quý Hồng Quân không núp nhích, như cũ ngồi ở ghế nhỏ thượng tẩy tả, hắn không ngẩng đầu, trầm giọng nói, Thím, đây là ta khuê nữ tả, ta tẩy là hạt là. Ta là hài tử ba ba, cấp hài tử tẩy tả không mất mặt, thím ngươi đi nhà chính đi. Quý Hồng Quân tay nhanh nhẹn tẩy tả. Quý Hồng Quân là cái cố chấp người. Hắn quyết định sự tình cơ hồ không ai có thể thay đổi, quý nhị thẩm ở một bên đứng một hồi, thấy hắn tẩy tã tẩy giống mô giống dạng, lại nói vài câu nàng tới tẩy, thấy quý hồng quân cố chấp ngồi, không muốn đứng dậy, nàng liền biết khuyên bảo không được quý hồng quân. tiêm đi nhà chính, ngươi muốn tẩy liền tẩy đi. Này nam nhân chính mình nguyện ý làm sống, nàng cản cũng ngăn không được, bất quá này hồng quân ra có phúc khi a, các nàng thôn nàng liền chưa thấy qua cái nào nam nhân có hồng quân như vậy sùng tức phụ. nàng cảm giác nhà nàng kia khẩu tử đối nàng liền không tội nhưng là cùng hồng quân so sánh với thật đúng là không thể so nhà hắn cái kia đừng nói cấp hải tử tẩy tã nàng năm đó mang thai sinh hải tử thời điểm cũng chưa ăn qua kia khẩu tử làm cơm nhiều năm như vậy nhà nàng kia khẩu tử liền không hạ quá phòng bếp đã làm cơm làm hắn thiêu cái họa đều ra sức khức từ nói là nữ nhân làm sự tình cũng không làm quý nhị thẩm đi vào trong phòng đối với trên giường lương hoan nói hồng quân ra này hồng quân là cái đau hải tử về sau nhà ngươi này hai hải tử có phúc khí nghe người khác khen chính mình hải tử có phúc khí lương hoan trong lòng vẫn là thức thích nàng cúi đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ khoe miệng tươi cười hơi hơi thầm, không cầu các nàng nhiều có phúc khí chỉ cầu các nàng khỏe mạnh liền hảo khẳng định kiện khăn đâu này hai hải tử vừa thấy chính là có phúc khí quý nhị thẩm kéo ra lương hoan bên người ghế nhỏ ngồi xuống bồi lương hoan nói chuyện thời gian nhóng lên năm ngày đi qua lương hoan sinh hạ hải tử đã một vòng hải tử nảy nở một ít trên mặt nhăn nhúm gió bộ dáng biến mất, biến thủy nộn nộn, tần mỹ kỳ gần nhất mấy ngày nay thường xuyên tới xem hài tử, nhìn hai tử một ngày biến một cái dạng, nàng cảm thán, "Tẩu tử, Tình Tình cùng nhiễm Nhiễm thật đáng yêu, này mặt thật nộn." Hoặc Lưu Lưu, này mặt thật bạch thật nộn, sờ lên Hoặc Lưu Lưu. Đôi mắt cũng rất đẹp, đặc biệt là mở mắt ra thời điểm, hai viên đen bóng ánh mắt đen lấy nhìn nàng, như là có quang giống nhau. Một tuần thời gian, Lương hoan đã có thể xuống đất, nàng là chính mình sinh hải tử, thân thể khôi phục mau một ít. hơn nữa hồng quân mỗi ngày đều cho nàng hầm canh uống này một vòng xuống dưới nàng khí sắc khôi phục mặt cũng thủy nộn không ít nghe xong tần mỹ kỳ nói lương hoan tiếu tiếu tiểu hài tử đều như vậy các nàng thủy nộn tần mỹ kỳ không lương đùa với tình tình giống như lơ đãng dò hỏi tẩu tử hồng quân ca không ở nhà sao ngay thường hắn đều ở nhà chiếu cấu ngươi hôm nay giống như không nhìn thấy hắn gần nhất mấy ngày nay tới tẩu tử ra nàng chính là mỗi ngày nhìn nàng hồng quân ca chiếu cố tẩu tử chiếu cố hai đứa nhỏ cấp hài tử tẩy tã, giặt quần áo, tẩy khăn trải giường, còn cấp tẩu tử hầm canh. nàng hồng quân ca thật đúng là nàng gặp qua đối lão bà hài tử tốt nhất người. lương hoan ở trong phòng tiểu chạy bộ lộ, nàng ở trên giường đất ngồi lâu lắm, thân mình cứng đờ. ở trong phòng tiểu chạy bộ động một chút hoạt động một chút thân thể. nghe xong tần mỹ kỳ nói khinh khinh nói, hắn đi huyện thành. trong nhà hai đứa nhỏ, nàng xưa không đủ ăn, tuy rằng hồng quân lộng chân heo, vai chính cho nàng xuống sữa, nhưng là sữa vẫn là không đủ. Hồng quân nói có thể cùng xưởng sắt thép đồng sự đổi đến sữa bột phiếu, hắn này sẽ đi huyện thành mua sữa bột, cũng không biết có thể hay không mua được. Nga. Tần Mỹ Kỳ gật đầu, quay đầu tiếp tục xem bảo bảo chơi. Quý Hồng quân là thiên mau hắc thời điểm từ huyện thành trở về, hắn về đến nhà thời điểm Tần Mỹ Kỳ đã đi rồi, quý nhị thẩm cấp lương hoan nấu đường đỏ trứng gà. Đem đường đỏ trứng gà đoan đến trong phòng, quý nhị thẩm khinh khinh nói, Hồng quân ra, Hồng quân cho ngươi hầm canh cá uống xong rồi, yêm cho ngươi làm đường đỏ trứng gà. ngươi mau ăn đi quý nhị thẩm bưng chén hướng lương hoan bên kia đi đến lương hoan thấy thế xoay người đi tới từ quý nhị thẩm trong tay cầm chén đua tiếp nhận đi cảm ơn thím người đứa nhỏ này sao vẫn là như vậy khách khí nhanh ăn đi lương hoan bưng chén cũng không có lập tức ăn nàng nhìn về phía quý nhị thẩm thím nữu có sao quý nhị thẩm tiêu tiếu nữu kia hài từ hai ngày này đi theo ngươi mỗi ngày ăn ngon trước hai ngày đi theo ngươi uống chân heo vai chính canh Hai ngày này lại đi theo ngươi uống canh cá, nàng kia tiểu thân thể ăn không ít ăn ngon, này trứng gà yêm chưa cho nàng, ngươi chạy nhanh ăn đi, nàng tiểu hài tử không cần ăn nhiều như vậy. Nghe được nữ nữ không có ăn, lương hoan bưng chén khinh khinh nói, nữ nữ ở nhà bếp sao. Thím ngươi đem nàng kêu lên tới bái. Nghe lương hoan nói, quý nhị thẩm liền biết nàng muốn phân trứng gà cấp nữ nữ ăn, quý nhị thẩm lập tức cự tuyệt, hồng quân ra, nữ nữ không ăn trứng gà, ngươi lưu trữ chính mình ăn, ngươi ăn nhiều một chút số sữa. hai tử yêu cầu ăn mãi một cái trứng gà cấp nữu nữu ăn bổ thân thể tiểu hai tử ăn trứng gà hảo thím ngươi không kêu nữu nữu lại đây ta liền đi nhà bếp lương hoan nói làm bộ muốn đi nhà bếp lương hoan còn ở ở cữ. mấy ngày hôm trước hạ tuyết này sẽ băng thiên tuyết địa thiên lạnh đâu quý nhị thẩm sao có thể làm lương hoan đi ra ngoài a nàng lập tức nói đừng tiêm đi kêu nữu nỉu. ngươi ở trong phòng đợi ngươi hiện tại thân thể cũng không thể thấy phong quý nhị thẩm nói hướng nhà ở ngoại đi đến lương hoan ở trong phòng ngồi xuống trong lòng loãn loãn nàng tới nơi này lập tức liền một năm tại đây một năm nàng gặp qua nơi này không ít chuyện cũng gặp qua nơi này không ít phụ nữ mang thai sinh hài tử nàng mùa hè ngày mùa kia sẽ thấy trong thôn một người tuổi trẻ tức phụ hoài hơn 8 tháng bụng trên mặt đất làm việc kết quả động thai khí trên mặt đất liền sinh hài tử người nọ sinh hài tử nàng cho rằng ít nhất muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày ở cữ, kết quả ngày hôm sau thời điểm nàng liền nhìn đến người nọ cùng nàng bà bà cùng đi bắt đầu làm việc Người nọ sinh một cái khuê nữ, nhà chồng không coi trọng, sinh hài tử ở cữ không có làm, trực tiếp xuống đất làm việc. Nhị thẩm tử không phải nàng bà bà, nhưng là đối nàng cùng Hồng Quân lại thật sự hảo. Lúc này bà bà đều không nhất định có thể chiếu cố con dâu ở cữ chiếu cố tốt như vậy, nhưng là nhị thẩm tử nhưng vẫn vì nàng suy xét, hỗ trợ làm ăn, nói cho nàng ở cữ phải chú ý gì. Lương Hoang nghĩ quý nhị thẩm hảo, bên này quý nhị thẩm đã mang theo níu níu lại đây. Quý nhị thúc cũng đi theo lại đây. Một vòng. Lương Hoan có thể mặc quần áo xuống giường, hắn có thể tiến vào nhìn xem hai đứa nhỏ. Quý nhị thẩm trước ôm Lưu Nữu vào phòng, đem Lưu Nữu đặt ở trên mặt đất. Hồng Quân ra, ngươi nhị thúc tưởng tiến vào nhìn xem Hải Tử, ngươi xem Phương tiện không? Quý nhị thúc là nam, lúc này nam nữ đại phòng vẫn là tương đối nghiêm, giống nhau công công không tiến con dâu phòng. Này Quý nhị thúc tương đương với Lương Hoan công công không sai biệt lắm. Lương Hoan này sẽ xuyên ấm áp, bao vây kín mít. Quý nhị thúc muốn vào tới xem hài Tử, nàng tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Nàng cười trả lời, sao không được, thím Mo làm nhị thúc tiến bảo. Quý nhị thẩm chạy đến ngoài cửa kêu quý nhị thúc tiến bảo. Quý nhị thúc vào cửa cùng lương hoan chào hỏi liền đi xem hài tử, lương hoan ngồi ở ghế trên, gấp một cái trứng tráng bao trước uy nữu nữu ăn, chờ nữu nữu ăn xong, nàng mới cầm chén một cái khác ăn, sau đó lại đem canh uống lên. Lương hoan bên này vừa mới cơm nước xong, quý hồng quân liền đỉnh gió lạnh tiến ra. Quý hồng quân trên người hàn khí tương đối trọng, Về đến nhà về sau hắn cũng không có trực tiếp hồi nhà chính tới Đi trước nhà bếp Ở nhà bếp ấm áp một chút thân mình Chờ thân thể ấm áp Trên người hàn khí biến mất Hắn mới xách theo túi bước đi vào nhà chính Nhà chính Nhìn đến quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc đều ở Quý hồng quân hơi dừng một chút Theo sau dường như không có việc gì mở ra túi Từ trong túi lấy ra tam vại sữa mạch nha Huyện thành cung tiêu xã không có sữa bột Tiêu thụ viên nói hải tử uống sữa mạch nha cũng có thể Mua mấy vại sữa mạch nha Lương Hoan nhìn về phía trên bàn tam vại sữa mạch nha, lúc này thật nhiều hài tử là uống sữa mạch nha, sữa bột là cùng không đủ cầu đồ vật, mua không được không, có biện pháp, cấp hài tử uống sữa mạch nha cũng là giống nhau. Có sữa mạch nha cũng có thể, hài tử có thể uống. Ngươi trở về thời điểm ăn cơm sao? Nhìn Quý Hồng Quân, Lương Hoan khinh khinh dò hỏi. Quý Hồng Quân là buổi sáng ăn cơm sáng đi ra ngoài, này sẽ đều buổi tối, cũng không biết giữa trưa cùng buổi tối ăn cơm không có. Ăn giữa trưa cơm? quý hồng quân trầm giọng trả lời quý hồng quân trả lời xong lại từ trong túi móc ra một bao điểm tâm còn có một bao đại bạch thỏ kẹo sữa thím cái này cấp nữu nữu ăn nhìn quý hồng quân đưa qua đồ vật quý nhị thẩm không tiếp này sao có thể muốn a nữu nữu có ăn vật ăn cái này ngươi lưu trữ hai tử trăng tròn thời điểm lấy tới chiêu đãi người vừa lúc nay kẹo sữa chính là thứ tốt nàng nghe tú mai nói tốt mấy đồng tiền một cân đâu so thịt còn quý đâu còn muốn phiêu này điểm tâm cũng là thứ tốt Đều là quý giá ngọn ý, nhà bọn họ nữu nữ, nàng quay đầu lại cho nàng mua mấy khối kẹo cứng ăn thì tốt rồi. Nhà bọn họ lấy hồng quân ra không ít đồ vật, không thể lại cầm. Quý nhị thẩm không muốn lấy, lương hoan trực tiếp từ quý hồng quân trong tay đem đồ vật lấy lại đây, nhét vào quý nhị thẩm trong tay, thím cầm đi, hồng quân mua cấp nữu nữ ăn. Lương hoan đem đồ vật nhét vào nàng trong tay, quý nhị thẩm trần trở, thu cũng không phải không thu cũng không phải. Quý nhị thẩm không khỏi nhìn về phía quý nhị thúc, dùng ánh mắt do hỏi này hồng quân tức phụ cấp đồ vật thu không thu quý nhị thúc ở một bên hơi không thể thấy gật đầu được đến quý nhị thúc tám chỉ quý nhị thẩm đem đồ vật thu trùng, kia yêm liền thu đồ vật quý nhị thẩm thu nhớ tới quý hồng quân vừa mới nói còn không có ăn cơm chiều. quý nhị thẩm ở một bên nói hồng quân cơm chiều yêm làm tốt ngươi chạy nhanh đi ăn chút thím cùng thúc ăn sao quý hồng quân nhìn về phía quý nhị thúc trầm giọng dò hỏi còn không có quý nhị thúc thành thật trả lời kia cùng nhau ăn Quý Hồng Quân nói xong, hắn cùng Quý Nhị Thẩm, Quý Nhị Thúc đi nhà bếp ăn cơm, Lương Hoan nhà chính đợi, xem hai đứa nhỏ. Cơm chiều sau, Quý Nhị Thúc về nhà, Quý Nhị Thẩm dọn dẹp một chút cũng đi nhà cây ngủ, Quý Hồng Quân ở tắm rửa phòng giặt sạch chân, theo sau cũng trở về chính phòng. Nhà chính, Lương Hoan còn không có ngủ, nàng ở ngôi du đang hạ ngồi. Quý Hồng Quân bước đi qua đi, không đây. Lương Hoan gật đầu, ân, làm quá nhiều, tưởng lại ngồi sẽ. Nay ngày mùa đông không dùng tới công. nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở trên giường nằm thiêu nhoáng nhoáng giường đất nằm cái một ngày hai ngày còn có thể chịu đựng liên tục nằm bảy ngày liền có chút nhị hôm nay có thể xuống giường liền không quá tưởng tiếp tục nằm vậy lại ngồi sẽ quý hồng quân nói xong đi đến lương hoan bên người mở ra hắn hôm nay mang về tới túi cái này cho ngươi lương hoan quay đầu nhìn về phía quý hồng quân trong tay dây buộc tóc dây buộc tóc ngươi mua hồng dây buộc tóc còn bệnh dây thường còn rất tinh xảo Quý Hồng Quân gật đầu, ân, người tóc trường, chắc cái này, đẹp. Cái này là hắn mua đồ vật thời điểm, cung tiêu xã cung tiêu viên đề cử, nói nữ hải tử đều thích. Này xem như Hồng Quân lần đầu tiên tặng đồ cho nàng, cầm kia Hồng dây buộc tóc, lương hoan trong lòng còn rất mỹ, đặc biệt là nghe Hồng Quân nói nàng mang theo đẹp, lương hoan trong lòng càng mỹ. Người sẽ cột tóc sao? Giúp ta chát. Lương hoan đem dây buộc tóc nhét vào Quý Hồng Quân trong tay, đưa lưng về phía hắn. Làm Quý Hồng Quân cấp cột tóc. Quý Hồng Quân cầm hồng dây buộc tóc, tay khinh khinh nắm lấy lương Hoan đầu tóc, trên mặt hình như có vài phần khó hiểu, hắn nghiêm túc nhìn lương Hoan đầu tóc, ở cân nhắc như thế nào xuống tay. Lương Hoan đợi một hồi, không chờ đến Quý Hồng Quân có động tác, nàng quay đầu lại, nếu không, ta chính mình tới. Nhà nàng Hồng Quân giống như sẽ không trói tóc. Không cần, ta tới. Quý Hồng Quân nói xong, cầm dây buộc tóc chói tóc. Rốt cuộc, tóc có chắc, Quý Hồng Quân sắc mặt như thường buông lỏng ra lương Hoan đầu tóc, "Hảo." Trong nhà không có gương, Lương Hoan nghe Quý Hồng Quân nói có chắc, nàng hướng trên tóc sờ soạng, sờ một chút, nàng sắc mặt liền hơi hơi biến, nàng có thể sờ đến nàng tóc là bất bình, loạn. Ta chính mình chói đi. Lương Hoan nói, đem Quý Hồng Quân cột chắc đầu tóc tản ra, chính mình một lần nữa chói lại một chút. Nhìn Lương Hoan cột chắc đầu tóc lại hồi tưởng một chút chính mình vừa mới chói đầu tóc, Quý Hồng Quân trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên, hắn đi hướng giường đất biên, đưa lưng về phía Lương Hoan nói, lần đầu tiên chói, về sau, ta nhiều học học. Bởi vì là lần đầu tiên trói không tốt, về sau nhiều học học liền biết. Lương hoan nghe hiểu quý hồng quân lời nói thâm ý, gật đầu, hảo, kia về sau ngươi nhiều học học. Ân, học xong giúp ngươi chói. Lương hoan khỏe môi tươi cười thầm, gật đầu, Ân. Nhoáng lên cả đêm đi qua, ngày kế, quý hồng quân như cũng là sớm liền rời giường, hắn đi nhà bếp hầm canh gà. Gà mái giả là lương hoan sinh sản ngày hôm sau hắn đi trong thôn đổi, phía trước cấp lương hoan hầm canh cá, chân heo, vai chính, canh. Gà mái giả liền không có hầm. Hôm nay vừa lúc đem canh gà hầm. Quý Hồng Quân hầm hảo canh liền bưng chén đi chính phòng. Lương Hoan chính mình có thể uống canh gà, cầm chén đặt ở chính phòng. Hắn đi ra ngoài. Nha kê Quý Nhị Thẩm đã rời giường, từ trong phòng ra tới, còn không có tiếng nhà bếp, nàng đã nghe tới rồi nhà bếp mùi hương. Nhìn đến Quý Nhị Thẩm ra tới, Quý Hồng Quân trầm giọng nói: Thím, ngươi cùng Liễu Liễu ăn cơm trước, ta đi kêu nhị thuốc. Quý Hồng Quân nói xong, đi nhanh đi ra ngoài. Quý Hồng Quân đi rồi. Quý nhị thẩm về phòng cấp liễu liễu mặc quần áo. Quý hồng quân bước chân mau, không lớn sẽ hắn liền đem Quý nhị thuốc kêu lên tới, mới vừa vào cửa còn không có tới kịp đi nhà bếp, hắn liền nghe thấy được nhà chính truyền đến hải tử tiếng khóc. Quý hồng quân ánh mắt hơi ảm, đi nhanh hướng nhà chính đi đến, hắn khuê nữ khóc. Quý hồng quân đi nhà chính, Quý nhị thẩm không cùng qua đi, nàng đi tới Quý nhị thuốc bên người, nhỏ giọng nói: Cha hắn, nếu không yêm hôm nay về nhà trụ đi. Hồng quân ra bên này, tiêm ban ngày lại đây giúp đỡ. Ăn cơm thời điểm ta ở nhà ăn. Yên vừa mới nhìn một chút, Hồng quân hôm nay lại làm thịt, hắn cấp hoan hoan làm tốt ăn chính là hả là, hoan hoan mới vừa sinh quá hải tử. nay ngươi nói, ta ở chỗ này, mỗi ngày đi theo ăn cũng không phải sự A. Quý nhị thúc tự hỏi một hồi, trầm giọng nói, ngươi ở chỗ này, ban đêm Hồng quân tức phụ nơi đó có yêu cầu ngươi hỗ trợ không? Quý nhị thầm lắc đầu, trước hai ngày buổi tối yên nghe được tiếng khóc sẽ lên nhìn xem, nhưng là mỗi lần yêm qua đi xem thời điểm. Hồng Quân đều đem Hải Tử chiếu cô thực hảo, cấp Hải Tử đội tã, chiếu cố Hải Tử uống mãi, tiêm lưu chữ nơi này cũng không giúp được gì vội, không bằng ban ngày tới chăm sóc một chút. Quý Nhị thúc nghe xong Quý Nhị thẩm nói gật đầu, Chung, quay đầu lại ta cùng Hồng Quân nói, nha chính. Quý Hồng Quân trở lại trong phòng, thấy Hải Tử khóc, hắn thuần thục đi qua đi đem Hải Tử ôm lên. Biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế, biển báo điện các thế. Phần 73 Chương 73 Quý Hồng Quân ở trong phòng giúp lương Hoan Chiếu. Quý Hồng Quân ở trong phòng giúp lương Hoan Chiếu cố hai đứa nhỏ ăn no, chờ các nàng không khóc, hắn mới lại đi nhà bếp. Nhà bếp, Quý Nhị Thúc cùng Quý Nhị Thẩm cũng chưa ăn cơm, đều chờ Quý Hồng Quân đâu. Nữu Nữu hoa ở Quý Nhị Thúc trong lòng ngực, tay nhỏ cầm hắn tẩu hút thuốc chơi. Xem Quý Hồng Quân vào nhà, Quý Nhị Thẩm đứng lên đi thịnh cơm, Quý Hồng Quân làm canh gà, lưu bánh bột bắp, cả gia đình đều liền bánh bột bắp ăn thịt gà ăn canh. Con đừng nói ngày mùa đông uống canh gà chính là sảng, uống xong trên người ấm hô hô. Nữu nữu cũng cầm đùi gà ngồi ở ghế nhỏ thượng gặm, gặm thịt thời điểm nàng đôi mắt sáng lấp lánh, thịt thịt, an ngon. Thanh thúy giọng trẻ con, truyền vào quý hồng quân lô thai, hắn nhìn về phía nữu nữu, trong đầu nghĩ đến chính mình quê nữ, hắn gấp một khối không có xương cốt thịt đặt ở nữu nữu trong chén, an ngon, ăn nhiều. Nữu nữu bị giáo dưỡng hảo, ngoan ngoãn hiểu lễ phép, tiểu nhân nhi nhìn xem chính mình trong chén thịt lôi kéo bên người quý nhị thẩm. nhìn xem quý hồng quân lại chỉ chỉ chính mình trong chén thịt quý nhị thẩm nhìn về phía cháu gái cười ha hả nói thúc thúc cho ngươi thì tan ngươi đến nói cảm ơn con dâu nói trước làm nữ nữ ở nông thôn đi theo bọn họ trụ trở nên đi học muốn đi trong thành đi học bọn họ đến giáo nàng trong thành thói quen này người thành phố đều thích nói cảm ơn nữ nữ cầm thịt nhìn về phía quý hồng quân tạ tạ thúc thú quý hồng quân hơi câu môi không nói chuyện ăn uống no đủ quý nhị thẩm đi soát chén đũa quý hồng quân đứng lên muốn đi nhà chính xem lão bà hải tử bị quý nhị thúc gọi lại hồng quân a quý hồng quân quay đầu lại thúc có việc quý nhị thúc chỉ vào đối diện đế trầm giọng nói ngươi ngồi chúng ta liêu sẽ quý hồng quân đi trở về đi ngồi lặng lặng chờ đợi quý nhị thúc nói sự tình hồng quân a này nháy mắt ngươi hải tử đều có thúc đâu vì ngươi cao hứng quý nhị thúc nói đốn xuống dưới quý hồng quân không nói tiếp hắn biết quý nhị thúc nói còn chưa dứt lời lẳng lặng chờ đợi hắn tiếp theo nói về sau có lao bà hải tử liền có chính mình ra đại nam nhân có thể cố ra là chuyện tốt tiêm đâu trước kia cảm thấy ngươi một đại nam nhân chiếu cô không hảo ngươi tức phụ cho nên ngươi tức phụ sinh hải tử thời điểm làm ngươi tẩu tử lại đây trụ suy nghĩ có thể giúp ngươi tức phụ chiếu cố hải tử ngươi thím cũng trụ một đoạn thời gian tiêm nghe ngươi thím nói trong nhà ngoài ngõ ngươi đều chiếu cô thực hảo chiếu cố hải tử ngươi so nàng còn chu đáo nhà này ngươi có thể chiếu cố hảo Yên muốn cho ngươi thím về nhà trụ. Nay ngày mùa đông, trong nhà ngoài ngõ sống vẫn là muốn ngươi thím về nhà lo liệu. Hắn cả đời chưa làm qua cơm, Lão Bà Tử ở tại Hồng Quân gia một ngày, hắn đến ở chỗ này ăn một ngày cơm. Tựa như Lão Bà Tử nói, Hồng Quân gia đồ ăn hảo, bọn họ làm trưởng bối, ngày lễ ngày Tết đi theo ăn chút, tính hài tử hiếu thuận, hôm nay thiên đi theo ăn đã có thể không ra gì, nhà ai lương thực đều không phải gió to thổi qua tới. Quý Hồng Quân không nghĩ tới quý nhị thuốc sẽ nói như vậy một phen lời nói. Bất quá hơi chút suy tư một hồi, hắn liền ứng, hành. Trăng tròn rượu ngày đó khả năng muốn chiêu đãi bạn bè thân thích, đến lúc đó còn cần thím tới hỗ trợ. Trăng tròn rượu sự tình, quý hồng quân hôm trước liền cùng quý nhị thúc nói, hắn cùng lương hoan thương lượng hiện tại thời đại đặc thù, nhà bọn họ lương thực cũng không nhiều lắm, liền thỉnh một ít thân cận bạn bè thân thích tới an tịch khác liền không thỉnh. Việc này quý nhị thúc vẫn luôn nhớ rõ, không cần quý hồng quân nói ngày đó hắn cũng sẽ làm quý nhị thẩm lại đây hỗ trợ. Trung. Ngày đó yêm cùng người thím cùng nhau lại đây, làm kiến thiết cùng kiện khang bọn họ ca hai cũng lại đây, đây là chuyện tốt, làm cho bọn họ đều tới dính dính không khí vui mừng. Quý nhị thúc cười ha hả đáp ứng. Thương lượng hảo quý nhị thẩm về nhà trụ sự tình, quý hồng quân nhà bếp cùng quý nhị thúc lại nói một hồi lời nói, theo sau trở về nhà chính. Nhà chính, lương hoan ăn được cơm, cầm chén đặt ở một bên, nàng không lưng nhìn nhìn hai tử, thấy hai đứa nhỏ an an ổn ổn, ổn ngủ, nàng không thể ra cửa, liền ở trong phòng tiểu chạy bộ lộ. hoạt động thân thể. Quý Hồng Quân vào nhà thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn về phía cạnh cửa, Hồng Quân, trong nhà còn thiếu cái ấm ấm nước, có thể đổi đến phiếu sao. Này ấm ấm nước nàng vẫn luôn nói muốn mua, từ biết hoài hài tử thời điểm liền nghĩ muốn mua, nhưng là trong nhà không có phiếu, ở trong thôn cũng không đổi đến phiếu liền trì hoãn, hiện tại hài tử đều sinh ra, về sau cấp hài tử phao sữa mạch nha khẳng định yêu cầu nước ấm, trong nhà không có ấm ấm nước không được. Phiếu quay đầu lại ta đi đổi. Quý Hồng Quân trầm giọng nói,